xa xa mấy cái luyện đan sư nghe được bên này thanh âm, rồi dít đi bên này tới. triệu chuyện chắc, ngươi cái tên này thế nào nhất kinh nhất dạng, đã xảy ra chuyện gì? không biết rõ bên trong chính đang học sao. cùng diệp hiên đối thoại luyện đan sư triệu chuyện chắc chừng đến con mắt nói, lâm triều, tiểu tử ngươi không nên nói bậy bạn, chính ngươi tới xem một chút chính là, ta tại sao nhất kinh nhất dạng. chương 301, trăm bị hoài nghi thân phận. lâm triều mang theo chính mình đồng bạn đi tới, khi hắn thấy diệp hiên chế phục phía trên phẩm cấp ký hiệu thời điểm, cũng ngây ngẩn, rất nhanh thì khoe miệng giật một cái, ngươi cái tên này là giả chứ?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 Vạn nhất ngươi có thể đủ đưa hắn cho đánh thắng đây." Cựu Nguyệt cắn răng môi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, "Ta không phải một cái tự coi nhẹ mình nhân, ta không phải đối thủ của hắn, hắn là thần tông trung giai, nếu như ngươi tiếp tục ở cái địa phương này lợi nói, cuối cùng chỉ có thể bị hắn giết đi." Diệp Hiên vẫn lắc đầu, hắn cũng không muốn từ cái địa phương này rời đi, nếu không mà nói hắn sớm liền tiến vào đến luyện đan sư công hội rồi. Diệp Vô song ha ha cười to, "Bây giờ ngươi cũng hẳn nhận mệnh đi, người mang cự bảo, ngươi còn muốn toàn thân trở ra." Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết không?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 Diệp vô song cười lạnh nói: Thật sao? Ta chẳng qua là một cái làm việc nhân. Nếu như các ngươi luyện đan sư công hội thật là muốn trách tội, vậy thì đi tìm Chúc Thần Đại Nhân đi. Bây giờ ta nhưng là Chúc Thần Đại Nhân thủ hạ. Hắn căn bản cũng không có dừng tay. Long trong lòng của hội trưởng tràn đầy bi ai, Hắn nếu như biết rõ Diệp Hiên chết ở trước mặt hắn, hắn sẽ phi thường ngáy nấy. Này nhưng là một cái thiên tài luyện đan sư, đem tới thành tiệu nhất định sẽ là tổng hội trưởng lao. Mà hắn liền muốn trơ mắt nhìn một cái như vậy thiên tài luyện đan sư chết. Hắn trong lòng đang dỉ máu. Lê Hoa Phường mà rút, mặc dù trong mắt tràn đầy sợ hãi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 Diệp Hiên nói: "Thế nào, bây giờ ngươi muốn chạy trốn rồi không? Vậy phải xem xem ta có đáp ứng hay không." Diệp Hiên cho Cửu Nguyệt Ý chào một cái, sau đó rồi rít xuất thủ. Thanh duyên lúc này cũng bị Diệp Hiên thả ra rồi, ba người vây công Diệp Vô Song, Diệp Vô Song trong lúc nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp. Hắn có vẻ hơi chật vật, khi nhìn thấy Diệp Hiên tìm được hắn sơ hở, một kiếm đâm tới sau đó, nhất thời lui về phía sau rút lui, chỉ bất quá kiếm vực mở ra đến từ sau, Diệp Vô Song cũng có chút giật mình nhìn Diệp Hiên. Hắn biết rõ đây là Diệp Hiên dự định thả ra tối cường đại chiêu thức. Hắn cắn răng, Cố tiếp, ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám liều mạng với ngươi. Một đạo hư vô thân ảnh xuất hiện, băng tuyết nữ thần ánh mắt lạnh giá, giống như phải đem cả thế giới cũng đóng băng như thế. Nàng đưa tay ra, chỉ chỉ Diệp vô song, một đạo to lớn băng tiễn đâm về phía Diệp vô song. Này cũng đã không phải băng tiễn đến rồi, kia băng tiễn trừng hai, 300 mét trưởng, che khuất bầu trời, giống như lưu tinh như thế rơi xuống trên người Diệp vô song. Nha sụp đổ, mặt đất sụp đổ, huyền giả bị ảnh hưởng đến, hết thảy đều là trong chớp mắt liền chuyện phát sinh. Băng tiễn cuối cùng hóa thành tinh thể băng, tiêu tan ở trong không khí. Diệp Hiên có chút tái nhợt rơi xuống đất, Cựu Nguyệt lúc này chính là hét lớn một tiếng, hướng Diệp vô song lạc địa phương, thả ra ba đạo cự đại kiếm khí, đem mặt đất cũng chém ra rồi từng cái rách. Thanh Duên non nớt kêu một tiếng, một cái tay nâng một cái to lớn tinh thể băng hỏa cầu, nhả như thế đại hỏa cầu bị vứt xuống mặt đất, vận thạch rơi xuống đất một dạng chu vi hơn mấy ngàn thước đều bắt đầu thiếu đốt, mặt đất nám đen. Cựu Nguyệt cùng Thanh Duên cũng trở lại Diệp Hiên bên lề, nhìn phía xa một cái hố to, bọn họ biết rõ Diệp vô song ngay tại bên trong hố to. Lúc này Diệp vô song từ từ đứng lên, trên người hắn có một tầng ô dù. Những thứ kia công kích tựa hồ cũng không để cho hắn có tính thực chất bị thương, chỉ bất quá càng chất vượng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một cái Diệp Hiên, Diệp Hiên, chúng ta sau này gặp lại, hy vọng lần kế gặp mặt thời điểm ngươi có thể có đủ cứng như vậy tức, đến thời điểm ta sẽ dẫn đến chúc thần đại nhân tới tìm ngươi. Mặc dù Diệp Hiên không nghĩ bỏ qua cho Diệp vô song, nhưng cũng biết rõ mình ra tay toàn lực, nếu như không có thần thông lợi không có cách nào đưa hắn giết chết, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể để mặc cho hắn rời đi. Hắn có thể không hy vọng bởi vì phải sát Diệp vô song mà lần nữa sử dụng thần thông, sau đó ở cũng Diệp thành đợi một vân Diệp vô xong cuối cùng vẫn rời đi, mà từng nhóm thủ thành hộ vệ tới cái địa phương này, bọn họ đem chiến đấu trường địa bao vây lại, hộ vệ đội trưởng trong tay một cái xà mâu. Chỉ Diệp Hiên, vừa nãy là người đang ở đây cũng muối trong thành gây chuyện thật sao? Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút nhìn người đội trưởng này, không phải ta gây chuyện, là cái kia băng tiên thành thành chủ muốn giết ta, hắn tới gây chuyện, các ngươi muốn bắt lời nói đã bắt hắn đi đi, bây giờ hắn phòng trường mới ra thành. Đội trưởng hừ một tiếng, đó cũng là hai người các ngươi gây chuyện, ngươi cũng cho ta bó tay đầu hàng. Diệp Hiên mị đến con mắt, hắn cảm thấy người đội trưởng này không giống nhau. Người đội trưởng này tới cái địa phương này rõ ràng liền không phải tới xử lý hỗn loạn, là tới bắt chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, ở cung muối trong thành cũng mà đắc tội với một gia tộc, những người này hẳn là bị gia tộc kia kêu, kêu đến. Long hội trưởng lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là thật là lớn uy phong à, ngay cả ta luyện đan sư công hội nhân cũng dám bắt. Đội trưởng nghe được Long hội trưởng lời nói, có chút giật mình quay đầu nhìn hắn, thấy là một cái tứ phẩm luyện đan sư, nhất thời là giật mình chắp tay nói, vị này luyện đan sư lại nhân, đây là chúng ta thành thủ trách nhiệm, người này ở trong thành thị gây chuyện, chúng ta không thể ngồi coi bất kể. Phần xuyên lúc này cũng đi ra nói, cũng ngắm, ngươi ngược lại là thật là lớn uy phong, hắn là ta luyện đan sư công hội nhân, nếu như ngươi muốn bắt lời nói, đi, cho các ngươi thành chủ tới cùng ta nói, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ các ngươi thành chủ có phải hay không là dám đắc tội chúng ta luyện đan sư công hội. Cũng trông thấy đến liền luyện đan sư công hội hội trưởng cũng chạy ra ngoài, nhất thời là mặt liền biến sắc. Hắn là muốn đem Diệp Hiên bắt, đây là bọn hắn gia tộc cho nhiệm vụ bọn họ, nhưng là hắn cũng không muốn vào lúc này đắc tội luyện đan sư công hội. Cho nên hắn có chút do dự. Vừa lúc đó, một tên hộ vệ đi tới cũng ngằm trước mặt Cũng cùng nói, đội trưởng, chúng ta không có cách nào đem những ngọn lửa kia tiêu diệt. Cũng ngắm nhướng mày một cái, có ý gì? Những ngọn lửa kia hẳn không phải ngọn lửa thông thường, là màu băng lam, hơn nữa nhiệt độ cao vô cùng, coi như là dùng thủy đi bắt cũng không có cách nào tiêu diệt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Hiên, cuối cùng lại rơi xuống trên người Thanh Doanh. Hắn sửng sốt một chút, khế đốt thú, Khế đốt huyền thú có thể biến ảo thân thể con người, ít nhất cũng là muốn có thần tông thực lực. Hắn phi thường giật mình, Diệp Hiên thực lực chẳng qua chỉ là Thánh sư đỉnh phong mà thôi, ngay cả hắn cũng không sánh bằng làm sao có thể sẽ có một cái thần tông cảnh giới huyền thú đây? Diệp Hiên sờ một cái thanh duyên đầu, người đi đem những ngọn lửa kia tiêu diệt đi. Dù sao bây giờ địch nhân cũng đã không có, bị thương tổn người vô tội. Thanh duyên phi thường lưu thuận đi tới ngọn lửa thiêu đốt địa phương, một cái vươn tay ra, sở hữu ngọn lửa đều bắt đầu hướng thanh duyên trên bàn tay bay tới, cuối cùng hóa thành một đoàn tiểu hỏa cầu. Thanh duyên há mồm ra đem tiểu hỏa một giã nước, này mới về đến Diệp Hiên bên người. Những hộ vệ kia cũng chừng con mắt lớn, bọn họ hao hết khí lực cũng không có cách nào đem những ngọn lửa này tiêu diệt, kết quả thanh duyên chỉ là đơn giản duỗi cái tay liền thu sạch rồi. Cũng Nắm cũng có chút không dám tin rồi. Những người này rốt cuộc là ai vậy? Mà Diệp Hiên người thanh niên này thân phận lại là như thế nào? Bên người nhiều cường giả như vậy, lại vừa là luyện đan sư công hội thành viên, ngay cả luyện đan sư công hội hội trưởng cũng phải bảo vệ hắn. Hết thảy các thứ này hết thảy, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đây liền đi trước rồi, dù sao thời gian của ta vẫn tương đối đuổi. Cũng Nắm cuối cùng nhìn một cái tuần xuyên, chắp tay nói, các hạ, là chúng ta đường đột, gặp lại. Diệp Hiên nhìn Sở Hữu hộ vệ đều đã rời đi. Lúc này mới đối Long hội trưởng cùng Tuần Xuyên nói, "Cảm ơn hai vị hội trưởng trợ giúp, phần ân tình này Diệp Hiên nhớ, đem tới nếu như là có cần gì trợ giúp, cứ việc nói." Hắn sau khi nói xong mang theo kính hâm bọn họ đi ra ngoài đi. Hắn muốn bây giờ liền đi Thánh Thành, tiếp tục đợi ở Cung Diêm Thành là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi ra Cung Diêm Thành, bọn họ yêu cầu bay qua vài chục tòa đại sơn, sau đó dọc theo quan đạo một mực đi phía trước, thời gian một tháng là có thể đến Thánh Thành, trong đó còn phải đi ngang qua Tam thành phố. Những thứ này đều là Diệp Hiên biết rõ. Mới vừa gia nhập đến một cái trong rừng núi, Một nhóm người đột nhiên chui ra, trên tay bọn họ nắm vũ khí, nhưng là toàn thân đều là vết thương, máu tươi đã nhuộm dần rồi quần áo của bọn họ, bọn họ biểu tình tràn đầy sợ hãi. Chương 305: Gặp lại Hoàng hôn giáo hội. Bọn họ thấy Diệp Hiên vài người sau đó, nhất thời sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì đối Diệp Hiên mấy người hô: "Mau rời đi, phía sau có sát thủ." Diệp Hiên có chút hiếu kỳ nhìn bọn hắn sau lưng, chỉ thấy được 4-5 người quần áo đen chính nhanh chóng đến gần đám người này, thực lực của bọn hắn rất mạnh, hai cái luân hồi chi cảnh ba cái thánh sư lĩnh phong, mà giúp chạy trốn nhân loại đa số đều là thánh giả. Thỉnh thoảng có mấy cái thánh sư, bọn họ chạy trốn tới trước mặt Diệp Hiên, đã chết một nửa. Kẻ ngũ người quần áo đen thấy Diệp Hiên bọn họ, dừng lại chân mình bước, có chút kinh dị nhìn Diệp Hiên. Bọn họ nhưng là đã quan sát bên này địa hình, biết rõ cái địa phương này không thể nào có người tới mới đúng. Dù sao bên cạnh vài chục phút chặng đường sau đó chính là Quan Đạo, 99% nhân muốn đi chỗ nào đều là đi Quan Đạo. Này cũng coi là hoang sơn dã đường núi rồi, nhưng là chính là như vậy hoang sơn dã đường núi, lại thật có người tới. Các người áo đen không nói gì, Ngược lại thì những thứ này trốn khỏi một kiếp huyền giả cũng đụng lên đến. Nhìn Diệp Hiên, một cái dẫn đầu chắp tay nói: Ta là Lục Húc, Liên Minh Tợ Săn thành viên. Này vị huynh đệ, các ngươi hay lại là theo chúng ta một khối chạy trốn đi. Mấy tên sát thủ này thực lực rất cường đại, hơn nữa thủ đoạn phi thường quỷ dị. Ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào này mấy người quần áo đen trên người, ngay sau đó nửa mỉm con mắt, bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc ký hiệu. Hắn cười ha ha, bọn họ tại sao phải đuổi theo giết các ngươi? Lục Húc lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Bọn họ nhìn thấy chúng ta sau đó liền bắt đầu đối với chúng ta mở ra đuổi giết tựa hồ là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều giết như thế hắn coi mày nhưng là bọn họ không phải là vì cướp bóc những thứ kia chết đi trên người huynh đệ đồ vật bọn họ cũng không có cầm lên có thể nói bọn họ liền chỉ là đơn thuần muốn, muốn giết chúng ta mà thôi diệp yên dĩ nhiên sẽ không cho là này mấy người quần áo đen chỉ là nhàn đến phát chán muốn giết bọn hắn trong này nhất định là có cái gì lục hút bọn họ thật sự không biết rõ sự tình xảy ra mà lục hút bọn họ còn không tự biết ngược lại thì này mấy người quần áo đen hốt hoảng xem ra là có cái gì đại âm lưu sắp xảy ra nếu như là đổi thành bình thường Hắn dĩ nhiên có thể không thèm quan tâm, nhưng là lần này không được. Hắn đem tinh huy cho rút ra, mỉm cười nhìn là mấy người quần áo đen, các ngươi hẳn là hoàng hôn giáo hội thành viên chứ? Mấy người quần áo đen không nghĩ tới lại bị Diệp Hiên cho nhận ra, bọn họ ở hoang vực cái địa phương này giáo hội là rất bí mật, biết rõ rất ít người, cho nên bọn họ đều là phi thường không hiểu. Diệp Hiên vì sao lại biết rõ? Bất quá người quần áo đen lại rối rít đem vũ khí chỉ Diệp Hiên. Tiểu tử, chúng ta là hoàng hôn giáo hội, ngươi đã biết rõ chúng ta hoàng hôn giáo hội, kia liền ứng nên biết rõ chúng ta giáo hội thật lợi hại chứ? Diệp Hiên gật đầu, ta đương nhiên biết rõ, dù sao các ngươi Hoàng Hôn Giáo hội nhưng là cùng ta giao thiệp với rất nhiều lần, mỗi một lần cũng thiếu chút nữa bị các ngươi Hoàng Hôn Giáo hội giết đi. Mấy người quần áo đen dùng thủ thế thương lượng một chút, rất nhanh thì phân ra hai nhóm, một nhóm xông về Diệp Hiên, mà đổi thành ngoại một nhóm chính là xông về này mới mới bị đuổi giết về lần giả. Diệp Hiên nhìn một cái những thứ kia tràn đầy sợ hãi Huyền Nhân giả, nói với Cửu Nguyệt, ngươi đi đưa bọn họ bảo vệ được rồi, trên người bọn họ hẳn là có cái gì mấy cái này, giáo hội thành viên không muốn để cho bọn họ bí mật của biết rõ. Cửu Nguyệt gật đầu một cái vọt tới phía trước nhất, mà Diệp Hiên chính là đem tinh huy cho lấy ra, nuôi kiếm điểm trên đất, kiếm vực mở ra. Vô số kiếm khí trong nháy mắt tràn đầy cái không gian này, bị kiếm vực bọc lại mấy người quần áo đen cũng mặt liền biến sắc. Bọn họ lúc này mới biết rõ Diệp Hiên thực lực, hai người bọn họ đều là luân hồi chi cảnh, nhìn Diệp Hiên triển hiện ra tu vi chẳng qua chỉ là thánh sư đỉnh phong, cho là 10 phần chắc chín bắt lại Diệp Hiên, bây giờ mới biết rõ bọn họ mới là sẽ bị 10 phần chắc chín giết chết một cái kia. Bọn họ đánh vào xu thế dừng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đem vũ khí huy động, đem những kiếm khí kia ngăn cản mở. Diệp Hiên nói: Các ngươi hoàng hôn giáo hội xuất thủ nhất định là có chuyện gì xấu muốn phát sinh, nói đi, lần này các ngươi lại muốn đối cũng Diêm Thành làm chuyện gì? Hai người quần áo đen cũng không nói gì. Diệp Hiên lộ ra nụ cười, xem ra là không tính nói, vậy cũng tốt, bây giờ ta liền đem bọn ngươi giết đi. Hắn trường kiếm huy động, kiếm vực bên trong kiếm khí trong nháy mắt biến thành bông tuyết, mà bông tuyết bay lạc, loại này trên lệch để cho hai người quần áo đen cũng sửng sốt một chút. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ mặt liền biến sắc, vô số bông tuyết ẩn chứa càng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem thân thể bọn họ cắt ra hơn 10 đạo vết thương. Nếu như không phải bọn họ phản ứng thật nhanh, đem huyền lực bao trùm ở trên người mình, vậy coi như không phải lưu lại vết thương đơn giản như vậy. Kiếm vực bên trong nhiệt độ càng ngày càng thấp, bọn họ cũng cảm thấy bây giờ là có chút khó khăn ngăn cản, vì vậy lui về phía sau, bọn họ muốn tối lui ra kiếm vực phạm vi. Diệp Hiên làm sao sẽ như bọn họ ở đây? Kiếm vực là lấy Diệp Hiên làm trung tâm, là mấy người quần áo đen rút lui thời điểm, hắn liền hướng trước. Bất kể lúc nào hai người quần áo đen cũng không có cách nào từ kiếm vực bên trong đi ra ngoài, hai người quần áo đen cũng đã minh bạch rồi, bọn họ cùng nhìn nhau sau đó Rồi giết xong về Diệp Hiên, bọn họ biết rõ chỉ có đem Diệp Hiên giết đi, bọn họ mới có thể từ kiếm vực đi ra ngoài. Diệp Hiên cười nói, rất không tồi, xem ra là dự định cùng ta chính diện đối chiến, nhưng là nếu như các ngươi đem bọn ngươi hoàng hôn giáo hội âm như quỷ kế nói ra, ta liền có thể tha các ngươi rời đi, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngươi quần áo đen khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói với chúng ta những lời này, chúng ta là trung tại chúng ta thần, hoàng hôn chi thần nhưng là vẫn luôn ở che chở chúng ta, cho nên ngươi chính là từ bỏ ý định đi, muốn để cho chúng ta nói ra thần kế hoạch, ngươi nằm động thần ý chí không thể sửa đổi. Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, là như vậy à? Xem ra ta còn cần thật tốt điều tra một chút rồi. Bất quá không có quan hệ, đã thành thói quen. Hắn sau khi nói xong, trong mắt lóe lên sát khí. Trong nháy mắt xuất hiện ở đây hai người quần áo đen trước người Đông Tuyết lôi cuốn đến bão. Trong nháy mắt đem này hai người quần áo đen nuốt mất. Băng Tuyết tài quyết. Chờ kiếm vực thu sau khi thức dậy, này hai người quần áo đen đã sớm bị chia làm trường mấy khối. Mà một bên khác, Cựu Nguyệt đã đem còn lại người quần áo đen cũng giải quyết. Nàng đi tới trước mặt Diệp Hiên, mấy cái này Hoàng Hôn Giáo hội ra hỏa thật đúng là kiên cường, thế nào ta hỏi bọn hắn cũng không nói, thậm chí đều đã dùng linh hồn hành hạ thủ đoạn. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, Hoàng Hôn Giáo hội người cũng đã bị tẩy não, ở tại bọn hắn trong ý thức, phục tùng Hoàng Hôn chi thần mệnh lệnh chính là trọng yếu nhất, thậm chí so với bọn hắn sinh mệnh đều phải quan trọng hơn. Cửu Nguyệt gật đầu một cái, sau đó nhìn những thứ kia bị thương huyền giả, những thứ này lúc này huyền giả tràn đầy rung động, nhìn Diệp Hiên nhẹ nhàng như vậy đem người quần áo đen rất quyết, trong lòng cũng bắt đầu sợ. Chương 306 Hắc ám chi truyền. Lục Húc đi lên trước chắp tay nói tiền bối cảm ơn ngươi ân cứu mạng không cần báo đáp đem tới làm châu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình Diệp Hiên khoát khoát tay ta cũng chỉ là tùy ý xuất thủ hơn nữa bọn họ và ta cũng có một chút ân oán cá nhân cho dù không có các ngươi thấy bọn họ ta vẫn sẽ đưa bọn họ cho giết chết mặc dù Lục Húc hiếu kỳ Diệp Hiên cùng người quần áo đen giữa ân oán nhưng Diệp Hiên không nói bọn họ cũng không dám đi hỏi Lục Húc nói kia nếu không có chuyện gì lời nói chúng ta liền cáo từ trước Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi ta muốn muốn biết rõ bọn họ tại sao phải đuổi theo giết các ngươi Lục Húc lắc đầu cười khổ, một điểm này lời nói ta cũng không biết rõ, chúng ta cũng chỉ là tới nơi này săn giết huyền thú, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải bọn họ, hơn nữa gặp phải bọn họ sau đó bọn họ một lời không hợp liền đối với chúng ta mở ra đuổi giết. Diệp Hiên hỏi, vậy các ngươi gặp phải bọn họ thời điểm, bọn họ có đang làm gì chuyện lạ tình sao? Lục Húc lắc đầu, không có, bọn họ chỉ là đang thương lượng chuyện gì, thật giống như nói cái gì hắc cám chi tuyển sự tình, nhưng là chúng ta căn bản cũng không biết rõ hắc cám chi tuyển là ý gì. Kính hâm sau khi nghe được sắc mặt có chút khó coi, nàng nói. Hác ám chi tuyệt là tà ác giáo hội dùng để cúng tế dùng cái gì, nó công dụng một loại cũng là phi thường tà ác. Diệp Hiên nói, tiêu ý này chính là bọn hắn là đang làm gì không muốn người biết chuyện xấu. Kính hâm gần đầu, tuyệt đối có thể. Hơn nữa bọn họ hay lại là nhắm vào Cung Diêm Thành, phụ cận đây chỉ có Cung Diêm Thành một thành phố. Nếu như bọn họ làm chuyện gì khẳng định cũng là vì nhắm vào Cung Diêm Thành. Diệp Hiên phi thường chắc chắn nói, mấy cái huyền giả sau khi nghe được tất cả đều là mặt liền biến sắc, bọn họ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bọn họ chẳng qua là cảm thấy người quần áo đen đuổi giết hắn muôn là không giải thích được. Có thể bây giờ nghe Diệp Hiên cùng kính hâm đối thoại sau đó, bọn họ mới biết rõ chuyện này có nhiều đáng sợ. Nếu quả thật là tà ác giáo hội sẽ đối cũng diêm thành phát động công kích, bọn họ coi như nguy hiểm. Nhưng là nếu như là như vậy, vậy bọn họ số người cũng không đủ đi, cung mối thành thủ vệ cùng thành chủ cũng không phải an cương khô, thực lực của bọn hắn như vậy cường đại, hoàng hôn giáo hội muốn đem cũng diêm thành công hạ tới nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Lục Húc không giải thích, Diệp Hiên lại biết rõ, tuyệt đối không thể lấy loại này suy nghĩ đối đãi hoàng hôn giáo hội muốn biết do hoàng hôn giáo hội phía sau là hoàng hôn chi thần mà bây giờ hoàng hôn chi thần thực lực nhưng là thần đạo đỉnh phong loại thực lực này muốn đem một tòa thành tiêu diệt tuyệt đối là vô cùng đơn giản sự tình diệp hiên mỉ đến con mắt xem ra còn muốn thông báo một tiếng luyện đan sư công hội người có lẽ bọn họ cũng có thể mời một ít cường giả tới tăng viện kính hâm nói vô bằng vô cớ ngươi cảm thấy tuần xuyên sẽ tin tưởng ngươi sao coi như là tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng cỡ nào dù sao cũng diêm thành còn có thành chủ ở diệp hiên bất đắc dĩ nói bây giờ chỉ có thể làm nhiều như vậy Ngươi nói để cho ta lưu lại trợ giúp cũng Diêm Thành chống đỡ hoàng hôn giáo hội công kích, đây tuyệt đối là không thực tế. Kính hâm nói nhắc nhở một chút là được, ngươi cũng làm ngươi chuyện mình rồi. Diệp Hiên gật đầu một cái, hướng cũng Diêm Thành đi tới. Chờ trở lại cũng Diêm Thành, một đám người ra bây giờ bọn hắn trước mặt, dẫn đầu là một cái luân hồi chi cảnh thực lực hiển giả, hắn lộ ra nụ cười, chắp tay nói, các vị nhất định là Diệp Hiên cùng với đồng bạn hả chứ? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi là? Chúng ta là cũng người nhà, ta tên là Tiếu Vân, là cũng gia lão của hàng gia. Lần này tới là muốn mời người đi chúng ta cũng ra ngồi một chút. Tiếu Vân cười nói, Diệp Hiên khoát qua tay, cái này cũng không cần, ta không có thói quen đi địch người trong nhà mặt ngồi, trừ phi là đi diệt kia nhất gia tộc. Tiếu Vân mặt liền biến sắc, bất quá vẫn vẻ mặt tươi cười, có thể là nhà chúng ta chủ rất hy vọng ngươi có thể đủ đi, chúng ta cũng ra ngồi một chút. Nếu như không đi lời nói, chúng ta chỉ có thể cưỡng chế mang ngươi tới rồi. Diệp Hiên cười ha ha, xem ra các ngươi là muốn muốn động thủ. Tiếu Vân cười lạnh một tiếng, ai cho ngươi không phối hợp đây? Bất quá lấy một mình ngươi Thánh Sư đỉnh phong thực lực, vẫn có thể nói với ta làm càn như vậy lời nói, đúng là có chút can đảm ít nhất còn lại thánh sư nhìn thấy ta chỉ có thể quỳ xuống nói chuyện với ta. Diệp Hiên chính là đem tinh huy nắm trong tay, dẫn đầu xuất thủ, kiếm vực mở ra trong ngáy mắt, hán trưởng kiếm liền cơ múa đi ra ngoài, một đạo cự đại kiếm khí chém qua Tiếu Vân thân thể, Tiếu Vân mang tới huyền giả sợ hãi lui về phía sau rút lui vài chục bước. Diệp Hiên đem tinh huy thu, đi vòng Tiếu Vân, hướng cung mối trong thành đi tới. chờ Diệp Hiên sau khi rời khỏi, những thứ này huyền giả mới đi tới Tiếu trước người Vân, lúc này Tiếu Vân thân thể mới chia ra làm hai, mà tự mình dĩ nhiên là chết hẳn. Sở Hưu huyền giả cũng sợ hãi tàn ra bọn họ không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực như vậy cường đại, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ Diệp Hiên sẽ ác như vậy thay, không nói nhiều liền đem Tiếu Vân chém, muốn biết rõ Tiếu Vân đi lên cũng đã ghi danh tự. dưới tình huống này Diệp Hiên lại còn dám quả quyết xuất thủ, cái này cũng ra lúc nào ở cũng diêm thành như vậy không đáng giá nhắc tới. đi tới luyện đan sư công hội sau đó, Diệp Hiên chi kỷ tìm được Tuần Xuyên cùng Long Hội trưởng, hắn biết rõ có lẽ Long Hội trưởng sẽ càng tin tưởng hắn lời nói, hắn nghiêm túc nhìn hai vị hội trưởng, ta ở bên ngoài gặp được hoàng hôn công hội thành viên, hai cái hội trưởng cũng chừng con mắt lớn bởi vì bọn họ biết rõ hoàng hôn công biết cái này giáo hội rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét bọn họ đang làm gì có phải hay không là lại là một ít phát điên sự tình long hội trưởng trước tiên hỏi Tuần xuyên nói nếu như chỉ là mấy cái hoàng hôn công hội thành viên bây giờ ta có thể để cho cũng diêm thành đến thành chủ phái người đi ra ngoài đưa bọn họ cho tiêu trừ diệp hiên lắc đầu nói so với cái này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều mấy cái hoàng hôn công hội thành viên đã bị ta giết đi nhưng là giữa bọn họ nói chuyện có nói tới hắc ám chi tuyển hai cái hội trưởng càng là khiếp sợ bọn họ thân là luyện đan sư càng biết rõ hắc ám chi tuyển công dụng, tuần xuyên nói hắc ám chi tuyển tác dụng thật sự là quá rộng. chúng ta nếu như chỉ là biết rõ bọn họ có sử dụng hắc ám chi tuyển, căn bản cũng không biết rõ bọn họ rốt cuộc là cầm tới làm gì. hơn nữa hắc ám chi tuyển cất giữ phi thường hạ khắc, nếu như là đặt ở bên ngoài lời nói, huyền giả có thể trước tiên phát hiện. long hội trưởng gật đầu, bởi vì hắc ám chi tuyển tà ác lực lượng quá khó che lại rồi. nếu như bọn họ muốn đem hắc ám chi tuyển chuyển vật tới, tuyệt đối là sẽ tiêu phí lớn vô cùng khí lực cùng tài nguyên. diệp nhiên lắc đầu cười khổ nói, ta cũng chỉ là biết rõ bọn họ dùng hắc ám chi tuyển. Nhưng là ta không biết rõ bọn họ rốt cuộc là dùng ở địa phương nào, cho nên bây giờ vì lý do an toàn, ta hy vọng các ngươi có thể để cho luyện đan sư công sẽ phái người tới tăng viện, cũng để cho cũng Diêm thành thành chủ cảnh giác trong thành trì động tĩnh. Long hội trưởng Hiếu Kỳ hỏi, ngươi lo lắng là bọn hắn sẽ đem Hắc ám chi tuyển chuyển vận đến trong thành thị. Chương 307 chỉ là lãng phí thời gian. Tuần Xuyên khoát tay nói, cái này không thể nào, bởi vì thành phố thủ vệ cũng đều là sẽ phân biệt tà ác vật chất, nếu như là Hắc ám chi tuyển, thủ vệ có thể trước tiên phát hiện. Diệm Yên sau khi nghe được cũng không có nói quá nhiều, mà là chắp tay nói Vốn là ta đều đã rời đi cũng Diêm Thành rồi, nhưng là biết Hoàng Hôn Giáo Hội dự định sử dụng Hắc Ám Chi tuyển, ta liền biết rõ bọn họ nhất định là tại nẹn cái gì không tốt chiêu, hơn nữa còn là nhằm vào cũng Diêm Thành, cho nên mới hồi để tỉnh các ngươi. Long Hội trưởng Phi Thường do dự, hắn cũng muốn đi tìm tăng Viện, nhưng là bây giờ không phải Thiên Linh Thành, cho nên hắn căn bản cũng không có quyền lực làm như vậy, cho nên cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Tuần Xuyên trên tay. Hắn có thực hiện quá nhiều can thiệp, Diệp Hiên tự nhiên biết một điểm này, hắn chắp tay nói, ta phải nói đã nói xong, các vị sau này gặp lại. Tuần Xuyên gật đầu, hắn mỉm cười nói. Có thời gian lời nói có thể tới tìm chúng ta uống trà. Diệp Hiên mang theo kính hâm bọn họ đi ra ngoài đi, có thể mới vừa đi ra luyện đan sư công hội, liền gặp được mấy trăm huyền giả bao vây luyện đan sư công hội, lúc này bọn họ cũng phi thường nghiêm túc, một cổ khí sơ xác tiêu điều không còn có gì. Diệp Hiên mỉm cười nói, xem ra là cũng ra người đến, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể rất nhanh rời đi cũng dễ thành, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Người dẫn đầu đi tới, lạnh nhạt nhìn nói, Diệp Hiên, ngươi đem ta môn cũng ra quản ra giết đi, ngươi là muốn làm gì? Diệp Hiên cười ha ha, này không phải sự tình rất bình thường sao? hắn muốn giết ta, chẳng nhẽ ta phải ngoan ngoan thúc thủ chịu chối? thân ta là cũng gia hộ vệ đội trưởng, hôm nay phải đem ngươi bắt lại, dẫn ngươi đi cũng ra xét xử. đội trưởng đem chính mình trường đao rút ra, trên người luân hồi chi cảnh đỉnh phong thực lực bày ra. diệp hiên lúc này chính là mỉm cười nói, các ngươi quản gia cũng là luân hồi chi cảnh, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? nếu như các ngươi chỉ là luân hồi chi cảnh thực lực, căn bản liền không phải đối thủ của ta. đội trưởng hừ một tiếng, quản gia thực lực chẳng qua chỉ là luân hồi chi cảnh sơ giai, nhưng là ta nhưng là đỉnh phong. Đối phó ngươi cái này thánh sư đỉnh phong chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Hiên sau khi nghe được chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tinh Huy cho rút ra. Bốn phía Huyền Giả lúc này cũng rối rít đem vũ khí mình hướng về phía Diệp Hiên, bọn họ biết rõ lần này tới là được vì đem Diệp Hiên đám người này giết đi. Diệp Hiên quay đầu nhìn đã đi ra cửa Tuần Xuyên cùng Long hội trưởng, cũng biết rõ hai cái này hội trưởng vẫn có một ít mặt mũi, có lẽ có thể để cho cũng người nhà thối lui. Hắn không cần thiết ở trên những người này lãng phí thời gian. Cho nên nếu như là Tuần Xuyên có thể để cho bọn họ khuyên lui lời nói, là tốt nhất. Tuần Xuyên nhìn nội trưởng, nói: "Lý Nghị, Diệp Hiên là ta luyện đan sư công hội thành viên, nếu như ngươi muốn ra tay với bọn họ lời nói, chính là đang gây hấn với chúng ta luyện đan sư công hội, ngươi tự suy nghĩ một chút trong này hậu quả đi." Lý Nghị cười ha ha: "Luyện đan sư công hội, chẳng lẽ ngươi muốn luyện đan sư công hội nhân liền có thể bàn lộng thị phi xem mạng người như cỏ rác?" Tuần Xuyên chỉ chỉ Diệp Hiên, mới vừa rồi Diệp Hiên tiểu hữu cũng nói, là các ngươi cũng ra quản gia trước ra tay với hắn, hắn đem quản gia giết cũng bất quá là tự vệ mà thôi. Lý Nghị khoát khoát tay: "Ta đây cũng mặc kệ." Ta nghe đến chỉ là hắn đem chúng ta cũng ra quản gia giết đi. Về phần là chuyện còn lại, hắn có hay không phạm sai lầm, đó là đến chúng ta cũng ra sau đó, xét xử rồi mới sẽ biết rõ sự tình. Hắn lạnh lùng nói, luyện đan sư công hội thành viên cũng không thể thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử chứ. Tuần xuyên trong lúc nhất thời có chút từ ra, hắn không nghĩ tới cũng người nhà lại sẽ không nể mặt hắn, đây chính là lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Gần đó là cũng ra gia chủ ở trước mặt hắn cũng cần cho thấy cung kính thái độ, thế nào lúc này cũng ra hộ vệ đội trưởng lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống, chỉ đội trưởng nói, cho nên ý ngươi chính là muốn đắc tội chúng ta luyện đan sư công hội rồi hả? Lý nghị hừ một tiếng, nếu như các ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Bây giờ chúng ta cũng ra quản gia bị hắn giết đi, chuyện này hắn phải phụ trách. Tuần xuyên tức giận nhìn Lý nghị, nhưng là lại không có quá nhiều biện pháp. Hắn biết rõ mình thân phận địa vị đúng là cao, nhưng là nếu như chỉ là luận thực lực lời nói, Lý nghị đủ để đưa hắn giết chết. Bây giờ Lý nghị không có bán hắn mặt mũi, hắn liền không có biện pháp gì rồi, hắn chỉ có thể phi thường tức giận nhìn Lý nghị. Hắn chỉ Lý nghị nói, được, thuốc vô cùng. Xem ra một ngày kia ta còn cần đem chuyện nào nói cho tổng hội bên kia, rốt cuộc là các ngươi cũng ra tương đối phách lối à, ta luyện đan sư công hội mặt mũi cũng không cho. Lý Nghị Diêu cất nói, "Luyện đan sư công hội. Đây là cũng giem thành sự tình, mà các ngươi cũng chẳng qua là một cái cũng giem thành phân bộ mà thôi, không muốn thật sự coi chính mình mặt mũi rất lớn, chúng ta cho các ngươi mặt mũi, cũng bất quá là xem ở các ngươi luyện đan sư công hội cho chúng ta luyện đan phân thượng mà thôi." Tuần Xuyên bị Lý Nghị lời nói giận đến rồi, hắn không nghĩ tới cái này, Lý Nghị lại lại nói như vậy nói quắc mà không biết ngược lại nói đây tuyệt đối là sẽ đắc tội toàn bộ luyện đan sư công hội. Tuần xuyên cười lạnh nói, được, các ngươi đã cũng ra lợi hại như vậy, so sánh đã tìm được cho các ngươi cung cấp đan dược hơn nữa còn không thuộc về chúng ta luyện đan sư công sẽ luyện đan sư rồi. Lý nghị cười nói, thật đúng là bị ngươi nói chúng, chúng ta cũng ra liền là tìm được người như vậy mới, hơn nữa còn là nguyện ý chỉ cho chúng ta cũng ra phục vụ luyện đan sư. Tuần xuyên phi thường tức giận, nhưng là cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể phất tay áo rời đi cửa, đi vào luyện đan sư công hội. Long lúc này hội trưởng ở vừa có chút lo âu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xoay người đi vào rồi. Lý Nghị ha ha cười to, "Diệp Hiên, ngươi cho rằng là ngươi là luyện đan sư công hội thành viên liền có thể lớn lối sao? Ta cho ngươi biết, bây giờ bất kể là ai cũng không có cách nào tới cứu ngươi, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền vội vàng theo chúng ta đi vậy ra." Diệp Hiên lắc đầu cự tuyệt, "Ta lần này trở lại cũng Diêm Thành cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, các ngươi những người này cũng không cần lại cho ta chế tạo phiền toái được không?" Lý Nghị đánh cái tấn công thủ thế, sau lưng Huyền giả rối rít xông về Diệp Hiên. Hắn chính là khinh thường nói, lãng phí thời gian, chế tạo phiền toái. Ta cho ngươi biết, lần này là đòi mạng ngươi. Mấy chục huyền giả rối rít đánh về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đem tinh huy đến trên đất, mà ngay sau đó kiếm vực mở ra, đem kia mấy chục huyền giả đều rối rít bao phủ. Kiếm khí bay múa, trong nháy mắt chém giết hơn nửa huyền giả, mà những thứ kia không có bị chém chết huyền giả lúc này cũng bị thương, làm kiếm vực tản ra sau đó, sở hữu huyền giả đều kinh hãi. Một chiêu, cũng chỉ là một chiêu liền đem nhiều như vậy huyền giả cũng giết đi. Hơn nữa những thứ này huyền giả không thiếu thánh sư đình phong, kết quả vẫn là làm bất quá Diệp Hiên một chiêu. Chương ba đặc thù tăng lên phương thức loại chuyện này để cho những thứ kia xem cuộc vui huyền giả đều rối rít dần mình muốn biết rõ Diệp Hiên Tu Vi bày ra cũng bất quá là thánh sư đỉnh phong mà thôi. Ui ui ui người kia thật giống như chính là ở cửa thành đem cũng ra quản ra một chiêu giết người không thể nào thật là hắn người này to gan như vậy sao lại dám làm nhiều như vậy đắc tội cũng chuyện nhà tình hắn là không muốn sống ai biết rõ à khả năng nhân ra đúng là có thực lực như vậy hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ tựa hổ là không có chút nào sợ hãi cũng ra kêu thêm người tới. Lý Nghị thấy chính mình mang tới nhân trong nháy mắt đi một nửa, sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhất là hắn mới vừa rồi đã thấy qua Diệp Hiên cường đại. Một cái thánh sư cường giả lại có thể lãnh ngộ được so kiếm ý mạnh hơn kiếm vực. Loại này cùng lĩnh vực tương đương cường đại tri thức, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở một cái thánh sư đỉnh phong trên người đây? Hắn đem trường đao chỉ Diệp Hiên, hắn biết rõ lúc này chính mình chỉ có thể xuất thủ, hắn trường đao đẩy ra một đạo huyễn lực, hóa thành to lớn trường đao hướng trên người Diệp Hiên đập tới tới. Trường dài 40m. Đao còn không rơi xuống, mặt đất cũng đã rạn nứt, hai bên nhà cũng bị chấn động sắp sụp đổ như thế. Diệp Hiên tinh huy dơ lên, cùng này cự đại đao tương đối không tầm thường chút nào tinh huy, lại dễ dàng đem này trường đao chặn lại. Chỉ bất quá Lý Nghị cũng đoán được Diệp Hiên có thể mang một chiêu này cho đỡ được, thân hình trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Diệp Hiên, trên tay trường đao nhanh chóng bộ ra. Tiếng xé gió đổi ra, mà này trường đao lưới đao lóe lên hàn quang. Ở trước mặt Diệp Hiên hóa thành có độ cong ngân quang, gần như muốn đan thành một tấm vóc lớn. Diệp Hiên lại híp mắt lại đến, "So với ta kiếm chiêu, ngươi có phải hay không là xem thường kiếm của ta ý?" Diệp Hiên chỉ là dễ dàng hướng một cái phi thường xảo quyệt góc độ đâm ra một kiếm. Một kiếm này như tinh quang một dạng đâm rách bầu trời, đem trọn trường lưới lớn cũng cho phá hỏng. Trường kiếm chính là đâm về phía tim đối phương. Lý Nghị tắn răng, không nghĩ tới Diệp Hiên lại có thể nhanh như vậy tìm ra bản thân sơ hở, nhanh chóng phản kích, vì vậy chỉ có thể chật vật lui về phía sau rút lui, trên tay trường đao chính là không ngừng che trước mặt mình. Tinh Huy bị thân đao đỡ được, Lý Nghị cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi chiêu thức cũng không gì hơn cái này. Mới vừa nói xong, một cỗ mạnh mẽ huyền lực xuyên thấu qua trường đao đâm vào bộ ngực hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, bay rất ra ngoài. Lý Nghị té xuống đất, chỉ Diệp Hiên, ngươi. Diệp Hiên cười nói, có phải hay không là đã cho ta một chiêu kia đã bị ngươi trở lại. Thật là quá ngây thơ rồi, xem ra ngươi này luân hồi chi cảnh cảnh giới cũng cứ như vậy mà thôi, không có trải qua sinh nhật từ chiến đấu cảnh giới, chẳng qua là phế vật mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Nghị từ dưới đất bò dậy, nghe nói như vậy sau đó, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy được khí thế của hắn đang không ngừng leo lên, rất nhanh đã đột phá luân hồi chi cảnh, trở thành một cái thần tông cường giả, hơn nữa thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lý Nghị nắm chặt quả đấm, cảm nhận được kia lực lượng cường đại, phi thường hưởng thụ. Chu Vi Huyền Giả cảm nhận được này thần tông uy áp, cũng đều trừng con mắt lớn. Đây là trong chiến đấu đột phá sao? Thật là quá cường đại, phòng Trừng tiểu tử này là muốn chết ở lý nghị trên tay. Quả nhiên, cũng gia hộ vệ đội trưởng không phải tốt như vậy trọng, hơi không cẩn thận sẽ tán thân nơi đây, hiện ở tiểu tử kia phòng Trừng không chiêu. Ai biết do đây, bất quá hắn hẳn sẽ chết, thần tông cường giả thực lực có thể không phải đơn giản như vậy, tiểu tử này mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua luân hồi chi cảnh cùng thần tông cường giả đối chiến. Xem ra người này chết chắc bất quá cũng đúng hắn thật sự là quá kiêu ngạo nếu như không phách lối lời nói có lẽ còn có thể sống bây giờ cũng ra là sẽ không bỏ qua hắn lý nghị cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn giải tán giải tán bây giờ không có gì coi trọng loại chiến đấu này thắng bại đã phân một đám huyền giả đều rối rít đi ra phía ngoài nhưng vừa lúc đó diệp hiên lại mỉm cười nhìn vừa xem cuộc vui cửu nguyệt cửu nguyệt ngươi nên xuất thủ cửu nguyệt đảo cặp mắt trắng dã chẳng qua là một cái thần tông mà thôi ngươi liền không có cách nào đối phó thực lực của ngươi có phải hay không là quá thấp Diệp Hiên sớm liền đã thành thói quen cửu nguyệt treo ừa, cửu nguyệt phiêu treo ở trong bầu trời. Sau đó phiêu hướng Lý Nghị. Bất quá khi đến gần Lý Nghị sau đó, nàng nhướng mày một cái, không đúng, này không phải hắn thực lực chân chính. Lúc này Diệp Hiên cũng cảm giác được, Lý Nghị thực lực căn bản liền không phải trong chiến đấu đột phá, mà là lợi dụng vật gì đó để cho thực lực của chính mình ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên. Loại này tăng lên cùng hắn thần thông rất giống nhau, nhưng là vừa không hoàn toàn tương tự. Ngươi này là dùng cái gì thần khí sao? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi. Lý Nghị ha ha cười to, đáp ý nói, ngươi sợ sao? Mới vừa rồi nếu như ngoan ngoãn nghe lời ta, đi với ta cũng ra, có lẽ ngươi cũng không cần tự ở trước mặt ta. Cho dù ngươi như vậy thiên tài, như vậy cường đại, có thể gặp ta, nhất định là phải chết ở trên tay ta. Đi chết đi cho ta. Diệp Hiên không hiểu nổi, có thể biết rõ Lý Nghị sẽ không đem loại chuyện này tự nói với mình, vì vậy cùng Cựu Nguyệt đồng thời xuất thủ. Ba người ở cũng diêm thành thành Nam đối chiến, toàn bộ thành Nam đều đã gặp nạn rồi, nhà sụp đổ, thổ địa tung bay, bụi mù đồng bền. Những thứ kia ở tại thành Nam nhân tự nhưng đã chuyển tới ngoài ra địa phương mà không kịp rời đi chính là tử đang chiến đấu trong dư âm Diệp Hiên đem kiếm vực mở ra đến băng tuyết kiếm quyết hoàn toàn thả ra ngoài toàn bộ thành nam đều tại tuyết rơi mà Cự Nguyệt chính là đem Cự Đại kiếm khí rơi vào trên người Lý Nghị Lý Nghị cho dù đã là thần tông cương giả có thể trong lúc nhất thời lại không có cách nào đem Diệp Hiên bọn họ giết chết loại chuyện này để cho hắn phi thường giật mình hắn mới phát hiện mới vừa rồi Diệp Hiên cùng hắn đối chiến còn cất giấu thực lực một cái Thánh sư đỉnh phong đang đối chiến luân hồi chi cảnh đỉnh phong thời điểm vẫn có thể ẩn giấu thực lực đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ hắn thật là chân thiết cắt cảm nhận được, hắn chỉ Diệp Hiên, người tiểu tử này, vẫn còn có lá bài tẩy chưa hề dùng tới tới. Diệp Hiên cười nói, chẳng lẽ không được sao? Muốn biết rõ mới vừa rồi ta nhưng là thiếu chút nữa đưa ngươi giết đi. Lý Nghị nghe sắc mặt một hồi, rất nhanh thì âm trầm nói, vậy bây giờ đến phiên ta muốn đem ngươi giết. Nhìn ngươi ngăn cản thế nào được ta chiêu thức. Mới vừa nói xong, Cửu Nguyệt cũng đã một cái tát rơi xuống trên đầu của hắn, gần đó là có huyền lực hóa thành khiên phòng ngự, vẫn không có tác dụng quá lớn. Cửu Nguyệt lạnh lùng nói, cùng ta khi đối chiến vẫn còn có thời gian suy nghĩ những chuyện này thật quá tự đại rồi Lý Nghị hét lớn một tiếng, trường đao ngăn cản ở trên đỉnh đầu của mình, mà lúc này đây Diệp Hiên tay cầm tinh huy cũng đi tới trước mặt hắn, một kiếm đâm ra, một cái hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó trực tiếp toàn bộ thành Nam khu mặt đất cùng nhà đều kết vì băng xương, trương 309 đi tiếp thu xét xử, ở biên giới nhìn Huyền Giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù nói là thần tông chiến đấu, có thể này cơ hội là một trận chiến đấu phá hủy một phần tư thành trì, loại chuyện này để cho bọn họ đều cảm thấy rung động, ẩm Lý Nghị bay ngược ra đến đập vào thành Nam khu biên giới, mặt đất bị xô ra một cái rãnh, mà rãnh cuối dĩ nhiên chính là Lý Nghị rồi. Lý Nghị phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hoảng sợ nhìn đã tới trước mặt hắn Diệp Hiên cùng Tiêu Nguyệt, thực lực các ngươi, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Diệp Hiên mỉm cười nói, khả năng ngươi lầm, thực lực chúng ta thực ra không cường đại, chẳng qua là thực lực của ngươi quá nhỏ bé. Mặc dù không biết rõ ngươi dùng phương pháp gì đem thực lực của ngươi tăng lên tới thần tông, nhưng là cùng chân chính thần tông so sánh, ngươi chính là quá nhỏ bé. Diệp Hiên ban đầu nhưng là đối kháng quá thần tông cường giả, hắn biết rõ thần tông cường giả gần đó là bị thương cũng có thể cùng hắn, cựu nguyệt cùng với thanh duyên ba người đồng thời chiến đấu. Hơn nữa nếu như không phải chúng độc lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho hắn môn. chân chính thần tông thực lực tuyệt đối không phải lý nghị yếu như vậy tiểu, có thể nói nếu như là chân thần tông, như vậy bọn họ là không có cách nào đem đánh bại, trừ phi là dùng thần thông. các ngươi không thể giết ta, ta nhưng là giã gia hộ vệ đội trưởng. nếu như các ngươi đem ta giết đi, vậy các ngươi cũng sẽ bị giã gia giết đi. hơn nữa các ngươi muốn biết rõ, đem tới giã gia địa vị cũng không chỉ là đang ở cũng diêm thành. lý nghị thấy diệp hiên cũng định ra tay giết rồi hắn vội vàng hét Diệp Hiên cười nói, ta lúc đầu đem bọn ngươi Giá Gia quản gia giết chết thời điểm, cũng đã không hề chiếu cố đến các ngươi Giá Gia rồi, kết quả ngươi còn nói lời như vậy, một chút cũng không có sức thuyết phục à? Nếu như ngươi muốn ta không giết ngươi, liền cẩn thận nói một chút ngươi có thể đủ cung cấp cho ta hữu dụng tình báo đi. Lúc này Lý Nghị phi thường sợ hãi, hấp tâm nói, Giá Gia nhưng là cũng Diêm Thành đệ nhất đại gia tộc, liền liên thành chủ cũng là chúng ta Giá Gia nhân, ngươi thật muốn ra tay với ta, kia tuyệt đối không có biện pháp từ cái địa phương này đi ra ngoài, ngươi hãy thả ta đi. Diệp Hiên lắc đầu một cái. Đến cuối cùng ngươi chính là đang uy hiếp ta, ngươi là thật không có hiểu à. Lúc này Lý Nghị quay đầu nhìn dã gia phương hướng, hắn phi thường hy vọng lúc này có dã gia nhân tới đưa bọn họ giết chết, hắn cũng không muốn tử, nhưng là cũng biết rõ có một số việc hắn là không có cách nào nói ra. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đúng là không sợ chết rồi, cho nên mới vẫn có chuyện lựa gạt đến ta. Lý Nghị khắp khuôn mặt là kinh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra. Diệp Hiên trường kiếm một kiếm đem Lý Nghị cho đánh thành hai nửa, mà Chu Vi Nhân là là phi thường kinh hoàng. Người này thật đúng là phi thường tàn nhẫn, liền dã gia mặt mũi cũng không cho liền trực tiếp xuất thủ, thậm chí không có một chút do dự. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn dã ra phương hướng, liền gặp được có mười mấy luân hồi chi cảnh huyền giả ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Thật đúng là giết một nhóm lại một nhóm, thật cho là chúng ta không có tính khí thật sao? Mười mấy huyền giả xuất hiện sau đó, một cái thần tông cường giả cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, "Dã gia gia chủ xin mời." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Nếu là như vậy, liền dẫn đường đi, vốn đang không nghĩ ở các ngươi dã gia bỏ công sức, nhưng là bây giờ xem ra là không được, tự các ngươi tìm chết ta cũng không có cách nào." toàn trường xôn xao, bọn họ dĩ nhiên muốn không tới Diệp Hiên đang đối mặt Thần Tông Cường giả vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí nói dọa. Giả Hi xoay người hướng Giả Gia đi tới, Diệp Hiên chính là đuổi theo. Long Hội trưởng lúc này đi ra, nhìn Diệp Hiên, lo âu nói, Giả Gia không cho chúng ta luyện Dan Sư Công Hội mặt mũi, ngươi lúc này đi tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy được ngươi chính là đi vào luyện Dan Sư Công Hội đi, lời như vậy bọn họ Giả Gia coi như là lớn mật đến đâu cũng không dám đối với ngươi làm gì. Diệp Hiên lắc đầu, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, nếu như không đem Giả Gia đánh chịu phục. Bọn họ hay lại là lại ở chỗ này trông coi, ta không thể vẫn luôn đợi ở luyện đan sư trong công hội mặt, cho nên vẫn là với quá đi xem bọn họ một chút rốt cuộc muốn thế nào đi. Long hội trưởng muốn nói lại thôi, hắn bây giờ biết rõ luyện đan sư công hội mặt Mùi Gia Gia đã không cho rồi, gần đó là tiến lên nữa đi nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên hắn cũng không có nghĩ qua phải tiếp tục nói cái gì. Dã Gia Biệt viện ngay tại trung khu, khoảng cách thành Nam khu là tương đối gần, mà chính là khoảng cách gần như vậy, Dã Gia lại đang lý nghị bị giết thời điểm cũng chưa ra. Ngược lại là đợi lý nghị sau khi bị giết chết mới đi ra. Trong này tất nhiên là bởi vì muốn để cho Lý Nghị Tử ở cái địa phương này. Lúc này Diệp Hiên đang tò mò dã ra tại sao phải làm như vậy. Đám người bọn họ đã tiến vào dã ra trong biệt viện, này biệt viện lớn vô cùng, hơn nữa chu vi đều là huyền giả. Hộ vệ nhiều vô cùng, gần như giống như là một cái quân đội như thế. Giã Hi nhìn Diệp Hiên bọn họ cũng tiến vào dã ra trong biệt viện, quay đầu nhìn Diệp Hiên, ngươi biết rõ ta để cho các ngươi tới nơi này là làm gì sao? Diệp Hiên nói, dĩ nhiên biết rõ, các ngươi không phải vẫn luôn đang nói sao? Để cho chúng ta tới dã ra xét xử. Dã Hi nói biết rõ liền có thể, hy vọng ngươi chờ một chút không nên hối hận mình làm sự tình. Diệp Hiên cười nói, thực ra ngươi mới vừa rồi ở bên ngoài liền có thể ra tay rồi, cần gì phải làm những phiền toái này sự tình đây. ở bên ngoài cùng với ta đối chiến, có lẽ ngươi có thể đem ta giết đi đây. như vậy liền xét xử cũng không cần, không phải tốt hơn sao? Giả Hy lạnh nhạt nói, loại chuyện này không phải ta quyết định, gia chủ nói qua muốn đem bọn ngươi xét xử, vậy dĩ nhiên là muốn cho các ngươi tới. Diệp Hiên cười nói, xem ra nhà các ngươi chủ hay lại là một cái thích nghi thức cảm gia hỏa à? Vừa lúc đó. Một đám người từ trong sân đi ra, bọn họ vây quanh một cái người trung niên, này cái người trung niên thực lực lại cũng là thần tông cảnh giới. Gia Hy nói, đây là chúng ta gia chủ, cũng toàn bộ. Diệp Hiên gật đầu một cái, lần đầu tiên gặp mặt, bất quá nhìn dáng dấp lần này ta là gặp phải phiền toái. Gia Hy mặt lạnh nói, gặp phải phiền toái. Từ ngươi tiến vào dã ra, liền nhất định là không thể đi ra ngoài, xét xử kết quả tất nhiên sẽ là tử vong, mà các ngươi cũng sẽ bị chúng ta cho giết chết. Diệp Hiên lúc này mỉm cười hỏi, thực ra ta rất ngạc nhiên, các ngươi tại sao phải đem lý nghĩ cho giết chết đây? Dã Hy giật mình hỏi, ngươi có ý gì? Diệp Hiên giải thích, dã gia khoảng cách thành Nam khu khoảng cách gần như vậy, nếu như các ngươi thật muốn đem tới Lý Nghị cho cứu được lời nói, hẳn là có thể cứu được. Dã Hy cười nói, ngươi tiểu tử này sức quan sát vẫn không tệ, có thể là có một số việc chúng ta là không có thể nói cho ngươi nghe, cho dù các ngươi cuối cùng vẫn sẽ tử ở cái địa phương này, tình báo cũng không có cách nào truyền đi. Diệp Hiên đưa ngón tay ra, làm bộ phi thường cơ trí, trên thực tế các ngươi để cho Lý Nghị tử, hẳn là cùng Lý Nghị thông qua phương thức nào đó đột phá thần tông có quan hệ chứ. Chương 310, mạnh nhất chiêu thức Giã Hy lúc này đã không có trở lại Diệp Hiên lời nói, mà là nhìn về phía cũng toàn bộ cũng toàn bộ đi tới, nhìn về phía Diệp Hiên, trên mặt cũng không có quá nhiều sinh khí, càng nhiều là hài hước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ngươi chính là đem ta quản gia giết chết Diệp Hiên. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, có gì muốn làm. Cũng toàn bộ lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là thật lớn mà ta, không biết rõ chúng ta dã ra ở cũng muối trong thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sao? Ngay cả cũng diêm thành thành chủ cũng là chúng ta để cử đi lên, toàn bộ cũng diêm thành ai không biết rõ chúng ta dã ra là không thể nhất trêu chọc. Diệp Hiên cười nói, thật sao? Thế nào ta không biết rõ đây, hơn nữa coi như biết rõ, ta cũng giống vậy sẽ đem cái kia quản gia giết đi. Ngươi đúng là không muốn sống nữa, ngươi bây giờ biết rõ nơi này có bao nhiêu cái đủ để đem ngươi giết chết người sao? Cũng toàn bộ a một cái âm thanh. Diệp Hiên lắc đầu, một cái cũng không có, muốn đem ta cho giết chết, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Cũng toàn bộ cười nhạo nói, thật sao? Xem ra ngươi đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng rồi, bất quá cũng đúng, một mình ngươi thánh sư đỉnh phong có thể đem luân hồi chi cảnh đỉnh phong lý nghị cho giết chết, đủ để kiêu ngạo. Hắn chỉ chỉ giá hi Nhưng là ngươi nên cảm giác được đi, thực lực của hắn nhưng là thần tông, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đưa hắn giết chết sao?" Diệp Hiên nhún nhún bay, không thử một chút lời nói ai biết rõ đây, vạn nhất thật sự đem hắn giết chết cơ chứ? Cũng toàn bộ vỗ tay nói, "Được, ta liền cho ngươi cơ hội này, ngươi và hắn đối chiến, nếu như ngươi thắng lời nói, ta thả ngươi đi." Diệp Hiên đồng ý. Một đám người đi tới dạ gia luyện võ trưởng, mà luyện võ trưởng phi thường khổng lồ, dù sao đều là mấy ngàn mét chiều dài, loại địa phương này biên giới cũng đều thiết có kết giới, cường giả đối chiến thật sự đẩy ra huyền lực cũng sẽ bị kết giới này cho ngăn trở sẽ không cho bên ngoài tiến trúc và nhân tạo thành ảnh hưởng. Kính Hâm đi tới, có chút lo âu nói, đây là kết giới, muốn là bọn hắn ăn vạ lời nói, ngươi liền bị vây ở trong kết giới rồi. Diệp Hiên vỗ một cái bả vai nàng, yên tâm đi, ta tự nhiên có chính ta biện pháp, nếu như bọn họ thật đem ta vây khốn, ta ngược lại thì cao xem bọn hắn dã ra rồi. Kính Hâm còn chưa hy vọng Diệp Hiên đi trong kết giới cùng Dã Hy đối chiến, nhưng thấy đến Diệp Hiên đã tiến vào bên trong, cũng liền không có cách nào. Nàng dắt Lê Hoa, Lê Hoa dĩ nhiên cũng phi thường lo lắng, nhưng thấy đến Diệp Hiên phi thường tự tin tiến vào bên trong, chỉ có thể không có năng lực làm bây giờ nàng liền một cái huyền giả cũng không tính là bây giờ nàng trên người còn không có một chút huyền lực gia hi vẻ mặt bìm cười nhìn diệp hiên đã tới trong luyện võ trường mặt đưa tay ra nói Ngươi can đảm đúng là so với tưởng tượng của ta cũng phải lớn hơn nếu như là đổi thành những người khác tuyệt đối không dám giống như ngươi vậy càng hân dỡ diệp hiên nhún nhuyễn bay bọn họ là bọn họ ta là ta ngược lại ta thì sẽ không sợ hãi những thứ này nếu như các ngươi giã ra nói không giữ lời đó là ta cao xem các ngươi rồi gia hi lắc đầu không cần ta đủ để đưa ngươi cho chết Diệp Hiên đem Tinh Huy cho rút ra, Cửu Nguyệt cũng xuất hiện ở Diệp Hiên bên người. Giá Hy không có chút nào giật mình, rõ ràng cho thấy đã biết Cửu Nguyệt tồn tại, nếu như chỉ là ngươi cộng thêm ngươi kiếm linh, cũng sẽ không phải là ta đối thủ, thần tông cường đại tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Diệp Hiên vỗ tay phát ra tiếng, Thanh Duên lúc này cũng ra hiện ở bên cạnh hắn, mà Diệp Hiên trước tiên để cho hồn tháp xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho Giá Hy mãnh liệt linh hồn công kích. Linh Lung Tháp tự nhiên không cần nói, đã sớm đang tiếp tục lực lượng, chuẩn bị tụ tập một cái cường đại chiêu thức. Diệp Hiên đã đem mình có thể xuất ra lòng bàn tay bài đều lấy ra. Còn giữ lại người kế tiếp thần thông hắn là không hy vọng ở chỗ này thả ra. Dù sao thả thần thông sau đó, toàn bộ gia gia cũng biết rõ hắn có thần người phiên dịch tỉnh, mà gia gia lá bài tẩy hắn đều còn không có sở rõ ràng, ai biết rõ sẽ có hay không có thần đạo cường giả tới tiếp viện đây. Hơn nữa Lý Nghị đã phát sinh biến hóa để cho hắn phi thường cảnh giác, nay tuyệt đối không phải bình thường dùng thần khí tăng thực lực lên, trong này nhất định có bí mật không muốn ai biết. Diệp Hiên suy đoán nếu như điều bí mật này ra ánh sáng đi ra, nhất định sẽ làm cho gia gia xong đời. Gia Hi lạnh lẹ nói, ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ nếu như ta xuất thủ trước ngươi ngay cả ta một chiều cũng không tiếp nổi, vậy thì quá không thú vị. Diệp Hiên cười ha ha, đem tinh huy hướng về phía Giá Hi, tụ tập toàn bộ lực lượng, huyền lực dạo dược hóa thành một thanh trường kiếm đâm về phía Giá Hi, mà cửu nguyện chính là ở một trường vô gia, huyền lực hóa thành bàn tay to lớn che khuất bầu trời, phải đem Giá Hi đập chết. Thanh duyên chính là kiều quát một tiếng, một cái tay chống trời, tự đại hỏa cầu xuất hiện ở trên tay nàng, nàng đem hỏa cầu trực tiếp hướng trên người Giá Hi đập tới, ba loại công kích đồng thời xuất thủ, rất nhanh thì đem Giá Hi bao phủ lại rồi. Ở ba mặt đất đã không còn hình dáng như cùng là mảnh giấy vụn một dạng mà Giá Hi đứng lập địa phương lại bình yên vô sự. Giá Hi bóng người cũng từ từ xuất hiện ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt. Giá Hi có chút giật mình nói, không nghĩ tới liền thanh thú khế ước người cũng có thể có được. Xem ra thân phận của ngươi rất không bình thường à? Nói cho ta biết, sau lưng ngươi gia tộc là gia tộc gì? Nếu không mà nói ta liền đem ngươi giết đi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, theo như ngươi nói cũng không tin tưởng. Thực ra ta liền chẳng qua là một người mà thôi, những thứ này đều là chính ta cố gắng lấy được. Giá Hi cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi không nói lời nào, kia không nên trách ta không khách khí. Diệp Hiên trường kiếm một vùng, kiếm vượt đẩy ra, băng tuyết nữ thần hư ảnh xuất hiện, mặt đất bắt đầu đóng băng, mà trong bầu trời cũng bắt đầu rơi xuống tuyết. Diệp Hiên cắn răng, một kiếm đâm về phía Giá Hi. Vô số phong tuyết lôi cuốn, một đạo to lớn trường kiếm tà tà hướng trên người Giá Hi sen vào đi qua, đó là tinh thể băng kết thành, dưới ánh mặt trời lóe lên hàng quang. Trừng hai, ba trăm mét trường, toàn bộ cũng muối trong thành nhân cũng nhìn biết này trường kiếm, chắc lưỡi hít hà trợn tròn con mắt. Cựu Nguyệt lúc này cũng không giấu nghề, hai tay chống thiên chỉ thấy được trong bầu trời phẳng phất là có lấp lánh vô số ánh sao lóe lên, gần đó là ở dưới ánh nắng chói chang vẫn mơ hồ có thể thấy. Tinh huy bên dưới, tiểu nguyệt trên tay không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái phát ra quang mang trường kiếm, này trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào trên người gia hi. thanh duyên cũng gầm to, toàn thân đều bị tinh thể băng ngọn lửa bọc lại, mà tay nàng đã biến thành long chảo, này long chảo chính nắm một đoàn không ngừng biến hình, không ngừng áp suất hỏa cầu. hỏa cầu bốn phía vây không gian dần dần vặn mèo, tựa hồ là không có cách nào tiếp nhận được này hỏa cầu cháy, cần phải sụp đổ. Thanh duyên đem hỏa cầu lần nữa đập về phía Giá Hi. Bọn họ đều đã dùng hết chính mình tối cường đại chiêu thức, mà Giá Hi lúc này cuối cùng là biến sắc rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên ba người này công kích thủ đoạn lại sẽ uy lực lớn như vậy, ngay cả hắn đều bị uy hiếp tính mạng. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lại lơ là đối đãi, vội vàng đem vũ khí mình cho móc ra, là một cây trường côn. Này trường côn toàn thân màu đen, không biết rõ dùng kim loại gì chế tạo. Chương 311, thật sự có bài tẩy. Làm trường côn xuất hiện, Giá Hi khí thế nhất thời tăng lên, mà hắn trường côn đảo qua, chỉ thấy được huyền lực ầm ầm tàng ra như cùng là có một cái lĩnh vực mở ra. Sở hữu công kích và này, lĩnh vực sau khi tiếp xúc cũng bị ngăn cản rồi. Song Phương rằng co không nghĩ, trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng toàn bộ một đám người lúc này nhìn thấy một màn này, đều lộ ra giật mình ánh mắt, người này, thật là lấy Thánh sư đỉnh phong thực lực đối kháng thần tông, hơn nữa nhìn dáng vẻ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân ra thắng bại, Diệp Hiên tiểu tử này đúng là cho ta một ít kinh hỉ a. Ẩm. Vừa lúc đó, trong kết giới, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ thấy được Diệp Hiên lại không bị thương chút nào đứng ở kết giới bên linh giới. Cựu Nguyệt cùng Thanh Yên tự nhiên đứng ở Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên mỉm đến con mắt, xem ra liền ngay cả chúng ta tối cường đại chiêu thức cũng không có cách nào đem điều này chân chính thần tông cường giả giết chết. Lúc này Giả Hy chính phiêu treo trên không trung, nghiêng nhìn Diệp Hiên. Ngươi thật cho là lấy ngươi cái này thánh sư đỉnh phong thực lực có thể cùng ta đối chiến, có phải hay không là ý nghĩ hảo huyền rồi? Diệp Hiên mỉm cười nói, không thử một chút thế nào biết rõ đây. Hơn nữa mới vừa rồi ta chiêu thức cũng để cho ngươi cảm thấy uy hiếp, không phải sao? Gia Hi sững sốt một chút, rất nhanh thì Mạt Tầm trầm nói, Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi đúng là có chút lợi hại, nhưng là nói cho ngươi, ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết ở trên tay ta. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi đùa nhiều như vậy, chết đi cho ta. Hắn sau khi nói xong đem trưởng côn bổ về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là hét lớn một tiếng, linh lung, hồn tháp. Hai đến công kích tử trên người Diệp Hiên xuất hiện, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Gia Hi. Gia Hi không nghĩ tới Diệp Hiên còn giữ lá bài tẩy, mặt liền biến sắc, trên tay trưởng côn vội vàng che trước mặt mình. Lúc này Diệp Hiên trường kiếm lần nữa đâm ra vẫn là tối cường đại chiêu thức. Vang tuyết nữ thần thở dài. Cựu nguyệt cùng thanh duyên cũng không có nhàn rỗi, rồi dít dùng chính mình tối cường đại chiêu thức xuất thủ. Gia Hi gầm lên, các ngươi coi như là xuất thủ lần nữa vẫn không có dùng. Ngươi chẳng qua chỉ là thánh sư đỉnh phong mà thôi, một cái tiểu tiểu thánh sư là không có cách nào đem ta giết chết, cho nên chết đi cho ta. Hắn trưởng Côn chặn lại linh lung tháp xúc lực một đòn, có thể lực lượng khổng lồ lại để cho hắn từ hức vài trăm thước. Ngay sau đó hồn tháp công kích cũng xuyên thứ rồi hắn sở hữu phong ngữ chính xác đâm vào hắn sâu trong linh hồn. Vang ba, hắn đầu góc chống rỗng. Ngay sau đó đau đớn kịch liệt để cho hắn thiếu chút nữa đem vũ khí ném xuống. Diệp Hiên biết rõ đây là bọn hắn cơ hội, Trường Kiếm đã bổ ra giá Hi sở hữu phòng ngự, đi tới trước mặt Giá Hi. Giá Hi cắn răng, tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, đã đem chính mình sở hữu huyền lực đều dùng làm phòng ngự, hắn hét lớn một tiếng, cút ngay cho ta. Chỉ thấy được vô số huyền lực đẩy ra. Diệp Hiên khổ khổ chống đỡ, cựu Nguyệt một cái tát vỗ vào trên người Giá Hi, mà thanh duyên trên tay, hỏa cầu chính xác rơi xuống Giá Hi ngực. Đâm ánh mắt mang như là bom nổ, trong ngáy mắt đợi ra. Cát giới đang không ngừng rung rung rất nhiều đến gần kết giới huyền giả đều rối rít lui về phía sau rút lui há to mồm nhìn bên trong kết giới bộ diệp hiên bị lực lượng khổng lồ bắn bay cựu nguyệt cùng thanh duyên chống giữ diệp hiên đợi rơi xuống đất sau đó mới dừng lại diệp hiên phun ra một ngụm máu tươi đến hắn lạnh lùng nhìn trong bầu trời ra hi hít sâu một hơi sắc mặt có chút tái nhợt quần áo bị đốt thành rồi chỉ còn vải miệng cương chết thân trên người còn có thật nhiều vết thương thật nhỏ cực kỳ chật vật hắn chỉ diệp hiên người tên hốn đản này mới vừa nói xong máu tươi liền phun ra ngoài tất cả mọi người đều ố lên Bọn họ căn bản là không tưởng tượng nổi trong này rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì dạng chiến đấu. Ngay cả cung toàn bộ lúc này cũng không bình tĩnh. Lấy một cái thánh sư đỉnh phong đối chiến thần tông cường giả, hơn nữa còn đem thần tông cường giả bị đả thương, loại chuyện này ở cả thế giới đều là không tồn tại. Nhưng bây giờ Diệp Hiên làm ra sự tình như thế, hơn nữa liền ở trước mặt hắn. Nếu như chỉ là người khác nhắc lên lời nói, hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Người này là cái thiên tài à, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra dã ra, ra, nếu không mà nói đem tới thực lực cường đại trở lại, chúng ta không có ai có thể ngăn cản cũng toàn bộ trong mắt mang theo sát khí, kiên định nói. còn lại huyền giả đều rối rít gật đầu. bọn họ cũng nhìn thấy diệp hiên kinh khủng, cảm thấy tuyệt đối không thể bỏ qua diệp hiên. diệp hiên cười nói, xem đi, cuối cùng ngươi chính là bị ta bị đả thương rồi, cho nên sau này lúc nói chuyện không muốn lớn lối như vậy, nếu không thế nào tử cũng không biết rõ. Thằng nhóc con, ngươi thật là muốn chết. vốn là ta còn không có nghĩ qua muốn hành hạ ngươi, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi liền cẩn thận nên đón thống khổ nhất thời khác đi, cái loại này sống không bằng chết thời khác. ra hi giống to, diệp hiên cười nói chẳng lẽ ngươi không sợ ta lại đem mới vừa rồi cái loại này công kích làm đi ra? Giá Hi thoáng cái ngươi ngẩn, nhưng rất nhanh thì cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Trên người của ngươi nhất định là có thể linh hồn công kích thần khí, mới vừa rồi cái loại này công kích là nhằm vào linh hồn, cũng chỉ có linh hồn công kích thần khí có thể làm được, mà thần khí kèm theo công kích tuyệt đối không thể nào vô hạn lần thi triển. Hắn chỉ Diệp Hiên, ngươi hết thề công kích thủ đoạn ta đều nắm giữ, mà ngươi cuối cùng vẫn không có đem ta cho giết chết, bây giờ, chết là ngươi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là thở dài một cái trên tay trưởng kiếm chỉ Giá Hi, xem ra thật đúng là không gạt được ngươi, nhưng là ngươi lại sai lầm rồi. Ta lá bài tẩy cũng không chỉ là những thứ này, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. vậy ngươi liền đem ngươi lá bài tẩy làm đi ra đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì lá bài tẩy. chết đi cho ta. Giá Hi phẫn nộ xuất thủ, trường côn lôi cuốn lôi đỉnh chi thế, tử thiên đánh xuống, dường như muốn đem không gian quấy động. Diệp Viên chính là đem thanh duyên cùng Cự Nguyệt cũng thu vào không gian độc lập bên trong, ngay sau đó chính mình tiến vào linh lung tháp bên trong. Giá Hi trường côn hạ xuống đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu không thấy đáy nhưng là Diệp Hiên lại biến mất ở hắn trong tầm mắt bên ngoài kết giới mặt nhân thấy này to lớn động cầm đều phải rớt xuống tràn đầy sợ hãi tiểu tử kia có phải hay không là bị giết chết nhất định là loại này công kích bên dưới tiểu tử kia tuyệt đối không có biện pháp ngăn trở phòng trường đã hôi phi liên diệt quả nhiên Thánh sư đỉnh phong tuyệt đối không phải thần tông cường giả đối thủ cảnh giới giữa trên lệ quá lớn coi như có rất nhiều thần khí thậm chí còn có thanh thú khế đơ thú cũng tuyệt đối không có biện pháp đối chiến chỉ bất quá chỉ là đáng tiếc những thứ kia thần khí cùng thanh thú khế ướt thú nếu như vẫn còn ở lời nói nhất định là lớn mạnh chúng ta Giá Gia đồ vật tất cả mọi người đang bàn luận rất nhiều người cũng kính để nhìn Giá Hỷ bọn họ biết do ở Giá Gia Giá Hỷ địa vị liền đứng sau cũng toàn bộ mà thôi trên thực lực cũng chỉ là so với cũng toàn bộ thấp một ít chương 312, trăm bí mật của Giá Gia thấy chiến đấu đã kết thúc cũng toàn bộ để cho người ta đem kết giới mở ra nhưng là hắn cũng không có cùng những thứ này huyền giả như thế cho là Diệp Hiên bị giết chết hắn mới vừa rồi nhưng là rõ ràng thấy Diệp Hiên biến mất ngay tại Giá Hi công kích hạ xuống trước, Giá Hi phẫn nộ kêu một tiếng, này mới đi tới cũng toàn diện trước, hắn chắp tay nói, thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng, cũng toàn bộ lắc đầu, không ai từng nghĩ tới tiểu tử kia lá bài tẩy nhiều như vậy, vẫn còn có loại này chạy thoát thân lá bài tẩy, bất quá loại này không gian chuyển di thần khí là không có cách nào khoảng cách dài di động, hắn nhất định vẫn còn ở cũng Muối trong thành, hoặc là cũng diêm thành phụ cận, phái người đi ra ngoài tìm là được. Giá Hi gật đầu, xoay người đi ra ngoài đi, cũng nói hết, kế hoạch chúng ta dựa theo nguyên lai like nói tiếp tục tiến hành, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Giá Hy chắp tay nói, "Ta biết, tuyệt đối sẽ không có người từ trên tay ta chạy đi, kế hoạch không thể nào biết tiết lộ." Cũng toàn bộ cười một tiếng, hướng đại sảnh đi tới, hắn phi thường tín nhiệm Giá Hy, bởi vì ở Dã gia, Giá Hy thực lực là hắn bên ngoài tối cường đại, ai cũng không có cách nào từ Giá Hy trên tay chạy đi. Diệp Hiên tiến vào Linh Lung Tháp bên trong, Tuyết Ly đưa tay ra mời vừa người, hoạt bát đi tới trước mặt Diệp Hiên, cười nói, "Chủ nhân, ngươi cuối cùng là tới nhìn ta, ta một người ở nơi này Linh Lung Tháp bên trong thật nhàm chán à." Diệp Hiên đảo cặp mắt trắng Dã, "Nếu như ngươi buồn chán lời nói sẽ không đi bên ngoài sao?" Ngươi theo ta nói một chút, ta liền có thể thả ngươi đi ra. Tuyết Ly cười nói, được rồi, bên ngoài nhiều nguy hiểm à? Hay là ở ta Linh Lung Tháp bên trong an toàn một ít? Linh Lung Tháp nhưng là tồn tại ở một người khác thời không, ai cũng không có cách nào đem Linh Lung Tháp phá hư, trừ phi là ngươi đem Linh Lung Tháp cho sử dụng tới. Diệp Hiên nói, vậy được rồi, ngươi còn nói buồn chán, nhưng là vừa không muốn đi ra ngoài, ta đây cũng không có cách nào giúp ngươi. Tuyết Ly cười nói, thực ra chỉ cần chủ nhân có thể thường thường vào đi theo ta chơi đùa, ta liền rất vui vẻ rồi, tuyệt đối sẽ không buồn chán. Diệp Hiên núm núm Ngươi thật đúng là nói đúng, ta ít nhất là muốn ở Linh Lung Tháp bên trong đợi một ngày, đợi một ngày sau, ta lại từ Linh Lung Tháp đi ra ngoài. Bây giờ Giá Gia từ trên xuống dưới cũng tìm ta, bây giờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị bắt. Tuyết Ly ngược lại là lạc quan, coi như là bị bắt, ngươi cũng có thể chạy đi. Chủ nhân thực lực ta hay lại là tin tưởng. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, không muốn như vậy để mắt ta. Giá Gia nhưng là có hai cái Thần Tông cường giả, nếu như bọn họ đồng thời xuất thủ, ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, trừ phi là sử dụng Thần Thông, nhưng là Thần Thông nếu như ở Giá Gia sử dụng. Vậy bên ngoài nhất định sẽ biết rõ, ta không thể nào đem dã ra tất cả mọi người đều diệt trừ." Tuyết Ly mỉm cười nói, "Kia chủ nhân hay lại là nghỉ ngơi một ngày đi." Diệp Hiên ngồi xếp bằng dưới đất, Lê Hoa chưa cùng đến hắn tới là chính xác, Kính Hâm cũng không có theo tới, lời như vậy hai người là phi thường an toàn. Dã ra coi như là như thế nào cường đại cũng tuyệt đối không dám động luyện đan sư công hội cùng thiên cơ các nhân, nhất là Kính Hâm hay lại là thiên cơ các tương lai các chủ. Một ngày đi qua rất nhanh, Diệp Hiên quan sát chủ vị đã không có người, rồi mới từ linh lung tháp bên trong đi ra. Dã gia nhân hẳn đều đi ra ngoài bên ngoài tìm ta, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới ta thực ra vẫn luôn ở cái địa phương này. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn hai bên con đường, cuối cùng lựa chọn một cái phương hướng, đi vào bên trong. Dã gia thủ vệ sâm nghiêm, lúc này lao ra đi vậy là không thực tế, cho nên vẫn là ngoan ngoãn trước tiên ở dã gia tìm một cái chỗ ẩn thân. Bọn họ đi tới dã gia sau núi, ở cái địa phương này có một hang núi, Diệp Hiên không chút do dự tiến vào. Cái sơn động này chu vi đều là cỏ dại, hẳn rất ít nhân sẽ tới, nơi này hẳn là tương đối an toàn. Diệp Hiên đi vào bên trong. Để cho Diệp Hiên có chút giật mình là cái sơn động này, trên vách núi đá đều có nhiều vô cùng trận ấn, tựa hồ là dùng để phong bế cái sơn động này. Chẳng nhẽ bên trong sơn động này ẩn giấu cái gì không nhìn được quản đồ vật sao? Nếu không mà nói tại sao có thể có nhiều như vậy trận pháp ở chỗ này đây? Cửu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, nhìn những thứ này trận ấn sau đó, nói, những thứ này trận ấn cũng là dùng để che giấu khí tức. Hai người tiếp tục đi vào bên trong, đợi đi tới một cái khúc quanh vị trí, Diệp Hiên đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn Cửu Nguyệt, mà Cửu Nguyệt chính là gật đầu một cái, nàng cũng phát hiện Ở bên trong sơn động này lại là có người. Hơn nữa Diệp Hiên còn cảm ứng được một ít khí tức tà ác. Lúc này trong sơn động người nói chuyện rồi, khoảng cách kế hoạch áp dụng chỉ có 2 giờ, ở này 2 giờ tuyệt đối không thể để cho Cung Diêm Thành nhân biết rõ. Cái thanh âm này hết sức quen thuộc, là Dạ ra gia chủ cũng toàn bộ. Theo sát một cái thanh âm khàn khàn vang lên, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không có sẽ bí mật nói ra, như vậy kế hoạch chúng ta liền sẽ phi thường thuận lợi áp dụng, Cung Diêm Thành tuyệt đối sẽ không có nhân biết rõ chúng ta phải đem Trịnh thành phố làm tế đàn. Cung nói hết, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Giả ra nhân các ngươi một cái đều không thể động. Tiên tâm à, chúng ta hoàng hôn giáo hội nhân có thể là phi thường coi trọng chữ tín. Hơn nữa các ngươi giả ra tất cả mọi người đều đã là chúng ta hoàng hôn giáo hội người, chúng ta là sẽ không đối chúng ta giáo hội thành viên đậu thủ. Lô gấp, các ngươi giáo hội là mặt hàng gì? Đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Ta của quá khứ môn vì đem một cái tà thần triệu hoán đi ra, nhưng là đem hơn 10.000 giáo hội thành viên cho hy sinh. Cũng toàn bộ giọng phi thường không tốt. Lô gấp chính là cười ha ha một tiếng. Loại chuyện này cũng chẳng qua là xuất hiện qua một lần. Hơn nữa một lần kia là bây giờ không có biện pháp mới làm loại chuyện đó. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, có địch nhân phát hiện mục đích của chúng ta, đã chạy tới tế đàn. Nếu như không lập tức đem tà thần cho triệu hoàng đi ra, như vậy tất cả thành viên đều đưa sẽ bị giết chết. Cũng toàn bộ hừ một tiếng, ta có thể không biết rõ lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ngươi xem có thể muốn làm. Lốc cấp cười nói, yên tâm đi, loại chuyện này ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Cũng nói hết, đến thời điểm cái thành phố này chính là ta, toàn bộ hoang vực, một phần ba cũng sẽ là chúng ta ra ra. Hai người sau khi nói xong, cũng toàn bộ liền đi ra ngoài đi mà Diệp Hiên vội vàng tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Cũng toàn bộ lúc này đi tới Diệp Hiên mới vừa rồi vị trí phương, hắn nhướng mày một cái, nhìn vòng quanh chu vi, nhưng chắc chắn không có ai sau đó, lại đi ra phía ngoài. Diệp Hiên ở Linh Lung Tháp bên trong lộ ra nụ cười, xem ra ta là phát hiện không được sự tình a. Cựu Nguyệt chính là gật đầu, không nghĩ tới Giá Gia lại cùng Hoàng Hôn Giáo Hội có cấu kết, hơn nữa bọn họ còn dự định đem Cung Diêm Thành coi là là tế đàn. Diệp Hiên cười lạnh nói, nếu là lời như vậy, ta muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Cựu Nguyệt nói nhưng là bây giờ nếu như ngươi xuất thủ nhất định sẽ đem chính mình phá tan lộ. Chương 313, Hắc ám chi Tuyển Diệp Hiên nói, bây giờ đã cân nhắc không được nhiều như vậy, nếu quả thật để cho bọn họ đem chọn cái cũng giem thành coi là tế đàn lời nói, chúng ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Diệp Hiên lặng lẽ đến gần rất nhanh là đến trong sơn động, cái sơn động này lớn vô cùng, trong sơn động chính là có thật nhiều bị phong ấn trai, những thứ này trai là trong suốt. Bên trong chất lỏng màu đen xuất hiện ở Diệp Hiên trong tầm mắt. Cựu Nguyệt thấy những thứ này chất lỏng màu đen sau đó, nhất thời là mặt liền biến sắc, hốt tất nói, đây là Hắc chi truyền. Dã ra cấu kết hoàng hôn giáo hội, thật muốn đem chọn cái cũng Diệp Thành coi là là tế đằng rồi. Diệp Hiên nói, Tiêu nói như vậy, có phải hay không là chỉ cần đem các loại hắc cám chi tuyển cho hủy diệt, bọn họ liền không có cách nào tiến hành lần này cũng thế. Cựu Nguyệt gật đầu, đúng như vậy, nhưng là hắc cám chi tuyển có thể không có dễ dàng như vậy hủy diệt, hơn nữa rất dễ dàng bị nhiễm. Nếu như ngươi đem phong ấn mở ra, sẽ ở phi thường trong thời gian ngắn liền bị những thứ này hắc cám chi tuyển cho bị nhiễm, đến thời điểm ngươi cũng sẽ mê mụi. Diệp Hiên cười nói, loại chuyện này nhiều đơn giản giải quyết, ta lại không phải phải đem hắc cám chi tuyển cho hủy diệt. Ta chỉ cần đem các loại hắc cám chi tuyển cho là thu, để cho bọn họ không có cách nào sử dụng là tốt. Cựu Nguyên sau khi nghe được nhất thời là gật đầu, cái này ngược lại là một cái rất không tồi biện pháp. Chúng ta bây giờ sẽ đem nhiều chút hắc cám chi tuyển cho nhận lấy đi. Diệp Hiên đưa tay ra, đang định làm như vậy, nhưng là vừa lúc đó, một đạo kiếm khí quét tới, Diệp Hiên vội vàng đem tinh huy rút ra che trước mặt mình. Và anh. Lúc này hắn mới phát hiện, Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên đã phát hiện hắn. Nơi nào đến con chuột lại muốn không tốt chuyện của ta? Lão gấp mặt lạnh nói, Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên. Diệp Hiên đem trường kiếm hướng về phía Lộc Cấp. Lộc Cấp cười lạnh nói, "Đúng vậy, xem ra ngươi cũng là biết rõ chúng ta Hoàng Hôn Giáo hội nhân." Diệp Hiên gật đầu, "Dĩ nhiên nhận thức, ta nhưng là cùng các ngươi Hoàng Hôn Giáo hội hết sức quen thuộc rồi, còn cùng các ngươi Hoàng Hôn Chi Thần đã từng quen biết." Lộc Cấp khinh thường nói, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi và Vĩ Đại Hoàng Bất Tỉnh Thần đã từng quen biết? Nếu như là như vậy, ngươi phải chết." Diệp Hiên cười nói, "Nhưng là ta không có, các ngươi cái gọi là Hoàng Hôn Chi Thần có lẽ cũng cư như vậy đi, cũng không phải rất cường đại dáng vẻ." Lộc Cấp mặt lạnh nói, Ngươi tên hỗn đản này lại dám làm nhục vi đại hoàng bất tỉnh thần, xem ra ngươi là tại tìm chết." Diệp Hiên cười nói, "Ngươi chẳng qua chỉ là một cái luân hồi chi cảnh mà thôi, ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta sao?" Lộc Đáp cười ha ha một tiếng, "Ta là luân hồi chi cảnh, vậy còn ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đỉnh phong mà thôi, mà mặc dù ta là luân hồi chi cảnh, nhưng là ta nhưng là luân hồi chi cảnh đỉnh phong, hơn nữa có hoàng hôn chi thần che chở, gần đó là thần tông cường giả, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta." Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như vậy, Xem ra ngươi đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng, ta đại khái là biết rõ ngươi phải làm sao rồi, ngươi có một loại biện pháp trong nháy mắt tăng lên thực lực mình là chứ? Giống như là cái kia đã bị ta cho giết chết Lý Nghị như thế. Lộc Cáp sửng sốt một chút, Lý Nghị đã bị ngươi giết chết. Diệp Hiên cười nói, có phải hay không là phi thường giật mình à, ngươi thực lực bây giờ chẳng qua chỉ là giống như Lý Nghị, ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với Lý Nghị muốn cường đại đến mức nào đây? Lộc Cáp cười ha ha một tiếng, hắn chẳng qua là học được cái nửa thùng thủy mà thôi, ngươi thật cho là có hoàng hôn chi thần che chở vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Diệp Hiên nún nu bay, Tiêu ta ngược lại thật ra rất muốn phải kiến thức một chút. Cựu Nguyệt chính là vào lúc này nói, chúng ta hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đi, nếu không mà nói dã gia nhân cũng nên đi tới địa phương này. Diệp Hiên gật đầu, ta biết rõ, chỉ bất quá ta còn là không hy vọng sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Hắn đã bắt đầu để cho Linh Lung Tháp hòa hồn tháp đồng thời tụ tập công kích, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, hắn liền có thể liên hiệp đến hai cái thần kỳ, hơn nữa cạnh mình ba người công kích, đem lô cấp giết chết. Lô cấp trên tay một thanh đại kiếm, chỉ Diệp Hiên, được rồi, hãy bất nói nhảm đi, để mặc lại. mới. Hắn xuất thủ, tốc độ thật nhanh, hơn nữa chiêu thức cũng phi thường xảo quyệt, tựa hồ là hoàng hôn giáo hội thành viên mới có thể lãnh ngộ kiếm pháp. Diệp Hiên ở trên người hoàng hôn chi thần thấy qua loại này về lực, hắn trường kiếm huy động băng tuyết tài quyết làm đi ra, chỉnh cái sơn động nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều, mà không trung cũng đã rơi xuống đông tuyết. Những thứ này đông tuyết ẩn chứa năng lượng tương đương với một cổ kiếm khí, đủ để đem đồng đẳng cấp đối thủ giết chết rồi. Lốc gấp hừ một tiếng, trên tay trường kiếm đi phía trước nặng nề đâm tới, một đạo màu đen huyền lực đem sở hữu đông tuyết cũng cho bắn ra. Diệp Hiên tinh huy bổ về phía lốc gấp hai món vũ khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, hơn nữa còn có xài hết trợ hiện. Diệp Hiên quay ngược lại hết mấy bước, một cước đạp lên mặt đất, đem mặt đất cho dầm nước rồi. Ma lâu cấp chính là một bước không có lui, cười lạnh nhìn Diệp Hiên. Ta còn tưởng rằng ngươi lời mới vừa nói kiêu ngạo như vậy, có thể cho ta một chút kinh hỉ, không nghĩ tới thực lực của ngươi liền một chút như vậy. Ngươi thật nghĩ đến ngươi thực lực so với bình thường thánh sư đỉnh phong cường đại là có thể cùng ta đối chiến sao? Mặc dù nói nếu như là một loại luân hồi chi cảnh ngươi đúng là có thể cùng đánh một trận, nhưng là ta có thể không phải phổ thông luân hồi chi cảnh. Thực lực của ta đủ để đứng ở luân hồi chi cảnh đỉnh phong, không có luân hồi chi cảnh huyền giả là đối thủ của ta. Mà hết thảy này đều là hoàng hôn chi thần ban cho lực lượng của ta. Hắn phi thường tự hào nhìn Diệp Hiên, cũng không nóng nảy đem Diệp Hiên cho giết chết. Hắn có tự tin để cho Diệp Hiên không cách nào từ cái sơn động này chạy đi. Hơn nữa gần đó là chạy đi, Diệp Hiên đối mặt nhưng là dã ra sở hữu huyền giả, hai cái kia thần tông cường giả tuyệt đối không phải Diệp Hiên có thể đối phó. Hắn không có chút nào lo lắng, cho nên mới nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy. Khoảng cách bắt đầu cũng tế còn có một chút thời gian. Hắn cảm thấy hành hạ Diệp Yên Phi thường có vui thú, hắn hy vọng thấy Diệp Yên từ tự tin đến tuyệt vọng. Diệp Yên hít sâu một hơi, kiếm vực mở ra, ngay sau đó xuất thủ lần nữa. Lộc Gấp chính là cười ha ha, nguyên lai là còn cất giấu lá bài tẩy a, không trách vẫn không có lộ ra tuyệt vọng biểu tình, bất quá ngươi lá bài tẩy, trong mắt của ta cũng bất quá cứ như vậy đi. Hắn cảm nhận được kiếm vực lực lượng, có chút giật mình nói, bất quá thật đúng là lợi hại a, ngươi cái này Thánh sư đỉnh phong liền có thể lĩnh ngộ được loại này vượt qua kiếm ý, ý cảnh, quả thật có thể xưng là thiên tài. Bất quá mới vừa nói xong, hắn liền sầm mặt lại, chỉ bất quá coi như là thiên tài, ở trên tay ta cũng phải chết. Hắn một kiếm bổ ra, uy lực to lớn huyền lực đẩy ra, kiếm vực bên trong kiếm khí cũng bị bắn ra rồi, hắn trường kiếm cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, một đạo báo tạo thành, chỗ hắn ở chính giữa, mà báo chu vi chính là do vô số kiếm khí tạo thành. Chương 314, không thể thấy chết mà không cứu. Ầm. Lốc gấp trường kiếm bị này báo chặn lại. Chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Phá cho ta. Lốc áp lạnh lùng hét. Báo phảng bất bị xé nứt một cái một to. Diệp Hiên thân hình xuất hiện ở lõa cấp trước mặt, mà Diệp Hiên không nghĩ tới cái này lõa cấp thực lực lại so với bình thường luân hồi chi cảnh cũng muốn cường đại. Hán Trường kiếm chỉ lõa cấp, Cự Nguyệt là là xuất hiện ở lõa cấp bên cạnh, một cái tát trụ đi qua, lõa cấp giống vậy một cái tát đáp lễ. Song Phương huyền lực lẫn nhau chống cự, cuối cùng xảy ra nổ mạnh, hai người cũng bay rất ra ngoài. Lõa cấp cười hắc hắc, ngươi cái này kiếm linh thực lực hay là có thể, chỉ tiếc gặp một cái yếu như vậy tiểu chủ nhân, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể đi theo ta, ta bảo đảm ngươi tiền đồ so với bây giờ muốn quang minh rất nhiều. Cự Nguyệt chỉ là lạnh nhạt nói xin lỗi, ta đối với các ngươi này cái gì rác rưởi giáo hội không có hứng thú. lỗ gấp sắc mặt tâm trầm, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Hán đại kiếm biến chuyển phương hướng, hướng cửu nguyệt bộ tới, vô số màu đen huyền lực cơ hồ là phải đem cửu nguyệt cho bao vây lại. Diệp Hiên chính là xuất thủ lần nữa. cửu nguyệt hét lớn một tiếng, đem màu đen huyền lực xé ra, xông về lỗ gấp. ba người rất nhanh thì chiến thành một đoàn, kịch liệt chiến đấu để cho chu vi cũng xảy ra chấn động, mà một ít dã gia huyền giả cuối cùng là phát hiện sơn động dị biến, vội vàng thông báo cũng toàn bộ, cũng toàn bộ đi tới cửa sơn động, cảm nhận được trong sơn động tình huống nhất thời là mặt liền biến sắc, vội vàng đối giá gia thành viên nói, cho ta phong tỏa sở hữu cửa ra, không nghĩ tới Diệp Hiên tiểu tử kia lại còn ở giá gia, xem ra là ta đánh giá thấp hắn, hắn cũng biết do nếu như lúc này ở cũng Diêm thành lời nói, nhất định sẽ bị chúng ta bắt lại, cho nên cuối cùng vẫn trốn về rồi. Sở hữu huyền giả đều bắt đầu đi cửa ra. cũng toàn bộ chính là mặt lệnh đi vào bên trong, này đồ bên trong nhưng là quan hệ đến đến bọn họ giá gia đem tới tiền đồ, nếu như làm hỏng, bọn họ giá gia không chỉ là không chiếm được hoàng hôn giáo hội ủng hộ, Thánh thành cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ giá gia đó mới là bọn họ dã ra ngã vào thâm nguyên tình huống. hắn có thể không hy vọng loại chuyện này phát sinh. tiến vào sơn động sau đó, hắn thấy diệp hiên, nhất thời sinh khí nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không là quá mức lơ lối, lại dám còn ở lại dã ra. diệp hiên đem lọt cấp bước cho lui, sau đó tìm một cái an toàn vị trí, nhìn cũng toàn bộ, nói, ngươi là sợ chưa, là bởi vì ta biết rõ các ngươi dã ra âm mưu rồi không? ta cuối cùng là biết rõ hoàng hôn giáo hội là thế nào đem hắc ám chi tuyển cho mang vào cũng diêm thành tới, chính là các ngươi dã ra che chở mới có thể hoàn thành. cũng toàn bộ mặt lạnh nói co như là biết rõ thì thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể đem loại chuyện này nói ra sao? Quá ngây thơ rồi, có ta ở đây, ngươi là không có bất kỳ cơ hội từ cái địa phương này rời đi. Diệp Hiên đối với lần này nhếch miệng mỉm cười, vốn còn muốn muốn ẩn trốn một chút, nhưng là bây giờ xem ra là không có cách nào, loại chuyện này ta sẽ không khiến nó phát sinh, cũng giem thành nhiều người như vậy, nếu như đều chết hết lời nói, ta lương tâm cũng sẽ gây khó dễ, hơn nữa ta còn rất nhiều nhận biết bằng hữu ở cái địa phương này. Cũng toàn bộ cười nhạo nói, cho nên ý ngươi đó là có thể đem ta cùng lộc cấp đô giết chết. Diệp Hiên mỉm cười nói, không thử một lần thế nào biết rõ đây dù sao ta còn là có bài tẩy cũng toàn bộ cười ha ha một tiếng lá bài tẩy vậy ngươi ngược lại là xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút ta ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi lá bài tẩy này rốt cuộc là cái gì Diệp Hiên chỉ là hít sâu một hơi linh lung thắp hòa hồn thắp đồng thời truyền đến tin tức xúc lực một đòn đã chuẩn bị ổn thỏa rồi trên tay hắn trường kiếm một hoa kiếm vực đem chọn cái sơn động cũng bao quanh rồi ngay sau đó thanh duyên cùng cựu mệt rối rít đem chính mình tối cường đại chiêu thức cũng làm đi ra Diệp Hiên phía sau xuất hiện băng tuyết nữ thần hư ảnh. Sơn động kết lên băng sương, ngay sau đó sở hữu công kích đều chỉ hướng lọ gắp, lọ gắp lúc này cuối cùng là cảm nhận được uy hiếp, hét lớn một tiếng, toàn thân cũng buộc phát ra màu đen huyền lực, hơn nữa trên người hắn lại bắt đầu dìu ra huyết dịch, những huyết dịch này vòn quanh ở quanh người hắn, khí thế của hắn bắt đầu leo lên, tu vi cảnh giới cũng không ngừng đột phá, cuối cùng lại thành công ở vào thần tông tam giai vị trí. Trên tay hắn đại kiếm xuất thủ, đối mặt Diệp Hiên một kích toàn lực cũng không sợ, hồn tháp công kích dẫn đầu tiến vào đến hắn đại não, sâu trong linh hồn giống như muốn sẽ như thế, hắn reo thảm một tiếng mà lúc này đây Diệp Hiên bọn họ công kích đồng thời rơi vào trên người hắn rồi nghìn cân treo sợi tóc hắn giống to trên tay trường kiếm bổ ra các ngươi chết đi cho ta Song Phương công kích đụng nhau Diệp Hiên ba người bay rất ra ngoài lọt gấp chính làn lẹn xuống đất hắn một cái tay che đầu mình trên đất không ngừng lăn lộn Diệp Hiên phun ra một ngụm máu tươi đến mà Cựu Nguyệt cùng Thanh Duên cũng bị thương người này thực lực quả nhiên là so với Lý Nghị muốn càng thêm lớn mạnh một chút Diệp Hiên cắn răng nói Cựu Nguyệt chính là nhìn một bên cũng toàn bộ. Nàng vẫn còn ở cảnh giác cũng toàn bộ, nàng biết rõ cũng toàn bộ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên chờ một chút cũng sẽ xuất thủ. Nàng rất sợ cũng toàn bộ lại đột nhiên xuất thủ, đưa bọn họ giết chết. Diệp Hiên ca ca, trên người hắn khí tức càng ngày càng đen tối. Thanh duyên cảm ứng được lột cấp khí thế, sắc mặt đổi một cái. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, mặc dù hắn là bị thương, nhưng là thực lực cũng trở nên càng thêm cường đại, xem ra hắn tăng lên không chỉ là ở tu vi phía trên, còn ở năng lực chiến đấu phía trên cũng có tăng lên. Vậy bây giờ có thể không phải dừng lại thời điểm, chúng ta bên cạnh còn có một cái chân chính thần tông Người này vẫn không có xuất thủ, đoán chừng là đang chờ chúng ta bung lòng cảnh giác. Cựu Nguyệt cắn răng nói. Diệp Hiên nhìn những thứ kia bị phong ấn chai, ngươi nói nếu như ta đem sở hữu phong ấn mở ra, những thứ này hắc ám chi tuyển có thể hay không đem cũng cho hết bị nhiễm. Cựu Nguyệt lắc đầu, không thể, thần tông sức phản ứng quá mạnh mẽ, nếu là hắn phát hiện có cái gì không đúng, sẽ trước tiên tối lùi ra sơn động. Diệp Hiên lộ ra nụ cười, vậy nếu như là dã ra những người khác đâu? Những người đó hẳn không có biện pháp đem các loại hắc ám chi tuyển cản được chứ? Cựu Nguyên mặt liền biến sắc, là không thể, nhưng là lời như vậy cũng diêm thành nhưng là phải đụng phải hắc ám chi tuyển căn uất, bọn họ nhất định là không có cách nào đem các loại hắc ám chi tuyển cho thanh trừ. Diệp hiên nói, nhưng nếu như để cho bọn họ thật đem cúng tế cho hoàn thành, cũng diêm thành nhân cũng không chỉ là bị cuốn hút đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp chết. cựu Nguyên nói, kia chỉ một mình ngươi quyết định đi, dựa theo ta suy nghĩ, chúng ta trước tiên có thể rời đi cái địa phương này, đưa ngươi bằng hưu mang theo, sau đó đem cũng diêm thành cho bỏ qua. Diệp hiên lắc đầu, đây là ta không làm được, ta không thể chớm mắt nhìn bọn hắn tử ở trước mặt ta, dù sao ta coi như như thế nào đi nữa không có vấn đề. Bọn họ vẫn là ta đồng loại, ta không thể thấy chết mà không cứu. Chương 315, khắp thành dị biến. Cựu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, đó chính là ngươi môn thói hư tật xấu, quá mức dễ dàng mềm lòng, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, đây mới là một cái cường giả chắc có tâm tính. Diệp Hiên cười nói, nhưng ta cũng không phải là cái gì cường giả a, ta chẳng qua là một cái người bình dị, một cái muốn đem người yêu cho sống lại người bình dị, thực lực của ta ở toàn bộ đại lục mà nói, không đáng nhắc tới. Cựu Nguyệt đối với lần này chỉ có thể đảo cặp mắt trắng dã rồi, hắn là không nghĩ tới Diệp Hiên lại lại nói lời như vậy nàng cũng không nghĩ tới bây giờ Diệp Hiên còn muốn đem cũng Diêm Thành cho cứu được loại này chúa cứu thế sự tình có thể không phải Diệp Hiên thứ người như vậy có thể làm được Diệp Hiên chính là lúc này xuất thủ hắn xông về những thứ kia bị phong ấn chai Cựu Nguyệt chính là xoay người hướng cũng toàn bộ bên kia phong tới Thanh Duyên tự nhiên đánh về phía lỗ gấp các nàng đều muốn cho Diệp Hiên tranh thủ được đem chai làm hỏng thời gian cũng toàn bộ mặt liền biến sắc trước tiên xuất thủ mà lỗ gấp cũng như thế bọn họ biết rõ những thứ này hắc ám chi tuyển rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu nếu như bị Diệp Hiên cho thả ra cũng tế liền không có cách nào tiến hành mà bọn họ tất cả kế hoạch đều đưa sẽ bị phá hư. Dừng tay cho ta. Cũng đều xem đến Cửu Nguyệt Song lại muốn ngăn trở chính mình, vì vậy toàn thân huyền lực cũng tán phát ra, hắn một quyền nện ở trên người Cửu Nguyệt, đem Cửu Nguyệt cho đập bay rồi. Trong chớp mắt hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, sau đó giống như giận một cước đạp về phía Diệp Hiên. Đây chính là cống tế đồ trọng yếu nhất, muốn là xảy ra vấn đề gì, kế hoạch của bọn họ cũng sẽ bị mắc cạn. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hắc Ám Chi tuyển bị hủy diện. Diệp Hiên một kiếm bộ ra, căn bản là không để ý tới sau lưng công kích. Bởi vì hắn bây giờ biết rõ phải làm việc tình chính là đem dã ra kế hoạch hoàn toàn phá hư. Chỉ có như vậy mới có thể để cho dã ra hoàn toàn bại lộ ở người sở hữu trong tầm mắt. Chỉ cần thánh thành bên kia có người phát hiện cũng nghiêm thành biến hóa, liền nhất định sẽ phái người tới. Ẩm. Diệp Hiên gắng gượng chịu rồi một cước, phun ra một ngụm máu tươi đến, cũng may cuối cùng hắn đem sở hữu huyền lực đều tụ tập ở sau lưng, mới miễn cưỡng chặn lại một cước này công kích. Mặc dù cũng bị thương, nhưng là ít nhất sẽ không bị một chiêu giải quyết. Kiếm vực sinh thành phòng ngự cũng coi là đủ mạnh mẽ. Từng trai Hắc Ám chi truyền phong ấn bị giải khai, cũng toàn bộ trừng con mắt lớn, mà Lộc Cấp chính là phẫn nộ nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thật là tại tìm chết. Cũng toàn bộ kêu to, Lộc Cấp, bây giờ đã không chờ được, cung tế lập tức bắt đầu, mấy tên khốn kiếp này liền giao cho ta đi, ta sẽ để bọn họ biết rõ ta lợi hại. Lộc Cấp đem thanh duyên cùng Cựu Nguyệt đánh bay, hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn, rất nhanh hắc ám chi truyền bắt đầu tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái trận ấn. Chỉ bất quá cho dù Lộc Cấp đã bắt đầu thực hành cúng tế, vẫn có thật nhiều hắc ám chi truyền rỉ ra rã ra, ra, từ từ tụ tập ở cung diêm thành trong bầu trời. Lúc này Kính Hâm đang ở thiên cơ các, thấy không trung một màn này Nhất thời là mặt liền biến sắc, vội vàng đối thiên cơ các trưởng lao nói, vội vàng thông báo trụ sở chính, cũng diêm thành dã ra liên thủ với hoàng hôn giáo hội rồi, dự định đem cũng diêm thành coi là tế đàn triệu hoán tà thần. trưởng lao dương tự lực nghe cũng phi thường kiếp sợ, vội vàng dựa theo kính hâm lời nói đi làm. hắn biết do chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như hoàng hôn giáo hội thành viên thật đem triệu hoán cho hoàn thành, như vậy cũng diêm thành nhất định sẽ xong đời. không chỉ là cũng diêm thành, ngay cả tuần biên thành, thành phố đều đưa sẽ xong đời. cộng thêm bây giờ băng thiên thành đã bị liệt phong ma chiếm lấy rồi. Hoang vực 10% địa phương đều đã mất đi khống chế, chuyện này không phải chuyện đùa. Hắn dựa theo Kính Hâm lời nói đi làm, vội vàng liên lạc trụ sở chính. Mà Kính Hâm là là phi thường lo Âu, nàng biết rõ bây giờ Diệp Hiên vẫn còn ở Dã Gia, bây giờ hắc ám chi tuyển tiết lộ, hẳn là Diệp Hiên làm rồi chuyện gì. Nhưng là Hoàng Hôn Giáo hội thành viên cùng Dã Gia nhân cũng sẽ không đơn quá Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên làm như vậy ở phá hủy Dã Gia cùng Hoàng Hôn Giáo hội kế hoạch. Không được, ta muốn đi Dã Gia nhìn một chút. Kính Hâm vội vàng đi ra ngoài đi. Có thể vừa đi đến cửa miệng liên gặp được cũng diêm thành binh lính đang không ngừng ở trên đường phố tuần tra. bọn họ vẫn không biết rõ ra ra chuyện gì xảy ra, trong bầu trời dị biến để cho bọn họ cảm thấy yếu kỳ, cũng cảm nhận được tà ác, nhưng là thành chủ đã cùng bọn họ nói, đây chẳng qua là chứa nhẫn pháp, chân chính phải chú ý chính là trong thành thị người và thành phố bên ngoài phòng ngự, cho nên bọn họ mới ra đến tuần tra. chỉ cần là phát hiện dị thường, bọn họ sẽ trước tiên đem dị thường giải quyết. kính hâm xuất hiện sau đó, bọn họ đều rối rít cảnh giác nhìn nàng. thành chủ có lệnh, bây giờ cũng diêm thành xuất hiện khí tức tà ác, tất cả mọi người đều muốn đợi ở trong phòng mình tuyệt đối không thể đi ra đến, nếu không coi là dị loại xử lý. Một cái phó tướng hướng về phía trên đường phố hô to, ngay sau đó quay đầu nhìn kính hâm, kính hâm cuối cùng vẫn trở lại thiên cơ các bên trong. nàng biết rõ mình coi như là đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải những binh lính này đối thủ. Phó tướng thực lực đã là luân hồi chi cảnh, mà nàng thực lực cũng bất quá là mới vừa gia nhập đến luân hồi chi cảnh mà thôi, kinh nghiệm thực chiến tự nhiên cũng không có phó tướng nhiều như vậy. Phó tướng thấy kính hâm trở lại thiên cơ các bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn dã ra phương hướng. hắn nhướng mày một cái. Này Dã Gia rốt cuộc đang làm cái gì ạ? Tại sao Dã Gia bầu trời sẽ xuất hiện khí tức tà ác đây? Hơn nữa còn đậm đà như vậy. Mới vừa nói xong, liền gặp được Kính Hâm từ bên trong đi ra, vẻ mặt kiên định. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là không có nghe được mới vừa rồi ta nói chuyện sao? Ta nói, bây giờ tất cả mọi người đều phải trở về trong phòng mình, ngươi cũng không ngoại lệ, đừng tưởng rằng là thiên cơ các thành viên liền có thể cãi lại thành chủ gia lệnh. Hắn đem vũ khí mình cho rút ra, chỉ Kính Hâm, cho ngươi nhắc nhở, nếu như ngươi dám mới đi ra lời nói, ta tuyệt đối giết ngươi. Kính Hâm nói với hắn các ngươi cũng lầm, ngươi đây là muốn đem cũng diêm thành tất cả mọi người đều cho hại chết ngươi biết không? phó tướng hừ một tiếng, ngươi cái gì cũng không biết rõ lời nói, thì không nên nói lung tung, thành chủ đều đã nói, đây chẳng qua là một loại trướng nhãn pháp mà thôi, hơn nữa khí tức tà ác mặc dù phi thường đậm đà, nhưng chỉ cần những tà đó ác nhân không ra, thì sẽ không có ảnh hưởng gì. kính hâm nói, giã ra cùng hoàng hôn giáo hội nhân cấu kết ở cùng một chỗ, bọn họ dự định đem cũng diêm thành coi là tế đàn, đem cũng diêm thành tất cả mọi người đều coi là tế phẩm, triệu hoán tà thần. bây giờ ngươi đem tất cả mọi người đều, đều đuổi đến trong phòng liền tương đương với trợ giúp ra gia phó tướng khó chịu nói có mấy lời ngươi cũng không cần nói bậy bạ được nếu để cho cũng diêm thành xuất hiện hỗn loạn lời nói coi như ngươi là thiên cơ các nhân ta cũng như thường giết ngươi kính hâm nói ta là thiên cơ các nhân chẳng nhẽ ta nói chuyện ngươi còn không tin tưởng sao ta nhưng là tính ra phó tướng sắc mặt có chút âm trầm nếu như nói kính hâm lời mới vừa nói hắn có thể không tin tưởng vậy bây giờ kính hâm nói tính ra hắn nhất định là có hoài nghi chương ba lan lộ hổ dù sao thiên cơ các nhân nổi danh nhất chính là chất toán thiên cơ Loại năng lực này mới để cho toàn bộ đại lục cũng đối thiên cơ các nhân phi thường cung kính. Hắn cắn răng, nhưng là thành chủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ một chút sao? Các ngươi thành chủ cùng Dạ gia liền không có quan hệ sao? Hắn chính là Dạ gia để cử đi lên, Dạ gia muốn để cho thành chủ làm một ít dấu giếm sự tình, hắn cũng giống vậy đều nghe theo làm. Kính hâm hấp đáp nói, Phó tướng hít sâu một hơi, mặc dù hắn thì không muốn tin tưởng, nhưng là bây giờ đã không có những người khác có thể tin, hơn nữa thành chủ bên kia nói chỉ là một cách đại khái, đem sở hữu khí tức tà ác chỗ xấu cũng cho che vùng đấy. Hắn ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi, nhưng là bởi vì là thành chủ, hắn suy nghĩ thành chủ thì sẽ không hại Giá Diêm thành nhân, cho nên mới lựa chọn tin tưởng thành chủ. Nhưng là bây giờ kính hâm vừa nói như thế, hắn kiên định bắt đầu dao động. Hắn lạnh lùng nói, được, nếu là lời như vậy, ta đây đi về hỏi hỏi thành chủ. Nếu quả thật như cùng ngươi từng nói, cái này lệnh bài ngươi nắm, để cho sở hữu binh lính tàng ra, đem cũng Diêm thành tất cả mọi người đều mang ra khỏi thành đi. Một khối lệnh bài rơi vào kính hâm trên tay, mà phó tướng chính là vội vàng hướng thành chủ phủ phong tới. Hiện ở trong bầu trời khí tức tà ác càng ngày càng nồng đậm coi như tất cả mọi người đều dựa theo bọn họ nói, trở lại chính mình trong phòng, nhưng là cũng len lén đưa đầu ra ngoài, quan sát cũng diêm thành không trung. làm phó tướng đi tới thành chủ phụ thời điểm, hắn mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện dã ra người chung quanh đều bắt đầu xuất hiện dị biến, bọn họ không coi thông thường, giống như sát sống như thế, không ngừng công kích những người khác. những sát sống đó người bình thường, bọn họ tu vi còn cất giữ, cho nên thuộc về kinh hoàng thất thố nhân căn bản liền không phải đối thủ của bọn họ. càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu mất đi ý thức, biến thành chỉ biết giết người quái vật. phó tướng chính là hét lớn một tiếng, mở cửa thành. Người sở hữu ra khỏi thành đi. Mới vừa nói xong, một đạo quang mang đánh xuyên trái tim của hắn, hắn chừng đến con mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy được thành chủ vẻ mặt lạnh lẽo đi tới trước. Phó tướng, ta đối với ngươi là thật thất vọng, ngươi tại sao có thể cãi lại ta mệnh lệnh đây? Ta có thể là phi thường tín nhiệm ngươi. Phó tướng che vết thương mình, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn biết rõ mình tìm trúng một kiếm, không có cách nào lại tiếp tục còn sống. Hơn nữa hắn cũng không phải thành chủ đối thủ, cho nên chỉ có thể không hiểu hỏi, tại sao? Ngươi thân là thành chủ, tại sao phải làm loại chuyện này? Thanh chủ cười ha ha, cái này còn không đơn giản sao? Dĩ nhiên là bởi vì ta muốn làm có thể không phải thành chủ, ta muốn làm có thể là toàn bộ đại lục người quản lý. Phó tướng cắn răng, ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng là loại người như ngươi có thể làm được sao? Coi như Dã gia cùng Hoàng hôn giáo hội thật liên hợp lại rồi, ngươi cũng bất quá là trên tay bọn họ một cái quân cờ mà thôi, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa ngươi bị ném khí. Thanh chủ nhún nhún vai, ta không có vấn đề à, chỉ cần Dã gia vẫn còn, ta liền tuyệt đối là an toàn, ta là Dã gia nhân, Dã gia phải làm gì, ta đương nhiên muốn làm theo. Phó tướng tuyệt vọng nhìn thành chủ, cuối cùng quỳ xuống đất. Đến chết hắn cũng không có làm pháp minh bạch thành chủ tâm tư. Lúc này Kính Hâm đã đem lệnh bài biểu diễn ra, để cho sở hữu binh lính mang cũng nghiêm thành nhân rời đi. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, để cho trong phòng nhân đều rối rít đi ra. Những thứ kêu binh lính tuần tra tự nhiên cũng không biết rõ phải làm sao rồi, bọn họ chỉ là dựa theo thành chủ mệnh lệnh làm việc, nhưng là bây giờ trong thành tựa hồ là xảy ra hỗn loạn. Kính Hâm hấp tấp nói, "Ngươi sở hữu ra khỏi thành, không muốn đợi ở cái địa phương này rồi." nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết. Lúc này luyện đan sư công hội thành viên đã xoong hướng mặt ngoài đi, còn lại huyền giả thấy vậy cũng rối rít đi theo hướng cửa thành chạy đi. Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều nhân đến trong hàng ngũ này, những người đó căn bản cũng không nơi này biết rõ mặt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết rõ trong thành vô cùng nguy hiểm, muốn chạy trốn ra khỏi thành mới xem như an toàn. Thành chủ người vây xem chiều, hừ một tiếng, lúc này còn muốn đi, có phải hay không là quá muộn? Hắn sau khi nói xong, trông coi cửa thành binh lính đột nhiên đem cửa thành cho đóng cửa, những binh lính này đều là thành chủ tử thị chỉ nghe từ thành chủ mệnh lệnh. Nguyên Lai thành chủ cũng sớm đã đem thủ thành môn thủ vệ cho đổi lại rồi, đổi thành chính mình tử thị. Kính Hâm dẫn đầu xông về phía trước, một cái tay bảo vệ Lê Hoa, nàng nhìn thấy cửa thành đóng, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Cấp lấy khán đài, đem những binh lính kia cũng giết đi, chỉ có đem cửa thành mở ra đến, chúng ta mới có sống tiếp hy vọng. Sở Hữu Huyền Giả đều rối rít đem vũ khí mình cho rút ra, xông về thành tường, mà những tử thị đó chính là rối rít hướng về phía những thư này vọt tới nhân bắn ra mũi tên. Những thứ này mũi tên đều là mang theo hồi lực, rơi vào trên người Huyền Giả rất dễ dàng là có thể đem huyền giả đánh chết. trong lúc nhất thời mấy trăm tên huyền giả khe xuống đất. chỉ bất quá càng nhiều huyền giả xông về bọn họ, lúc này bọn họ đã tin tưởng kính hâm nói tới, nhất là có người là từ phụ cận dã ra trốn ra được. bọn họ tận mắt thấy những người đó lây hắc ám chi tuyển sau đó đã phát sinh biến hóa. càng ngày càng nhiều nhân biến thành chỉ biết giết người quái vật, cho nên trong lòng bọn họ sợ hãi, chỉ muốn phải nhanh từ cái địa phương này rời đi. đem trên tường thành tử thị cũng giải quyết sau đó, huyền giả môn mừng, dỡ, đang muốn đem cửa thành mở ra, chỉ thấy được một đạo kiếm khí vạch qua, mười mấy tên huyền giả bị chặn ngang chặn đước trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy được thành chủ một cái tay nắm trường kiếm, cười lạnh nhìn bọn hắn. là thành chủ, một cái huyền giả phi thường khiếp sợ, thành chủ, ngươi đây là phải làm gì? bây giờ cũng diêm thành đã thành luyện ngục một dạng, tại sao còn muốn ngăn cản chúng ta rời đi? thành chủ cười nói, đây là dĩ nhiên, nếu như các ngươi đi, chúng ta tế phẩm coi như không đủ, các ngươi dĩ nhiên muốn lưu lại. lúc này kính hâm đi tới trước, ngươi thân là cũng diêm thành thành chủ, lại còn đang vì dã gia bán mạng, ngươi thật là không sợ thánh thành truy cứu đi xuống sao? Thành chủ ha ha cười to, Thánh thành. Lúc trước ta đúng là sợ Thánh thành nhân, nhưng là bây giờ ta không sợ rồi, bởi vì chỉ cần đem tà thần cho triệu hoán đi ra, như vậy cũng diêm thành liền không phải bọn họ Thánh thành rồi, mà là ra ra. Ta vẫn là cũng diêm thành thành chủ, thậm chí còn là phía sau mấy thành phố thành chủ. Kính hâm cắn răng, nhìn những quái vật kia đã bắt đầu ép tới gần bọn họ. Lúc này bọn họ tiến vào tuyệt cảnh, nhưng là nàng biết rõ tại chỗ nhân không có một là thành chủ đối thủ, thành chủ nhưng là thần tông cường giả, mà bọn họ này huyền giả bên trong tối cường đại chẳng qua chỉ là luân hồi chi cảnh. Thanh chủ muốn giết hắn môn là rất tùy ý sự tình. Thanh chủ cười nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ không như vậy mà đơn giản đem toàn bộ các ngươi giết chết, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi xuống, chờ đợi cúng tế bắt đầu, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi." Kính Hâm cắn răng. Chương 317: Một kiếm phá thành. Mọi người ở đây chẳng có thời điểm, dã ra truyền đến nổ lớn âm thanh, mà không trung đã phơi bảy màu mực, một mảnh đen nhánh, không có một tia quang minh có thể chạy vào. Hết thệ các thứ này cũng để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, nhất là bốn phía vây không khí đều mang khí tức tà ác có vài người không chịu nổi trực tiếp ngồi trồn hổm dưới đất nôn mửa liên tu kính hâm cắn răng liều mạng với hắn ngược lại muốn là tiếp tục ở nơi này cũng là chờ chết chúng ta sẽ cùng những quái vật kia như thế sở hữu huyền giả đều nghe từ kính hâm lời nói xông về thành chủ mà một ít chính là hướng mở ra cửa thành cơ quan phong tới bọn họ biết rõ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất rồi muốn xông ra cửa thành nhất định là phải đem cửa thành mở ra bây giờ thừa dịp thành chủ có người ngăn trở bọn họ có thể đi đem cửa thành mở ra chỉ bất quá vừa lúc đó thành chủ trường kiếm xuất thủ lần nữa đem những thứ kia xông lại nhân cũng tiêu diệt, thành chủ khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, chẳng qua là một chiêu, liền đem sở hữu phải ra tay huyền giả giết chết, ngón này để cho còn lại huyền giả cũng hoảng sợ dừng bước lại, bọn họ trừng con mắt lớn nhìn thành chủ, thành chủ chính là mỉm cười nói, cho nên nói a, các ngươi cũng không cần làm ngậm ban ngày rồi, ta liền nói với các ngươi, các ngươi là không có khả năng từ cái địa phương này rời đi, chỉ bất quá mới vừa nói xong, liền gặp được có một ít huyền giả trực tiếp từ trên tường thành nảy xuống, những thứ này đều là thực lực tương đối cường đại huyền giả, mặc dù sẽ không giống như thần tông như thế phi hành nhưng từ cao hơn hạ xuống mà không bị thương chút nào hay lại là làm được. Thành chủ chính là cười ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Này chu vi đều đã bị ta cho bậy kết giới, bất kể là ai cũng không có cách nào đi ra ngoài. Hắn một cái tay vươn ra, chụp vào kính hâm bọn họ. Thiên cơ các nhân thực lực căn bản cũng không có biện pháp chống cự, trong lúc nhất thời rối rít bay rất ra ngoài, mà kính hâm là là cả nhân chống đỡ. Phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng đã không có biện pháp lại ngăn cản thành chủ công kích, mà thành chủ công kích vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Loại tình huống này để cho nàng tuyệt vọng. Nàng nhìn Giá Gia phương hướng, nàng tin tưởng Diệp Hiên tuyệt đối còn không có bị giết chết. dã Gia động tĩnh cũng là Diệp Hiên lấy ra. Thành chủ ha ha cười to, thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ Giá Gia cái kia Diệp Hiên? Ngươi có phải hay không là quá không đem dã Gia gia chủ không coi vào đâu. Hắn nhất định đã bị gia chủ giết đi, cho nên ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nhận mệnh đi, cho ta thật tốt làm cung tế tế phẩm đi. Trên mặt hắn tràn đầy đã ý, không có chút nào cảm thấy kính hâm bọn họ còn có sống tiếp cơ hội. Có thể vừa lúc đó, một vệt bóng đen ầm ầm rơi xuống trên tường thành, thậm chí đem thành tường cũng đập ra một cái hố to thiếu chút nữa liền đem thành tường cũng cho đánh xuyên. Thanh chủ dừng tay lại bên trên động tác, nhìn về phía cái này động trong hầm nhân, rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên không dám tin. hắn há to mồm, không còn gì để nói. chậm một lúc sau, hắn kêu to, gia chủ. tất cả mọi người đều đưa mắt bỏ qua, lúc này mới phát hiện, Dã ra gia chủ cũng toàn bộ, lúc này lại khí tức hoàn toàn không có khảm nạm ở trong tường thành. tất cả mọi người đều ồ lên, bọn họ căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. muốn biết rõ cũng toàn bộ thực lực nhưng là có thần tông cảnh giới, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Lại đem cũng toàn bộ giết đi Không biết rõ lúc nào, trên tường thành thêm một người Đứng ở trước mặt tính hâm Nghe nói người sở hữu cũng không có cách nào từ cái địa phương này đi ra ngoài Thành chủ sửng sốt một chút Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn người này Diệp Hiên, ngươi làm sao có thể còn sống Diệp Hiên lạnh nhạt nói Có cái gì không thể nào, giã gia nhân một cái có thể đánh cũng không có Xem ra ngươi còn không biết chưa Giã gia đã xong đời Toàn bộ giã gia nhân đều bị ta giết chết rồi Các ngươi muốn chiếm cứ hoang vực ý tưởng đã không có biện pháp thực hiện Thành chủ trên mặt hoảng sợ nhưng rất nhanh thì phát hiện trên người Diệp Hiên khí thế đã cùng trong thiên địa giúp đỡ lẫn nhau, phản phất là trở thành thiên địa như thế. Hắn chỉ Diệp Hiên, ngươi, ngươi đây là thần thông. Diệp Hiên khoát qua tay, không cần thần trương, liền một chút như vậy đồ vật liền đem ngươi dọa sợ. Tiên nếu như ta đem ta thật sự có bài tẩy lấy ra, ngươi không phải muốn hụt chết? Thanh chủ tràn đầy hoảng sợ lui về phía sau, lúc này hắn đã không muốn tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, giả ra xong đời, mà hắn cũng không có cách nào tiếp tục chỗ dựa giả ra. Hắn biết rõ mình không trốn nữa đi liền xong đời. Hắn vội vàng xoay người hướng ngoài thành phong tới, có thể vừa lúc đó Diệp Hiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng qua là một kiếm đâm ra, cảm giác trong thiên địa có một đạo quan mang. ầm, nổ lớn âm thanh truyền tới, đâm ánh mắt mang để cho sở hữu huyền giả cũng nhắm lại con mắt, chờ quang mang đi qua sau đó, bọn họ chợt mở con mắt, nhất thời kinh điệu cảm. Một đạo to lớn rãnh để ngang trong tường thành, đem thành tường chia ra làm hai, càng phải nói, rãnh trực tiếp đem cũng diêm thành cũng chia ra làm hai rồi, mà dã ra phủ đệ đã sớm hóa thành phế tích. Lúc này Diệp Hiên hít sâu một hơi, đi tới trước mặt kính hầm, nhún nhún vai. Ta cũng là không, có cách nào, nếu như ta không đem thần thông cho thi triển ra, ta sẽ bị cũng toàn bộ giết đi." Kính Hâm gật đầu, nàng bây giờ biết rõ tình huống đã là không thể khống chế. Diệp Hiên đối còn lại Huyền Giả nói, "Chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, mặc dù dã ra đã xong đời, nhưng là Hoàng Hôn Giáo hội Triệu Hoán trận đã mở ra, muốn tiếp tục dừng lưu ở cái địa phương này, tất cả mọi người đều sẽ trở thành tế phẩm." Huyền Giả môn nghe nói như vậy, vội vàng đi ra ngoài bỏ chạy, hiện ở cửa thành đều đã mở ra, không có bất kỳ trở ngại, bọn họ hướng ngoài thành bỏ chạy nhưng chẳng qua chỉ là đi hai giam địa, một cái hào quang liền đưa bọn họ bao bọc lại, bọn họ bị giam cầm ở tại chỗ, là kết giới. Thành chủ quả nhiên thiết trí kết giới. Một cái huyền giả tuyệt vọng nói, còn lại huyền giả thấy loại tình huống này, vội vàng xuất thủ công kích kết giới, đáng tiếc là một chút tác dụng cũng không có, kết giới này vững chắc đã không phải bọn họ có thể phá hư. gần đó là sở hữu huyền giả đồng thời xuất thủ, cũng không cách nào đem kết giới làm hỏng. Diệp Hiên trên tay trường kiếm lần nữa đâm ra, kiếm khí trường hơn một m, rơi vào kết giới bên trên, trực tiếp đem kết giới cho đánh nát tựa như cùng sĩ si đánh nát một khối thủy tinh như thế, mà những thứ kia bị giam cầm huyền giả trung quy xem là khá tự do hành động, sở hữu huyền giả đều rối rít hướng xa xa trôi đi. Diệp Hiên cũng mang theo kính hâm bọn họ rời đi cũng diềm thành. khi bọn hắn rời đi kết giới sau đó, đột nhiên ở tại bọn hắn lúc tới trên đường, một đạo huyết sắc kết giới xuất hiện lần nữa, mà lần này những thứ kia hướng phía ngoài chạy trốn huyền giả, lần nữa bị ngăn cản. Diệp Hiên nhìn những thứ này huyền giả tuyệt vọng tiêu lên, chỉ có thể lắc đầu. hiện ở triệu hoán trận đã tạo thành, ta không có cách nào đem triệu hoán trận làm hỏng. Trừ phi là tiến vào bên trong đem tâm trận làm hỏng. Chương 318, ta thần tỉnh lại. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ, nhân là trận nhãn cũng không tại cũng muối trong thành, buộc gấp hy sinh chính mình, đem tâm trận hoàn toàn ẩn nốt. Hắn không có cách nào đem tâm trận cho tìm tới. Cho nên bây giờ hắn cũng không có cách nào đem này trận pháp làm hỏng. Huyền Giả Môn nghe được Diệp Hiên lời nói, phi thường tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu tồi giữa, cuối cùng hóa thành bạch cốt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Hiên thở dài một cái, thật xin lỗi, ta đã tự lực Hắn nói xong mang theo kính hâm đi ra ngoài bỏ chạy. Hắn biết thực lực mình tuyệt đối không phải tà thần đối thủ. Bây giờ hoàng hôn giáo hội triệu hoán trận đã bắt đầu triệu hoán tà thần rồi. Mặc dù không biết rõ triệu hoán là cái nào tà ác thần linh, nhưng thực lực tuyệt đối là thần đạo trên. Hắn có thể đủ dựa vào thần thông đem thần tông giết chết, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp đem thần đạo cho giết chết. Ngay cả đối chiến đều làm không được đến. Hắn thở dài một cái, đi ra ngoài bỏ chạy. Ẩm. Đang lúc bọn hắn cách xa cũng diêm thành năm dặm sau đó, cũng diêm thành vị trí, một cổ hấp vũ phóng lên cao. Ngay sau đó khí tức tà ác đẩy ra. Gần đó là hơn vạn dặm người cũng đã cảm thấy bên này biến hóa. Bọn họ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Hiên bọn họ quay đầu nhìn về phía cũng Diêm thành, phát hiện kia một cổ hắc vụ, tựa như cùng là một cây chống đỡ cột chống trời như thế. "Đi mau, đây là tà thần thức tỉnh." Diệp Hiên vội vàng đối còn lại Huyền Giả nói. Những thứ kia đỡ đẫn Huyền Giả mới vội vàng đi ra ngoài bỏ chạy. Diệp Hiên chính là liên tục quay đầu, này mới thấy được, trong hắc vụ, một cái to lớn tay phảng phất vén lên bức dẻm, từ từ đi ra. Nay tà thần trên đầu dải một cái sừng, con mắt là do vòng xoáy màu đen tạo thành. Hắn như cùng người hình, nhưng thân cao túc đạt tới hơn trăm thước. Diệp Hiên một bên đi ra ngoài bỏ chạy, một bên hiếu kỳ hỏi, "Kính Hâm, ngươi biết rõ đây là cái gì tà thần sao?" Kính Hâm toàn thân đều run rẩy, nàng thực lực cũng không cao, hơn nữa thiên cơ các đối khí tức là phi thường mẹ cảm, lúc này nàng toàn thân cũng đang run rẩy. Nàng cắn răng nói, "Nếu như không có đoán sai lời nói, cái này tà thần hẳn là đã từng bị phong ấn vạn ác thần, cùng hoàng hôn chi thần thực lực kém không nhiều." Diệp Hiên mị đến con mắt, nói, nhìn thực lực của hắn, hẳn là thần đạo đỉnh phong, phòng trường kém một bước liền trở thành thần minh rồi. Kính Hâm nói, cùng Hoàng Hôn Chi Thần bất đồng, hắn là trực tiếp bị Triệu Hoán đi ra, đây chính là dùng cũng diêm thành mấy trăm ngàn sinh mệnh làm giá Triệu Hoán đi ra, hắn sau khi đi ra thực lực hẳn là có chút yếu bớt, nhưng tuyệt đối còn có phi thường thực lực cường đại, hơn nữa thật sự có thần khí cũng hẳn còn. Diệp Hiên gật đầu nói, ta cũng cảm giác được, người này so với Hoàng Hôn Chi Thần muốn càng thêm cường đại, phòng trường đem Thánh Thành thần đạo cũng tụ tập lại cũng không nhất định là đối thủ. Kính Hâm lắc đầu, này đảo không phải, bên trong tòa Thánh Thành nhưng là có phi thường nhân vật mạnh mẽ, những thứ kia tồn tại cũng đã vượt qua rồi thần đạo thực lực. Bọn họ là bảo trì cái thế giới này trật tự, thực lực của bọn hắn hẳn là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong." Diệp Hiên nói, kia nói như vậy, bọn họ cảm ứng được Vạn Ác Thần hẳn sẽ chạy tới đưa hắn cho Tiêu Diệt chứ. Kính Hâm thở dài một cái, ai biết rõ đây? Bây giờ bọn hắn có thể không thể ra tay cũng không biết rõ. Bất kể nhiều như vậy, chúng ta khẳng định không phải Vạn Ác Thần đối thủ, hay là trước rời đi đi." Diệp Hiên mang theo Kính Hâm cùng Lê Hoa mau rời đi cũng diêm thành, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào đại thụ trong rừng rậm, này đại thụ rừng rậm cây tối cũng phi thường to lớn, đưa ra đại thụ thậm chí có 300-400m cao như vậy. Cái địa phương này khoảng cách cũng Diêm Thành đã phi thường xa vời, coi như vạn ác thần muốn đuổi kịp đến, cũng phải cần một khoảng thời gian, dọc đường nhưng là có thật nhiều thành phố. Những thành phố kia bên trong đều sẽ có thần tông cường giả chờ đợi, hơn nữa càng đến gần thánh thành, những thứ kia thành chủ thực lực liền càng cường đại. Thậm chí bao vây thánh thành 48 thành phố, thành chủ thực lực cũng đã đạt tới thần đạo cảnh giới. Khoảng cách thánh thành còn có 3 ngày chặn đường, ở cái địa phương này cũng sẽ không bị đuổi kịp rồi. Lúc này Diệp Hiên đang đứng ở thời kỳ suy yếu, đem cũng Diêm Thành Huyền Giả cứu ra sau đó, mọi người liền tản ra. Một ít đánh thần thông chú ý Huyền Giả cũng bị Cửu Nguyệt giết chết. Bây giờ cùng bên cạnh hắn cũng chính là thiên cơ các cùng luyện đan sư công hội thành viên. Long hội trưởng phi thường bất đắc dĩ, hắn vừa mới mang theo thủ hạ mình ở Cung Diêm thành an định lại, kết quả Cung Diêm thành cũng mất. Bọn họ chỉ có thể trước quay về thánh thành chờ đợi phía sau an bài. Lúc này Lê Hoa chính ngồi xếp bằng, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra nụ cười, mở hai mắt ra nhìn Diệp Hiên, nàng cười nói: "Sư phụ, ta đột phá." Diệp Hiên sờ một cái lỗ mũi mình, chẳng qua chỉ là mười mấy ngày, Lê Hoa liền từ tối cấp bậc thấp huyền sĩ đột phá đến huyền vương cảnh giới. Loại này nhanh chóng đột phá một lần để cho hắn hoài nghi nhân sinh. Hắn có thể có đủ nhanh như vậy tăng thực lực lên là bởi vì hệ thống, nhưng là Lê Hoa không có thứ gì, lại có thể tại làm sao trong thời gian ngắn trở thành Huyền Vương? Thậm chí đều đã nhảy vọt qua Huyền Sư cùng Huyền Linh. Hai cái này đại cảnh giới căn bản liền tương đương với không có một dạng, Lê Hoa đột phá thời điểm một chút bình cảnh cũng không có, giống như là ăn cơm ngủ đơn giản như thế. Khoảng thời gian này, luyện đan sư công hội cùng thiên cơ các người cũng đã chết lặng. Diệp Hiên nhìn kính hầm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi nói chuyện, nàng là kèm theo thần thông, không chỉ là kèm theo thần thông nàng còn kèm theo nhân vật chính Hào Quang, kính hâm không hiểu hỏi, cái gì là nhân vật chính Hào Quang? Diệp Hiên lắc đầu cười khổ, sờ một cái Lê Hoa đầu, rất tốt, chỉ bất quá ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, trên thực lực có thể so với đồng đẳng cấp huyền giả thấp hơn một ít, cho nên ngươi trước củng cố mình một chút tu vi, chờ ngươi củng cố được rồi sau đó, ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu đối chiến chiêu thức. Bây giờ mặc dù Lê Hoa là đột phá, nhưng trên thực tế một chút kinh nghiệm thực chiến cũng không có, cũng chỉ có băng tuyết tài quyết tâm pháp. Kính hâm nói, còn có ba ngày liền đến thánh thành rồi, đến thời điểm ngươi là trực tiếp đi tìm vãng sinh đan sao? Diệp Hiên gật đầu, ta không hy vọng đem thời gian kéo quá lâu. Vạn ác thần đã xuất hiện, có lẽ một trận đại chiến sắp ở hoang vực mở ra. Ta muốn ở hoang vực hỗn loạn trước đem vãng sinh đan cho tìm tới, tướng Dạ Yên xuống lại. Kính Hâm gật đầu, hoang vực đúng là phải loạn, bình tĩnh thời gian dài như vậy, ma cùng những tà thần đó đều đã kinh quyển thổ làm lại, phảng phất là lại muốn lần đem đại lục dẫn vào đến trong địa ngục như thế. Long Hội trưởng lúc này đi tới, nhìn Diệp Hiên, cười nói, Diệp Hiên tiểu hữu, ngươi ứng nên mới đi, ngươi thần thông hẳn là bại lộ ra ngoài, chờ ngươi tiến vào trong thành phố, nhất định sẽ có người trước tới tìm ngươi phiền toái. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta thánh thành luyện đan sư công hội trụ sở chính." Diệp Hiên suy tư một hồi, "Còn chưa rồi, nếu như đối diện với mấy cái này khó khăn ta liền lùi bước lời nói, kia đời ta cũng liền muốn ở luyện đan sư trong công hội mặt đợi rồi." Chương 319, thành trì nhỏ. Long hội trưởng cuống cùng nói, "Nhưng là ngươi ứng nên biết rõ, ngươi thần thông, ngay cả thần đạo cường giả cũng sẽ mơ ước, ngươi là biết rõ một điểm này mới không muốn tiến vào trong thành thị, mà lựa chọn đi vòng sở hữu thành phố." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Ngươi nói không sai." nhưng ta cũng không phải sợ hại những thứ kia mơ ước ta thần thông địch nhân, ta chỉ là không hy vọng ở ta suy yếu thời điểm, có địch nhân đối bằng hữu của ta xuất thủ mà thôi. Long hội trưởng có chút giật mình nhìn Diệp Hiên, hắn vẫn luôn cho là Diệp Hiên là sống sợ tiến vào trong thành thị, các huyền giả sẽ xuất thủ mới một mực không tiến vào trong thành thị. không nghĩ tới Diệp Hiên là chiếu cố được bằng hữu của mình, hắn suy tư một hồi, cảm thấy Diệp Hiên nói đúng là có đạo lý. bây giờ Diệp Hiên bên người có kính hâm cùng Lê Hoa hai cái thực lực cũng chưa ra hình dáng gì nhân. nếu như tiến vào thành phố, lấy Diệp Hiên trạng thái như vậy, là không có cách nào bảo vệ hai người. Chính là bởi vì như vậy mới sẽ chọn đi vòng sở hữu thành phố. Diệp Hiên nói, khoảng cách Thánh Thành sau đó 3 ngày lộ trình, ở 3 ngày này trong thời gian sẽ không có vấn đề gì, bọn họ cũng không sẽ biết rõ bây giờ ta ở địa phương nào. Long hội trưởng nói, tiến vào Thánh Thành sau đó, ta còn là hy vọng ngươi có thể tìm được một cái che chở các ngươi địa phương, bất kể là luyện đan sư công hội hay lại là thiên cơ cắt, chỉ cần có thể cho các ngươi ở Thánh Thành sống sót liền có thể. Diệp Hiên cười nói, ta sẽ cân nhắc, nhưng là tạm thời mà nói ta còn không có tính toán đi chỗ nào. Hơn nữa Vãng Sinh Đàn tin tức còn cần luyện đan sư công hội các ngươi cung cấp." Long hội trưởng nhíu mày một cái, "Ngươi còn đang suy tư Vãng Sinh Đàn sự tình sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ đi rồi, dù sao bây giờ ngươi trải qua công việc bể bội như vậy, ứng nên biết rõ coi như ngươi nắm giữ phi thường cường đại thần thông, vẫn có thật nhiều địch nhân là không có cách nào chiến thắng." Diệp Hiên Nghiêm túc nói, "Có một số việc phải nhất định đi làm, mà Vãng Sinh Đàn cũng là ta phải phải lấy được đồ vật, ta vì những thứ này đã đánh bạc ta tất cả mọi thứ." Long hội trưởng thở dài một cái, "Cấp độ kia ngươi đến thánh thành sau đó" sẽ tới luyện đàn sư công hội đi, muốn muốn biết rõ vãng sinh đàn tối tin tức cả kẽ, còn cần để cho tổng hội phó hội trưởng mới có thể nói cho người biết. Một đám người tiếp tục hướng thánh thành đi tới, vượt núi băng đèo. Hai ngày sau, Diệp Hiên cuối cùng là thấy được kia một tòa chống trời dã núi, dã núi này chính là bên trong tòa thánh thành trung tâm. Ở bên trong tòa thánh thành, Thánh Sơn là người sở hữu triều bái đối tượng, mà ở bên trong tòa thánh thành, có khống chế hoang vực trật tự tông môn, mà hoang vực nhất cường đại huyền giả cũng ở phía trên. Long hội trưởng nói, ở thánh thành trước mặt có một thành trì nhỏ, muốn muốn vào nhập thánh thành lời nói. Thành trì nhỏ ngươi là phải nhất định đi. Diệp Hiên có chút hiếu kỳ, hắn là lần đầu tiên tới Hoang vực, tự nhiên cũng là lần đầu tiên tới Thánh thành, căn bản cũng không biết rõ này Thánh thành rốt cuộc thế nào. Kính Hâm chính là mỉm cười nói, thực ra ta lúc trước thường thường ở bên trong tòa Thánh thành hoạt động, cho nên ta có thể mang ngươi quen thuộc Thánh thành, không cần lo lắng. Diệp Hiên cười một tiếng. Bất quá ngươi yên tâm, cái thành trì nhỏ này bên trong hẳn không có nhân sẽ ra tay với ngươi, dù sao những biết rõ đó tin tức huyền giả hẳn cũng không biết rõ ngươi vị trí, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến ngươi sẽ một đường đi tới Thánh thành rễ chân. Tuần xuyên chính là mỉm cười nói, chỉ bất quá đến Thánh thành sau đó, ngươi tin tức sẽ công khai, ở trong thành trì nhỏ mặt các ngươi có thể yên tâm. Diệp Hiên ngược lại là không có vấn đề, bây giờ hắn thời kỳ suy yếu đã qua, nếu quả thật có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, ít nhất hắn còn có đối chiến thực lực. Trừ phi là thần đạo xuất thủ, nếu không mà nói, hắn không hề sợ hãi. Thành trì nhỏ mặc dù là tương đối nhỏ, nhưng bên trong trình độ sầm vật đi để cho Diệp Hiên đều có chút giật mình, trên đường phố đầy ắp cả người, hơn nữa tất cả mọi người đều là huyền giả, đại đa số tu vi cũng không thấp. Thánh sư ở cái địa phương này coi là là phi thường thấp tu tù vi, tùy tiện từ trên đường bắt một cái tới, đều là luân hồi chi cảnh lấy thượng cảnh giới thực lực. Diệp Hiên nhìn kính hâm, cho nên lúc ban đầu ngươi tới đến Cực Thiên vực thời điểm, bản thân nhìn thấy nhiều như vậy tu vi thấp nhân, có phải hay không là cảm thấy vào nông thôn như thế? Kính hâm mỉm cười nói, thực ra cũng không có, chẳng qua là thấy những luân hồi chi cảnh đó thời điểm, cũng không có cảm thấy bọn họ rất lợi hại, giống như ngươi sư phụ, hắn ở Cực Thiên vực hẳn là tối cường đại huyền giả một trong, nhưng là trong mắt của ta, thực lực của hắn cũng cứ như vậy. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể nhún nhún vai, nhưng cũng biết rõ đây là sự thật. Từ hắn tiến vào hoang vực sau đó, hắn cũng phát hiện, luân hồi chi cảnh căn bản cũng không tính là gì. Bây giờ thực lực của hắn so với luân hồi chi cảnh muốn cường đại hơn nhiều, hơn nữa nếu là hắn muốn tiến vào luân hồi chi cảnh cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể mang lấy hoa cho thời không tinh thạch cho hối đoái thành tu vi cảnh giới. Chỉ bất quá Diệp Hiên biết rõ, tu vi cảnh giới tuyệt đối không có nghĩa là thực lực, hết thề các thứ này đều cần dùng chiến đấu mà nói chuyện. Tương giống với hắn liền bây giờ đoán không dùng thần thông cũng có thể đem một cái luân hồi chi cảnh huyền giả giết chết cũng là bởi vì thực lực của hắn tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Trong cái thành trì này, mặt cũng không có luyện đan sư công hội cùng tiên cơ các, nơi này chỉ là cung cấp cho thánh thành cùng không phải là thánh thành huyền giả tiến hành giao dịch. Kính Hâm giới thiệu, Diệp Hiên gật đầu. Long hội trưởng chính là chắp tay nói, "Diệp Hiên tiểu hữu, chúng ta muốn tiến vào trước đến thánh thành, đem chúng ta thật sự trải qua sự tình hồi báo lên rồi, cho nên liền không có cách nào cùng các ngươi cùng đi về phía trước." Diệp Hiên nói, "Vậy các ngươi đi trước đi, ta cùng Kính Hâm còn phải ở cái địa phương này trước ngắm nhìn xuống." Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Hình hâm mới mỉm cười nói, "Ngươi không có cùng bọn họ đồng thời, là bởi vì ngươi phát hiện có người theo dõi chứ?" Lúc này Lê Hoa đang tò mò quan sát chu vi, nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới thánh thành, cái địa phương này ở đã từng nhưng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Cho nên hắn nhìn cái gì cũng tràn ngập tò mò, chỉ bất quá làm nghe có người theo dõi sau đó, nàng cũng là vô cùng thận trọng, bắt quần áo của Diệp Hiên, nàng hỏi, "Theo dõi người chúng ta ở địa phương nào?" Diệp Hiên cười một cái nói, "Yên tâm đi, loại này theo dõi người chúng ta, phòng trường thực lực cũng chưa ra hình dáng gì." Nếu như bọn họ đối với thực lực của mình có tự tin lời nói, cũng sẽ không dùng làm cái gì theo dõi chuyện. Lê Hoa lúc này mới gật đầu một cái, kính hâm chính là nói, nhưng là dù vậy, ngươi vẫn là cần phải đi đưa bọn họ giải quyết, nếu không ai biết rõ phía sau bọn họ sẽ đến bao nhiêu người, ngươi tin tức nếu như chuyển đến ra, đối với ngươi có thể không có lợi. Diệp Hiên cười nói, chúng ta đây tiểu ra đi bên ngoài thành trì đưa bọn họ giải quyết đi, ở cái địa phương này, quá nhiều người, không tốt thi triển tay chân. Diệp Hiên mang theo hai người rời đi thành trì nhỏ, sau đó trở về trên đường lớn hắn cố ý đi tới một nửa sau đó đi vào rồi một cái lối nhỏ. Mấy cái theo dõi bọn họ Huyền Giả tiến vào tiểu đạo đột nhiên sững sờ ở. Chương 320, trở mặt. Bọn họ đi chỗ nào? Không biết rõ, bọn họ nhất định là tiến vào, nhưng là thế nào liền không thấy người đây. Đang lúc bọn hắn nhìn vòng quanh bốn phía thời điểm, Diệp Hiên ra hiện sau lưng bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi đi theo ta cái gì chứ? Là muốn đối với ta mưu đồ gây rối à? Mấy cái Huyền Giả thấy Diệp Hiên lại phát hiện bọn họ, nhất thời là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tràn đầy rung động. Bọn họ nhưng là đã đầy đủ gần nút cũng đủ rất cẩn thận rồi, bảo đảm Diệp Hiên thì sẽ không đưa bọn họ cho nhận ra. Nói đi, rốt cuộc là ai cho ngươi một tới, bất kể như thế nào, các ngươi chung quy phải cho ta một câu trả lời đi, hoặc có lẽ là các ngươi dự định không muốn sống nữa. Diệp Hiên đối phó mấy cái này vẫn giả, thậm chí ngay cả tinh huy cũng không cần rút ra. Mấy người này thực lực chẳng qua chỉ là thánh sư, mà thánh sư với hắn mà nói, chẳng qua là một ít tiểu lâu la mà thôi. Vài người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đem vũ khí mình cho rút ra. Hắn chỉ là một thánh sư, chúng ta cùng tiến lên tuyệt đối có thể mang hắn giết chết chỉ cần hắn không sử dụng thần thông. Đồng loạt ra tay, dùng được một kích mạnh nhất, hắn liền sử dụng thần thông cơ hội cũng không có. Mấy cái Huyền Giả đối với thực lực của mình còn là phi thường tự tin, nhìn Diệp Hiên thực lực và chính mình cũng không kém, nhất thời là thấy cho bọn họ có thể mang Diệp Hiên cho chiến thắng. Diệp Hiên cười ha ha, nhìn mấy cái này Huyền Giả phi thường chậm tốc độ, một cái tát đánh ra, đem các loại nhân cũng đánh bay rồi. Hắn nhìn mấy cái này vẻ mặt hoảng sợ Huyền Giả, mỉm cười nói, trong các ngươi có người có thể sống rời đi, ai nói cho ta biết trước ai phái các ngươi tới, ta liền để cho hắn chạy thoát những thứ này huyền giả đều là vẻ mặt kiên quyết. một cái huyền giả nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói ra sao? ngươi quá coi thường chúng ta, cũng quá coi thường phân phó người chúng ta rồi. diệp hiên ủ một tiếng, nói thế nào? huyền giả dễ cẩn nói, ngươi chỉ là giết chúng ta mà thôi, nhưng là cái kia phân phó người chúng ta, nhưng là đem chúng ta sở hữu gia quyến cũng cho khống chế lại rồi. nếu như chúng ta dám nói ra, hắn tuyệt đối sẽ đem chúng ta sở hữu gia quyến cho giết chết. diệp hiên cười một tiếng, là thế này phải không? nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? nếu như các ngươi chết thật rồi, hắn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi gia quyến sao? Dù sao với hắn mà nói, các ngươi đã không có dụng. Mấy cái huyền giả sau khi nghe được đều là mặt liền biến sắc, bọn họ vẫn luôn biết rõ chuyện này, nhưng là bị người kia bức bách thời điểm, bọn họ cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Diệp Hiên cười nói, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, hoặc là các ngươi đi thẳng đến ta đi qua, mặc dù ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nhưng là sẽ bỏ qua cho bọn ngươi ra quyến. Huyền giả cắn răng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hả? Giống như ngươi nói, chúng ta đối với các ngươi cũng không có bất kỳ giá trị, các ngươi dựa vào cái gì bỏ qua cho chúng ta? Diệp Hiên núm môi, "Kia tiểu xem các ngươi lựa chọn vậy một bên, con người của ta nói chuyện hay lại là giữ lời, nhưng là để phân phó các ngươi nhân ta có thể liền không biết." Mấy cái huyền giả lẫn nhau thương lượng một chút, cuối cùng một cái huyền giả đi tới, nói, "Ta lựa chọn tin từ ngươi, chúng ta có thể dẫn ngươi đi người kia vị trí, nhưng là ngươi đáp ứng ta môn cũng muốn làm." Diệp Hiên cười nói, "Tiên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được." Mấy cái này huyền giả lúc này mới mang theo Diệp Hiên bọn họ hướng thành trì nhỏ đi tới. Diệp Hiên cũng đoán được người kia là đang ở trong thành trì nhỏ mặt chỉ bất quá hắn không xác định đối phương rốt cuộc là ở cái gì vị trí mà thôi. Đúng rồi, cái kia nhân thực lực là Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, hắn là một cái thần tông cương giả, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn lĩnh ngộ được kiếm ý, tựa hồ nhanh muốn lĩnh ngộ lĩnh vực." Huyền giả phi thường kiêng kỵ nói. Diệp Hiên đối với lần này có chút tò mò, hắn vẫn luôn nghe nói qua có lĩnh vực tồn tại, nhưng là cũng chỉ có hoàng hôn chi thần đối trong chiến đấu mới cảm thụ qua. Hơn nữa cảm thụ không chân thực, bởi vì kia một trận chiến đấu căn bản liền không phải hắn đang đối chiến, mà là người sở hữu đồng loạt ra tay đến cuối cùng vẫn là có một cái nữ nhân xa lạ xuất thủ mới đưa hoàng hôn chi thần ép đi. Diệp Hiên cũng muốn cảm thụ một chút lĩnh vực, lợi như vậy ít nhất đối đem tới lĩnh ngộ sẽ có một vài chỗ tốt. Chỉ bất quá trong này cũng gặp nguy hiểm, một điểm này hắn là biết rõ. bị mấy cái huyền giả dẫn tới trong một cái viện, mà cái nhà này nói là trong thành trì nhỏ mặt thực ra cũng không có, đã tại thành trì nhỏ vòng ngoài rồi, đến gần ra khỏi thành vị trí. Chỉ bất quá gần đó là cái địa phương này vẫn là có chút phồn hoa, bên ngoài người đến người đi. Diệp Hiên tiến vào sân sau đó, liền gặp được hai mươi, người đứng ở trước mặt hắn. Những thứ này Huyền Giả thấy này 20, 30 người, nhất thời là ngây ngẩn, rất nhanh thì bi thương gần to. Bởi vì này 20, 30 người cũng đã chết. Một người mặc trường bào màu đen nhân từ từ đi ra, lệnh lùng nói: "Ta liền biết rõ các ngươi sẽ phản bội ta, thật đã cho ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi những người này sao?" Huyền Giả Môn cũng phẫn nộ nhìn Hắc Bảo Nhân, mà Diệp Hiên chính là mặt lạnh nói: "Xem ra ngươi chính là muốn cướp đi trên người của ta thần thông người." Hắc Bảo Nhân cười ha ha một tiếng: "Ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp thoát đi cái địa phương này, không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn tự mình đi lên." Như vậy không phải là đi tìm cái chết rồi không? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta là tới chịu chết. Hắc bào Nhân rễu cừ nói, chẳng lẽ không phải sao? Như ngươi vậy hành vi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vốn là ta chính là suy nghĩ ngươi rời đi thành trì nhỏ sau đó liền ra tay với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại sẽ trở về. Diệp Hiên khoát khoát tay, nói thật, ngươi cái này trang trí để cho ta rất hoài nghi. Hắc bào Nhân lạnh nhạt hỏi, hoài nghi gì? Ngươi và Hoàng Hôn Giáo hội có quan hệ sao? Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi. Hắc Bảo Nhân sững sốt một chút, cái gì Hoàng Hôn Giáo hội? Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra, xem ra ngươi không phải. Hắc bào Nhân hừ một tiếng, chẳng nhẽ ta không phải hoàng hôn giáo hội thành viên ngươi liền cho rằng có thể mang ta cho chiến thắng? Diệp Hiên lắc đầu một cái, cũng không phải như vậy, chỉ chẳng qua nếu như ngươi là hoàng hôn giáo hội thành viên, ta sẽ không cho ngươi như vậy mà đơn giản chết, ít nhất phải hành hạ ngươi, cho ngươi đem hoàng hôn giáo hội tin tức cũng để lộ ra tới. Hắc bào Nhân trên người khí thế nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh huyền lực hóa thành ác liệt công kích, tấn công về phía Diệp Hiên. Chu Vi nhà tường rào cũng sụp đổ, Diệp Hiên chính là lui về phía sau, Trường Kiếm ngăn trở những thứ này công kích mà những huyền giả đó chính là liếc mắt nhìn nhau cũng rút lui trước rồi mặc dù bọn họ là rất phẫn nộ nhưng là bọn hắn cũng biết rõ lúc này xuất thủ là không có bất kỳ dùng cho nên bọn họ muốn tìm cơ hội diệp hiên trường kiếm một hoa đem sở hữu công kích cũng cho văng ra cựu nguyệt ra hiện ở bên cạnh hắn thanh duyên cũng ở đây một bên khác thần tông a cái này thần tông thật giống như có chút ý tứ cựu nguyệt mỉm cười nói thanh duyên cũng gật đầu một cái diệp hiên ca ca thực lực của hắn hẳn so với lúc trước ngươi gặp được thần tông muốn cường đại chương ba trăm đầu người diệp hiên gật đầu đúng vậy Nghe nói hắn sắp tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra được. Cựu Nguyệt cười nói, vậy cũng được có chút ý tứ, có thể tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra đến, hắn đúng là một cái khả tạo chi tài. Diệp Hiên nói, đáng tiếc là hắn là địch nhân chúng ta, bây giờ trước đem hắn giải quyết đi, bất kể hắn có phải hay không là khả tạo chi tài, ít nhất hắn hiện tại là địch nhân của ta, là muốn làm cho ta với tử địa địch nhân. Cựu Nguyệt nói, ba người chúng ta nhân liên thủ lời nói, hẳn là có thể cùng hắn đánh ngang tay, nhưng là phải đưa hắn giết chết, vậy đoán chừng là có chút khó khăn. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, vậy thì sử dụng thần thông đi ít nhất là có thể mang hắn giết chết. Đến thời điểm chúng ta sẽ rời đi cái địa phương này, tiến vào thánh thành. Cựu nguyện nói, cũng chỉ có biện pháp này, ra tay đi. Ba người đồng thời xuất thủ, mà Diệp Hiên cũng đã bắt đầu để cho Linh Lung Tháp Hòa Hồn Tháp đồng thời xuất lực một đòn. Hắn biết rõ cái này Thần Tông Cường Giả cũng là một cái khó găm sương, nếu như không đem thực lực của chính mình lấy ra, tóm lại là không đánh lại. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là rất tự biết mình. Ba người công kích rơi vào Hắc Bảo Nhân trước mặt, Hắc Bảo Nhân cũng không dám kinh thượng, vội vàng đem vũ khí mình cho sử dụng đến, đánh phía Diệp Hiên ba người. Trong lúc nhất thời, huyền lực đẩy ra, đem cả viện cũng hủy diệt. Phía bên ngoài viện, Huyền Giả môn đều có nhiều chút giật mình nhìn bên này, ngay sau đó lui về phía sau tán đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là nhiều hứng thú quan sát, bởi vì bọn họ biết rõ, dáng ở cái thành trì nhỏ này bên trong đối chiến nhân, còn thật không có mấy người. Trừ phi là thực lực thông thiên, nếu không mà nói chính là những thứ kia đại tông môn nhân. Nhưng là bọn họ thấy Diệp Hiên cùng Hắc Bảo Nhân, cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn họ cũng không có bái kiến hai người, hai người xuyên quần áo trang sức cũng không phải đại tông môn. Nếu như hai thứ này cũng không phải, dám ở trong thành trì nhỏ đối mặt chiến, đây tuyệt đối là tại tìm chết, bất kể là nguyên nhân gì, thành trì nhỏ thành chủ cũng sẽ đem hai người tiêu diệt. Diệp Hiên căn bản cũng không biết rõ một điểm này, hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ liền muốn đem Hắc Bảo Nhân giết đi, nếu không mà nói đem tới có lẽ Hắc Bảo Nhân này sẽ trở thành giết chết chính mình hậu thủ. Đối lại địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ, đây là hắn trải qua nhiều như vậy sau đó hiểu được đạo lý. Hai người chẳng qua chỉ là đối chiến mấy phút, thành trì nhỏ đội hộ vệ liền đã tới chu vi, có thể trở thành thành trì nhỏ đội hộ vệ thành viên thực lực ít nhất đều là luân hồi chi cảnh, nhiều như vậy luân hồi chi cảnh xuất hiện, nhưng là lại không có đối với diệp yên cùng hắc bảo nhân xuất thủ. đội hộ vệ đội trưởng là một cái thần tông cương giả, khi hắn thấy hắc bảo nhân sau đó, sầm mặt lại, chớ phong, ngươi có phải hay không là điên rồi, dám ở trong thành trì nhỏ đối mặt chiến. hắc bảo nhân thấy đội hộ vệ đội trưởng, tiêu to, đứng thẳng ra, ngươi thiếu ở cái địa phương này không tốt chuyện của ta, ta cho ngươi biết, tiểu tử này ta là nhất định phải sát, trên người hắn đồ vật cũng nhất định là ta. đứng thẳng ra sau khi nghe được nướng mày một cái. Ta xem ngươi là thật không muốn sống nữa, ngươi cho rằng là thành chủ thật không dám đối với ngươi làm chuyện gì sao. Chớ phong cười ha ha, ta đương nhiên biết rõ hắn dám, dù sao ta trong mắt hắn nhưng là không đáng giá một đồng, nhưng là coi như là như vậy, ta cũng nhất định phải nắm giữ ta vận mạng của mình, năm đó là hắn có lỗi với ta. Đứng thẳng ra sau khi nghe được nhất thời là bất đắc dĩ, chuyện này hắn là không có cách nào nhúng tay, cho nên hắn cũng không tiện nhúng tay. Diệp Hiên nghe được hai người đối thoại sau đó, nhất thời là lộ ra nụ cười, xem ra ngươi và cái thành trì này thành chủ vẫn có quan hệ Ta có phải hay không là có thể cho rằng ngươi sợ gì dám ở trong thành trì nhỏ mặt động thủ với ta cũng là bởi vì nhận định thành chủ không dám đối với ngươi làm gì. Chớ phong hừ một tiếng, ngươi thiếu ở cái địa phương này là đấy. Ta cùng thành chủ sự tình ngươi thiếu suy đoán. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, ta cũng có thể bỏ qua ngươi, chỉ cần đưa ngươi thần thông giao cho ta. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đem thần thông giao ra đây? Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi là đối thủ của ta đây? Chớ phong cười ha ha, bởi vì ngươi thực lực chính là chỗ này như vậy nhỏ yếu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Loại này đạo lý ngươi không sẽ không biết chưa? Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhuy vai, hắn bất kể nhiều như vậy, bởi vì hắn bây giờ biết rõ chỉ có dùng thực lực mới có thể để cho Trứ Phong biết rõ, rốt cuộc ai mới là nhỏ yếu cái kia. Ẩm, hai người chiến đấu đã bắt đầu hướng hai bên lan tràn, bốn phía nhà cũng đã bắt đầu sụp đổ, mà đứng ra lúc này chính là đối sở hữu hộ vệ nói, cho ta bày kết giới, bọn họ sẽ đối chiến lời nói liền để cho bọn họ đối cho vẹn, bảo đảm bọn họ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến Chu Vi là tốt. Nói xong lời này sau đó. Chu vi hộ vệ đều bắt đầu rối rít đem kết giới cho bẻ, mà khi kết giới mở ra sau đó, Diệp Hiên bọn họ chiến đấu huyền lực cũng không có cách nào khuyết tán ra, hai người chỉ có thể ở trong sân không ngừng đối chiến. Sân đã sớm thành phế tích rồi, mặt đất cũng đầy mục đích thư di. Cả viện đều tựa như lật lại một cái dạng, Diệp Hiên ba người đồng thời đối chiến Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân vẫn không có rơi xuống hạ phòng. Diệp Hiên trường kiếm một hoa, kiếm vực mở ra, ngay sau đó toàn bộ không gian đều kết lên băng sương. Hắc Bảo Nhân hừ một tiếng, bây giờ ngươi cuối cùng là muốn đem chính mình lá bài tẩy cho lấy ra sao? Diệp Hiên gắng sức một kiếm đâm ra, to lớn băng xương kiếm từ trên trời hạ xuống, gần như đem chọn cái kết giới không trung cũng phủ đậy. Hắc Bảo Nhân hưng phấn một kiếm bổ về phía băng xương kiếm, cường đại huyền lực cùng băng xương kiếm đụng nhau, băng xương kiếm vỡ vụn, hóa thành tinh thể băng, nhưng là Hắc Bảo Nhân cũng lui lại đến trên đất. Lúc này Cửu Nguyệt cùng Thanh Yên công kích cũng đi tới chớ trước mặt phong. Chớ Phong hét lớn một tiếng, một đạo quang mang đẩy ra, đem Cửu Nguyệt cùng Thanh Yên cũng bất lui. Diệp Hiên nhìn ngài quang mang, rất nhanh thì đưa hắn kiếm vực cho tán dã, nhất thời lá mị đến con mắt. Đây là lĩnh vực. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi: Cửu Nguyệt lại thối lui đến rồi Diệp Hiên bên người, lắc đầu nói, "Này không phải lĩnh vực, đây cũng là tương tự với lĩnh vực đồ vận, cùng lĩnh vực tương đối lời nói, nó không tính là." Diệp Hiên nói, "Nhưng là cũng so với kiếm của ta khu vực muốn mạnh hơn một chút, đem kiếm của ta khu vực cũng cho biến mất." Cửu Nguyệt nói, "Ngươi mặc dù kiếm vực cũng tương tự với lĩnh vực, nhưng trên thực tế so với lĩnh vực uy lực phải kém quá nhiều." Diệp Hiên biết do Cửu Nguyệt là coi thường chính mình kiếm vực, cho nên cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún nhvai. Hắc Bảo Nhân cười ha ha một tiếng, "Ngươi cho rằng là thực lực của ngươi thật có thể mang ta giết chết sao? Thật là quá ngây thơ rồi." Ta cho ngươi biết, thần dưới đường, thực lực của ta có thể nói là có là số má, gần đó là ở bên trong tòa thánh thành, ta cũng coi là có thiên phú loại người như vậy. Diệp Hiên sau khi nghe được gật đầu một cái, nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn đem tinh huy chỉ hắc bảo nhân, mỉm cười nói, gần đó là như vậy, ta vẫn là có lòng tin đưa ngươi giết chết, cho nên ngươi chính là chịu chết đi. Trường 322, không cần phải liều mạng. Hắn xuất thủ lần nữa, mà Cửu nguyệt cùng thanh duyên cũng đuổi theo Diệp Hiên nhịp bước. Mạc phong hét lớn một tiếng, chết đi cho ta! Vô số báo xuất hiện, mà nhiều chút báo chỉ cần là thời qua, nhất định sẽ để cho những vật phẩm kia cũng từ từ tiêu tan, đây là phong hệ pháp tắc cường đại. Diệp Hiên một kiếm bổ ra, phá cho ta. Báo bị chém thành hai khúc, nhưng rất nhanh lại bắt đầu hướng hắn bên này áp sát. Mạc Phong đắc ý cười nói, ngươi khả năng không biết rõ phong hệ pháp tắc lợi hại, ở trước mặt Phong, thứ gì cũng sẽ bị phong hóa, này là phi thường cường đại ăn mọn, đây là ngươi không thể chiến thắng. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bị thai không nghe, lần nữa đến gần Mạc Phong. Thanh duyên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tinh thể băng vương hoàng, nó phô triển hai cánh. Vô số tinh thể băng ngọn lửa giao dung ở bão bên trong, ý đồ đem các loại báo cho triệt tiêu. Cựu Nguyệt chính là hít sâu một hơi, thân hình huyễn hóa thành vô số kiếm ý, hướng Chu Vi bảy. "Đi đi, chúng ta giúp ngươi đem các loại phong hệ pháp tất cả được." Diệp Hiên gật đầu một cái, cắn răng, liều mạng bên trên bị báo cho ảnh hưởng đến thương thế, một kiếm đâm ra, đồng thời linh lung tháp hòa hồn tháp công kích cũng ở đây trong khoảnh khắc xuất thủ. Linh hồn công kích đâm vào đến Mạc Phong trong đầu, Mạc Phong sửng sốt một chút, rất nhanh thì hắn mặt trầm, linh hồn công kích. Lúc này Diệp Hiên đi tới trước Mạc Hắn, hắn đem trường kiếm nâng lên, dự định đem Diệp Hiên cho đâm chết, nhưng là linh lung thấp công kích cũng vào lúc này xuất hiện. Lần này linh hồn công kích cũng không có đối Mạc Phong có quá nhiều ảnh hưởng, mặc dù vẫn là đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Mạc Phong tựa hồ là đối linh hồn công kích có nhất định miễn dịch, cho nên Diệp Hiên cũng phi thường giật mình, lại không để cho người này phải đi phòng ngự. Mạc Phong vẻ mặt tâm trầm tiểu tử ngươi có thể à, liền linh hồn công kích đều có, nhìn tới vẫn là xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng không tránh khỏi quá tự cho là, thật đã cho ta sẽ bị loại người như ngươi linh hồn công kích cho đánh bại sao? Hắn đưa tay ra, Phong hệ pháp tắc đang không ngừng hướng Diệp Hiên bên này dựa vào, Cửu Nguyệt bọn họ đã muốn không chịu nổi. Diệp Hiên cắn răng, linh lung tháp công kích rơi xuống trên người Mạc Phong, mà hắn cũng không có ham chiến, mà là trở về rút lui, lôi đi Cửu Nguyệt cùng Thanh Duên. Hắn biết rõ, nếu để cho Cửu Nguyệt cùng Thanh Duên cũng thuộc về Phong Chi Pháp tắc bên trong, nhất định sẽ bị trọng thương. Hắn có thể không muốn để cho Cửu Nguyệt cùng Thanh Duên đều bị thương, hơn nữa hắn còn không xác định có thể hay không đem Mạc Phong cho thương tổn đến. Diệp Hiên tối lui đến rồi Mạc Phong nửa lĩnh vực biên giới, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn hỏi, không có sao chứ? Cửu Nguyệt lắc đầu một cái, không việc gì, chỉ bất quá người này thực lực đúng là có chút cường đại, ít nhất bây giờ nhìn lại chúng ta không có cách nào đưa hắn cho chiến thắng. Diệp Hiên nói, tạm thời không thể đem thần thông dùng đến, dù sao cái địa phương này khoảng cách thánh thành đã rất gần, ta còn cần đem thần thông dùng tại đối phó thánh thành những địch nhân kia bên trong. Cửu Nguyệt nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta không có cách nào đưa hắn giết chết, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để cho chạy chúng ta. Diệp Hiên nói, không sao, thương lượng một chút cũng là có thể. Diệp Hiên sau khi nói xong, đi tới trước, nói, mặt phòng. Thực lực của ngươi đúng là lợi hại, nhưng là ngươi muốn đem ta giết chết cũng là không làm được, không bằng như vậy, chúng ta để trước hạ ân đoán như thế nào đây? Mạc Phong nghe qua sau đó nhướng mày một cái, hắn cũng biết rõ Diệp Hiên là rất khó đối phó, trọng yếu nhất là, bây giờ hắn đã đem sở hữu thủ đoạn cũng cho lấy ra, Diệp Hiên còn có thần thông không có lấy đi ra, cái này thần thông nếu như thật thi triển ra, hắn là không có cách nào đối chiến, cho nên trong lòng của hắn cũng nhiều một chút do dự. Nhưng là nếu như ngươi như vậy đi lời nói, ta khởi không phải rất thua thiệt, dù sao ta đã hao tốn nhiều thời gian như vậy, Mặc Phong khó chịu nói. Diệp Hiên nói, "Đó là ngươi tự tìm, hơn nữa ngươi còn rất nhiều ân oán không có giải quyết, ngươi phái tới hai cái kia về điển giả, ngươi nhưng là đem cả nhà bọn họ nhân cũng giết đi." Mạc Phong cười ha ha một tiếng, "Này không phải sự tình rất bình thường sao? Ở cái địa phương này, không có giá trị lợi dụng ra hỏa, cũng sẽ bị giết chết, đây là trong thành trì nhỏ mặt tuyên cổ bất biến đạo lý, chẳng lẽ ngươi cho là cảm tình ở cái địa phương này thật rất đáng giá tiền?" Diệp Hiên nhướng mày một cái, hắn không thích Mạc Phong lời như vậy, nhưng là hắn cũng không có đi phản bác, dù sao hắn biết rõ mỗi người đều có chính mình tư tưởng. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh xuống, ta đây chỉ có thể đem thần thông thi triển ra, đem ngươi giết chết rồi. Chỉ bất quá ta còn có ta tự đánh mình đoán. Mạc Phong sắc mặt âm trầm, hắn đúng là không hy vọng Diệp Hiên đem thần thông thi triển ra, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ. Nếu như Diệp Hiên thật đem thần thông sử dụng lời nói, nhưng để cho hắn trực tiếp buông tha hắn có cảm thấy phi thường đáng tiếc. Ít nhất hắn là biết rõ, loại chuyện này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý thấy. Diệp Hiên nói, ngươi cũng không hy vọng ngươi và ta liều mạng, kết quả cuối cùng là tiện nghi những người khác chứ. Lúc này Mạc Phong đang ở cuốn quyết. Căn bản cũng không biết rõ phải làm sao, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói, được, ngươi nói đúng là đúng, ta có thể không hy vọng có người ở ta phía sau làm hoàng thất rồi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thật là hy vọng lấy được thần thông lợi nói, có lẽ có thể tới thánh thành, dù sao ta chiến trường cũng là ở bên trong tòa thánh thành, ta muốn thánh thành hẳn sẽ có rất nhiều người muốn giết chết ta, đạt được trên người của ta thần thông. Mặc Phong đối với lần này chỉ có thể nhún nhuyễn bay, hắn ngược lại là biết rõ, thánh thành có quá hơn cao thủ rồi, thần đạo cường giả ở bên trong tòa thánh thành là rất dễ dàng thấy, mà hắn thực lực như vậy. Gần đó là cộng thêm Thần Thông vẫn không phải những thần thông kia nói cường giả đối thủ, nhưng vãng sinh đan hắn là nhất định phải lấy đi, cho nên này thánh thành cũng là nhất định phải đi. Nhìn Mạc Phong đã đồng ý, hắn xoay người mang theo Cửu Nguyệt bọn họ rời đi, chỉ bất quá hắn cũng biết rõ, trải qua sau trận chiến này, sẽ có nhiều người hơn chú ý đến hắn. Những thứ kia nguyên bản là tìm hắn hành tung nhân, bây giờ phỏng trưởng cũng đã bắt đầu hướng thánh thành đi nha. Thần thông bản thân liền là phi thường thưa thất thủ đoạn, hơn nữa còn có thể tại nguyên bổn thực lực trên căn bản tăng lên rất lớn không gian mà hắn cái này thần thể thần thông càng là thần thông bên trong tối nhân vật mạnh mẽ một trong những huyền giả đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một cái như vậy tốt vô cùng cơ hội mang theo kiệu nguyệt bọn họ rời đi thành chi nhỏ kính hâm cùng lê hoa cũng đi theo tới kính hâm nói ngươi này một đôi chiến sau đó vốn là chỉ có một người nhìn chằm chằm ngươi bây giờ biến thành có mười mấy người đồng thời nhìn chằm chằm ngươi diệp hiên mỉm cười nói đây cũng là không có cách nào sự tình bất quá bọn hắn chỉ là nhìn ta chằm chằm mà thôi tuyệt đối sẽ không vào lúc này xuất thủ bọn họ cũng hy vọng lấy được thần thông nhưng tuyệt đối sẽ không vì người khác miễn phí làm lao động. Ba ngày sau, bọn họ đi tới thánh thành cửa, lúc này có hộ vệ chính đứng ở cửa, sở hữu tiến vào thánh thành nhân đều đưa phải tiếp nhận kiểm tra. Chương 323, Thu vi tầng dưới chót nhất. Kính Hâm nhìn Diệp Hiên, nói: "Bây giờ đi tới thánh thành rồi, đây cũng nói ngươi cần phải gặp phải so với ngươi cường đại hơn nhiều địch nhân, ta mới vừa rồi tính một quẻ, ngươi đang ở đây thánh thành tiếp nạn, liền thiên đạo cũng đến không hết." Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là khẽ mỉm cười, nói như vậy, ta đây không phải cựu tử nhất sinh rồi hả? Kính Hâm gật đầu một cái, dựa theo quái tượng phía trên biểu hiện chính là, ngươi địch nhân có quá nhiều hơn nữa đều là quá mức cường đại ngươi tới thánh thành thực ra vẫn luôn không phải một cái sáng suốt lựa chọn nhưng là ta không có ngăn cản ngươi bởi vì ta biết rõ ngươi là nhất định sẽ tới diệp hiên cười hì hì nói như vậy thì đúng rồi ta vốn chính là muốn đi vào không trong khu vực quản lý có bao nhiêu nguy hiểm hơn nữa ngươi nên không chỉ là cho ta liền như vậy ta có bao nhiêu nguy hiểm đi tóm lại là muốn chỉ con đường sáng cho ta đi kính hâm cười nói ngươi cái này tâm tính thật đúng là được nếu như còn lại huyền giả nghe được chính mình sau đó phải đối mặt tình cảnh chính là cựu tử nhất sinh tuyệt đối sẽ tan vỡ diệp hiên nhún nhuy vai Thực ra rất bình thường, ta đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, thấy thường xuyên, đừng bảo là là cựu tử nhất sinh rồi, cho dù ngươi theo ta nói ta tiếp theo thập tử vô sinh, ta cũng giống vậy là muốn sống thẳng về trước, hơn nữa thiên đạo thật sự đo tính ra tương lai, chẳng nhẽ ta thật lại không thể thay đổi sao? Kính Hâm suy tư một hồi, cái này ta còn thực sự là không biết rõ, bởi vì ta cũng không có đi thay đổi qua, nhưng ta thật sự đo tính ra tương lai, đại đa số cũng ứng nghiệm, thậm chí có thể nói, trừ ngươi ra, còn lại cũng ứng nghiệm. Diệp Hiên cười nói, vậy dạng này nói ta chính là một cái ẩn số, đối với lần này ta rất kiêu ngạo kính hâm đảo cặp mắt trắng dạ, Diệp Hiên mang theo kính hâm các nàng đi vào bên trong, hộ vệ đưa bọn họ cho cản lại rồi. Hộ vệ nhìn Diệp Hiên, có chút không khách khi nói, ngươi nên là lần đầu tiên tới thánh thành chứ? Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, này có vấn đề gì không? Hộ vệ nói, dĩ nhiên có vấn đề, nếu như ngươi là lần đầu tiên tới thánh thành, ta khuyên ngươi chính là đóng một phần an ninh phí đi, nếu như ngươi nộp, ít nhất ở bên trong tòa thánh thành, chúng ta hộ vệ sẽ hộ ngươi chu toàn. Diệp Hiên nghe hiếu kỳ nhìn về phía kính hâm, hắn là lần đầu tiên nghe nói còn có loại này chi phí. Kính hâm chính là mỉm cười nói đúng như vậy, nếu như giữ cửa hộ vệ nhìn thực lực của ngươi có chút thấp, nhất định sẽ cho ngươi đóng an ninh phí, bởi vì này dạng ở thánh thành có chuyện gì hộ vệ cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi sống sót tỷ lệ cũng sẽ cao rất nhiều. Hộ vệ khinh bỉ nhìn Diệp Hiên, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ là thánh sư đỉnh phong, thực lực như vậy đi vào bên trong tòa thánh thành liền là muốn chết, không ra một ngày, còn lại huyền giả liền sẽ trực tiếp đưa ngươi giết chết, đưa ngươi tất cả mọi thứ chiếm làm của mình. Diệp Hiên nhướng mày một cái, đây là thánh thành à, bên trong tòa thánh thành cũng sẽ như vậy loạn sao? Hộ vệ cười ha ha, dĩ nhiên sẽ không nhưng là có chút khu vực có thể liền không phải chúng ta có thể quản hạ, hơn nữa ở những địa phương kia giết người trong lúc nhất thời chúng ta cũng không sẽ biết rõ, dù sao Huyền giả muốn đem kẻ yếu hủy thi diện tích là rất đơn giản sự tình. kính hâm giải thích nói, thực ra thực lực trên lệnh quá nhiều người, căn bản cũng không có biện pháp đối chiến, mà không có cách nào đối chiến lời nói, như vậy bọn họ liền không có cách nào để cho hộ vệ biết rõ bọn họ lúc ấy chuyện phát sinh, loại tình huống đó bên dưới hộ vệ là không có cách nào trước tiên chạy tới. hộ vệ nói tiếp, nếu như ngươi nội phần này an ninh phí, chúng ta sẽ cho ngươi một tấm bảng, có này tấm bảng ở. Ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ ngươi vị trí." Diệp Hiên lắc đầu một cái, hay lại là không cần, ta đối với thực lực của mình vẫn rất có lòng tin. Hộ vệ khinh bỉ nói, "Ha ha, ngươi liền chỉ là một thánh sư cảnh giới đỉnh cao, ngươi tin tưởng ngươi thực lực? Như ngươi vậy cảnh giới, ở thánh thành coi như là tầng dưới chót nhất, ngay cả trên đường phố tùy tùy tiện tiện một cái huyền giả, cảnh giới đều là thánh sư." Diệp Hiên bất kể nhiều như vậy, mà là mang theo những người khác đi vào bên trong, tiến vào tỉnh thành. Diệp Hiên mới hiểu được này, bên trong tòa thánh thành Gian Thánh Sơn rốt cuộc là bao la đến mức nào, gần như như mắt chính là chỗ này, dãy núi to lớn, sông thẳng vươn tiêu. Hơn nữa này Thánh Sơn chi thượng còn có thật nhiều quang mang đang không ngừng lóe lên. Kính Hâm chỉ những thứ kia quang mang nói, thực ra những thứ kia đều là cửa sơn động, mà bên trong tòa thánh thành tối cường đại huyền giả cũng ở tại những hang núi kia bên trong, trong sơn động hàm chứa pháp tắc chi lực, lóe lên sáng bóng chính là đủ loại pháp tắc chi lực thật sự tàn mắt ra. Diệp Hiên hiểu, nói, bọn họ những cường giả này đều là ở lĩnh nội lĩnh vực. Kính Hâm nói thực ra còn có một chút đã lĩnh ngộ lĩnh vực nhưng là lĩnh vực cũng có cấp bậc lĩnh ngộ càng sâu áo lĩnh vực uy lực thì càng cường đại hơn nữa một chút thiên phú cường đại cường giả bọn họ không chỉ là có thể lĩnh ngộ được một loại pháp tắc chi lực bọn họ có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực Diệp Hiên lúc này mới hiểu kính hâm nói chỉ bất quá bây giờ nói cho ngươi dẫn vực cấp khác cũng vô dụng ngươi cần phải chờ tới trở thành thần tông cường giả sau đó mới có thể cần muốn biết rõ lĩnh vực cấp bậc cùng với lĩnh ngộ pháp tắc lực cấp bậc Diệp Hiên nói bây giờ chúng ta hay là trước đi luyện đan sư công hội đi chính là không biết rõ dọc theo con đường này có thể hay không bị nhân chặn lại. Kính Hâm nhìn một cái sau lưng cửa thành, nói, thực ra những hộ vệ kia nói không có sai, thánh thành cái địa phương này rất thường thường phát sinh giết người cướp hàng sự tình, đều là ở tại bọn hắn không cách nào quan chắc đến tình huống, ngươi thực lực như vậy, vừa không có đóng an ninh phí, vừa ở vào cửa liền đã bị người theo dõi. Diệp Hiên cười nói, ta một sớm liền biết, mười mấy người nhìn chằm chằm, hơn nữa cộng thêm một mực đi theo tới mười mấy người, bây giờ chừng hơn 30 người đang ngó chúng ta. Kính Hâm nói, phòng Trừng cũng chỉ có ngươi có đại ngộ như vậy rồi. Nếu như là những người khác, cũng chỉ có như vậy một hai ăn cướp mà thôi." Diệp Hiên nói, nhưng là trước mặt mọi người, bọn họ chắc không dám ra tay chứ? Kính Hâm gật đầu, "Đúng nếu như ngươi vẫn luôn là ở vào nhiều người địa phương, bọn họ là không dám động thủ, cho dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, ở thánh thành cũng phải cần nói quy củ, ở không người biết địa phương xuất thủ, đó là hộ vệ không xem vào, nhưng nếu như ở dưới con mắt mọi người xuất thủ, kia thánh thành thành chủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể." Diệp Hiên cười nói, "Vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi." Lúc này ở vừa chờ giết người Huyền Giả nghe được thám tử báo cáo, Nhất thời là nhướng mày một cái, bọn họ mục đích nơi là luyện đan sư công hội sao? Thủ Hà nói, đúng chỉ bất quá người thanh niên kia không giống như là luyện đan sư, bởi vì hắn không có mặc luyện đan sư đồng phục. Lang Nha nói, nếu là như vậy, chúng ta đây sẽ chờ đi, bọn họ nhất định sẽ đi ra, luyện đan sư công có thể hay không một mực thu nhận bọn họ, chờ bọn hắn làm xong sự tình sau đó, cũng sẽ bị mời đi ra, nhiều nhất liền một ngày, luyện đan sư công hội ở buổi tối sẽ đem những không phải đó luyện đan sư công hội thành viên giá hỏa mời ra ngoài. Chương 324: Khách nhân còn phân cái giới. Lão đại ta đã biết rõ ba người kia thực lực, một cái thánh sư đỉnh phong, một là luân hồi chi cảnh, còn có một cái tiểu ni tử chỉ bất quá huyền vương cảnh giới mà thôi. Lang Nha sững sốt một chút, Huyền Vương? Đúng lão đại, ngươi không có nghe lầm, chính là Huyền Vương. Lang Nha ha ha cười to, đây thật là muốn cười chết ta rồi, một cái tiểu tiểu Huyền Vương, lại dám tới thánh thành, hắn cho là mình là cái gì đại gia tộc đại tông môn đệ tử sao? Còn dám ở bên ngoài đi lang thang. Thủ hạ cũng cười, ba người này thực lực cứ như vậy, nếu không lão đại ngươi sẽ để cho cùng mấy cái huynh đệ đi qua đi. Chúng ta bảo đảm có thể gọn gàng đưa bọn họ giết chết, tuyệt đối không cho bọn hắn cơ hội phản kháng." Lang Nha gật đầu, "Có thể, kia tối hôm nay các ngươi liền độc thủ, ta ở trụ sở chính chờ các ngươi trở lại." Thủ hạ rủ ngựa cao hứng mang theo huynh đệ mấy cái đồng thời đi luyện đan sư công hội phụ cận. Ngoại trừ Lang Nha bên ngoài, còn có chừng mấy nhóm người đồng thời nhìn chăm chú Diệp Hiên, bọn họ cũng ngồi xổm ở luyện đan sư công hội phụ cận, chờ đợi buổi tối Diệp Hiên từ trong công hội mặt đi ra. Diệp Hiên tiến vào công hội sau đó, liền phát hiện cái này trụ sở chính đại sảnh quả nhiên so với những văn bộ đó muốn sang trọng quá nhiều. Có hai tòa vài trăm tứ tượng đá chính mặt đứng không ngã, bọn họ người mặc luyện đan sư đồng phục, mang theo uy nghiêm. Có phải hay không là rất sang trọng đây?" Một cái luyện đan sư tự hào hỏi. Diệp Hiên gật đầu, đúng là rất sang trọng, so với những phân bộ đó công hội muốn qua kính diễm. Luyện đan sư cười nói, "Đó là tự nhiên, phân bộ làm sao có thể cùng trụ sở chính so sánh đây. Ngươi là lần đầu tiên đến đây đi?" Yêu cầu làm nghiệp vụ lời nói, "Phải đi quay đi, nếu như là muốn muốn giao dịch, phải đi khu giao dịch." Diệp Hiên cười một tiếng, "Cảm ơn, thực ra ta là tới tìm hội trưởng." Luyện đan sư nghe sửng sốt một chút, ngươi muốn tìm chúng ta hội trưởng sao? Nhưng là ngươi nếu như không có viếng tham gián lời nói, là không có cách nào nhìn thấy chúng ta hội trưởng, hơn nữa nếu như ngươi chỉ là người bình thường lời nói, chúng ta hội trưởng cũng sẽ không thấy các ngươi, dù sao hắn còn rất nhiều sự tình phải làm. Diệp Hiên nói, thực ra ta cũng là luyện đan sư, chỉ bất quá không phải là các ngươi tổng hội. Luyện đan sư sau khi nghe được có chút giật mình, hắn nói, ta là biết rõ gần đây có Băng Thiên Thành cùng cũng Diêm Thành luyện đan sư cũng đi tới trụ sở chính, ngươi cũng là hai cái này thành phố tới luyện đan sư sao? Diệp Hiên lắc đầu, Thực ra ta là ở Thiên Linh Thành Di danh. Luyện Đan sư nói, "Vậy còn được, ít nhất Thiên Linh Thành không có gặp được Diệt Thành nguy cơ, bất quá gần đó là như vậy, ngươi nếu như không có cần gì phải sự tình, là không có cách nào nhìn thấy chúng ta hội trưởng." Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nói, "Đúng là phi thường cần phải sự tình, dù sao ta vấn đề cũng chỉ có các ngươi hội trưởng hoặc là phó hội trưởng có thể trả lời ta." Luyện Đan sư nói, "Vậy ngươi đi quẩy bên kia điền một chút xin đi, nếu như hội trưởng hoặc là phó hội trưởng nguyện ý tiếp kiến ngươi, vậy ngươi liền có thể gặp được bọn họ." Diệp Hiên gật đầu một cái, đang định đi quẩy Một cái thanh âm để cho hắn dừng bước. "Vương Nguyên, ngươi quả nhiên ở cái địa phương này a, ngươi vẫn là không có từ bỏ ý định sao? Cũng theo như ngươi nói, cuối cùng ngươi vẫn sẽ bị phế đi ra bên ngoài phân bộ đi." Cung Diệp Hiên trao đổi luyện đan sư nghe nói như vậy, mặt liền biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đi tới một đám người. Những người này đều là luyện đan sư công hội thành viên, trên người bọn họ xuyên công hội đồng phục đã nói rõ một điểm này. Vương Nguyên cắn răng, rất nhanh thì lộ ra mỉm cười, "Ta còn hy vọng thử một chút." "Nếm thử cái gì ạ? Chính ngươi không biết mình là cái gì vật liệu sao?" Ngươi rõ ràng liền không có cách nào tiếp tục ở cái địa phương này rồi, thiên phú của ngươi thật sự là quá kém, coi như là so với ngươi chậm một chút đi vào những thứ kia thành viên bây giờ cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi, mà ngươi vẫn chỉ là ở nhị phẩm. Ngươi vừa tới rêu cợn nói, ngươi nên là biết chưa? Trụ sở chính vị trí có hạn, hơn nữa trụ sở chính phải không chứa người rảnh rỗi, ở trụ sở chính, như ngươi vậy không thiên phú thành viên chính là người rảnh rỗi. Lâm Chí, ngươi thiếu ở cái địa phương này nói lời nói mát, ngươi cho rằng là thiên phú của ngươi cũng rất tốt sao? Có bạn lẫnh lời nói liền cùng Trần Huyền Chi tương đối. Vương Nguyên Phi thường tức giận nói, Lâm Chí chính là cười ha ha một tiếng, ngươi có phải hay không là tròn vắng? Ta chẳng qua là một người bình thường thành viên, ngươi để cho ta cùng cái kia yêu nghiệt so sánh, ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Vương Nguyên nói, ngươi cũng biết rõ mình chính là một cái bình thường thành viên, kia tại sao ngươi muốn xen vào chuyện của ta? Chẳng nhẽ trụ sở chính bên này có nói qua không để cho ta tiếp tục thử lưu lại sao? Lâm Chí sắc mặt trở nên phi thường không được, hắn hừ một tiếng, ta chẳng qua là quan tâm ngươi mà thôi, cho ngươi không nên uổng phí khí lực, rõ ràng chỉ cần từ bỏ ý định, đi xuống phía dưới giải rác ngươi nói thế nào đều là một trưởng lão cấp bậc nhân vật, hết lần này tới lần khác còn ở cái địa phương này mặt dày mày dạn. Diệp Hiên coi như là thấy rõ rồi, loại chuyện này hắn có thể bất kể, có thể vừa lúc đó, Lâm Chí lại đem mũi rồi chỉ hướng hắn. Quả nhiên, nhu tầm nhu mã tầm mã, phế vật thì hẳn là cùng phế vật đợi chung một chỗ, thánh sư Đỉnh Phong huyền giả, lại còn có thể sống đi tới luyện đan sư công hội, xem ra thánh thành những thứ kia thợ săn đối với người khai ấn. Hắn khinh thường nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn thế nào cũng không nghĩ đến người này lại đem lựa giận dẫn, dẫn tới trên người mình. Vốn là hắn còn không muốn đi treo chọc công việc bể bộn như vậy, nhưng là bây giờ hắn không thể không đứng ra. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi là lâm trí thật sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta là luyện đan sư công hội khách nhân. Lâm trí cười ha ha một tiếng, như ngươi vậy cũng coi là chúng ta luyện đan sư công hội khách nhân. Diệp Hiên cười ha ha, nơi này các ngươi khách nhân còn phải phân cảnh giới. Lâm trí cười lạnh nói, dĩ nhiên, ngươi cho rằng là tùy tiện người nào cũng có thể là chúng ta luyện đan sư công hội khách nhân sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ta cho ngươi biết, ngươi đang ở đây trong mắt chúng ta. Ngay cả một nhân cũng không bằng. Chu Vi Huyền Giả nghe được cũng là có chút không vừa ý rồi, nhưng là biết rõ Lâm Chí là luyện đan sư công hội thành viên, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, bởi vì bọn họ những thứ này Huyền Giả có thể đều có cầu ở luyện đan sư công hội, bình thường chiến đấu được cái thương, yêu cầu là luyện đan sư công hội đan dược đến cứu mạng chữa thương. Lâm Chí liếc mắt một cái Chu Vi Huyền Giả, hắn lạnh nhạt nói, ta nói không có sai đi, dù sao chúng ta luyện đan sư có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể làm, mà như vậy tôn quý một cái thân phận, tại sao còn muốn đối với các ngươi khom lưng quỳ gối đây? Các người mới hẳn đem thái độ mình bại trình đến, chúng ta là cứu các người nhân, cho nên mang cho ta đến lòng cảm kích." Lâm Chí bên người những thứ kia luyện đan sư môn cũng cũng không có đi phản bác lời như vậy, bọn họ đối Lâm Chí lời nói là phi thường đồng ý, cho nên mới đứng ở Lâm Chí bên người. Vương Nguyên đối với lần này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn biết rõ Lâm Chí vốn chính là tính tình như vậy, hơn nữa vẫn luôn là như thế, cho tới bây giờ cũng không có người nào đi thay đổi qua. Chương 325: Yêu cầu đi theo quy trình. Hắn cắn răng, mặc dù cũng muốn phản bác, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra phản bác lời Hơn nữa hắn chẳng qua là một cái nhị phẩm luyện đan sư, cùng tam phẩm luyện đan sư mạnh miệng sự tình như thế là tuyệt đối không thể làm. Bởi vì ở luyện đan sư trong công hội mặt, Lâm Chí chính là hắn tiền bối. Diệp Hiên cười ha ha, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi cái này, luyện đan sư công hội tổng hội sẽ có cái gì tốt một chút không khí, không nghĩ tới so với những văn bộ đó còn phải kém quá nhiều, ta thật sự là không nghĩ tới à. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Nếu như ngươi có ý kiến lời nói liền cút ra ngoài cho ta, ngươi lại không phải chúng ta luyện đan sư công hội thành viên. Lâm Chí khinh thường nói. Chu Vi luyện đan sư tất cả đều là che miệng cười khẽ. Diệp Hiên bất đắc dĩ đem luyện đan sư công hội cho hắn trường bảo cho lấy ra, buộc ở trên người mình. Lần này, Chu Vi luyện đan sư đều là sợ ngây người, bởi vì bọn họ thấy Diệp Hiên mặc trường bảo là chỉ có tứ phẩm luyện đan sư mới có tư cách xuyên đồng phục. Lâm Chí chừng đến con mắt, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể là luyện đan sư? Hơn nữa còn là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Diệp Hiên mỉm cười nói, thế nào? Bây giờ bắt đầu không nhìn nổi ta so với ngươi ưu tú sao? Lâm Chí cắn răng tức giận phi thường nói. Ngươi thiếu ở cái địa phương này ăn nói bừa bãi, loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều. Ai biết rõ ngươi phục giả bộ tới cùng là ai, cũng có thể là chính ngươi đi bắt trước được. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười lạnh, cũng không hiểu thích, bởi vì Lâm Chí lời như vậy thật sự là quá gượng gạo rồi. Nhất là luyện đan sư công hội đồng phục đều là đặc biệt chế tác riêng, không có ai có thể bắt trước tạo ra. Người sáng suốt nhìn một cái liền đã nhìn ra, ngay cả Lâm Chí bên người những thứ kia luyện đan sư đều đã đã nhìn ra. Diệp Hiên chính là thật tứ phẩm luyện đan sư, là so với bọn hắn đều phải còn có thiên phú luyện đan sư. Dù sao Diệp Hiên nhìn cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Một cái hơn 20 tuổi liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư yêu nghiệt, cái này cùng Lâm Uyển là cùng một loại người. Lúc này Vương Nguyên cũng sợ ngây người, hắn tay run run nói, "Ngươi là tứ phẩm luyện đan sư?" Diệp Hiên cười nói, "Chẳng nhẽ loại chuyện này vẫn có thể là giả ư? Bây giờ ta không phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Nếu như ngươi không tin tưởng lời nói phải đi tra một chút, tên ta kêu Diệp Hiên." Không cần Vương Nguyên đi thăm dò, Lâm Trì đã bắt đầu hướng về bên kia đi, chỉ cần là ở luyện đan sư công hội có ghi danh luyện đan sư, cũng có thể ở tổng hội bên này tra tìm ra. Bởi vì đều có làm ghi danh. Có thể vừa lúc đó, Long hội trưởng truyền tới âm thanh, Diệp Hiên, ngươi cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi qua mấy thiên tài đi tới nơi này a. Tuần Xuyên cũng đi theo Long hội trưởng đi về phía bên này, dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Diệp Hiên đi tới tổng hội, đem tới tiền đồ bất khả hạ lượng. Cho nên bây giờ làm quan hệ tốt là cần phải, chính bọn hắn thiên phú cũng là như vậy, trở thành phân bộ hội trưởng là bởi vì bọn hắn cố gắng cả đời mới đưa luyện đan sư cấp bậc tăng lên tới tứ phẩm. Có thể phải tiếp tục đi lên tăng lên, cũng không có nhiều thời gian như vậy rồi. Nếu như có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư cũng đã là bọn họ tụ cùng. Nhưng càng có thể chính là dừng bước tại tứ phẩm luyện đan sư cảnh giới. Có thể Diệp Hiên bất đồng, bây giờ Diệp Hiên chẳng qua là hơn 20 tuổi, một cái hơn 20 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, đem tới thậm chí có khả năng tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư. Như vậy cấp bậc cũng chính là phó hội trưởng cấp bậc. Tổng hội hội trưởng cũng chẳng qua là một cái bát phẩm luyện đan sư, cái này đã toàn bộ hoang vực đẳng cấp cao nhất luyện đan sư rồi. Diệp Hiên đối với lần này nết miệng mỉm cười, lại gặp mặt hai vị hội trưởng, là ta bên này sự tình quấy rầy đến các ngươi sao? Long Hội trưởng hấp tâm nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta bây giờ ở tổng hội chờ đợi chúng quy sẽ ăn bài, cho nên đều là không có chuyện làm trạng thái. Tuần xuyên cười nói, đúng vậy, chúng ta đều muốn sớm một chút nhìn thấy người, cho nên mới thường xuyên đến Đại Sảnh Sang bên này vừa đi. Lúc này thấy đến Diệp Hiên cùng hai vị phân bộ hội trưởng trò chuyện phi thường vui vẻ, vốn là những thứ kia còn hơi nghi ngờ luyện đan sư lần này cuối cùng là tin. Người này thật liền trẻ tuổi như vậy, liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Loại chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được có thể ở cái này năm kỷ thành vi tứ phẩm luyện đan sư cũng là yêu nghiệt nhân vật bình thường một ít luyện đan sư đã lặng lẽ rời đi cái địa phương này mà lâm trí là còn muốn đem cục diện lật lộ lại hắn không nghĩ chính mình ở trước mặt mọi người mất thể diện có thể thấy long hội trưởng cùng tuần xuyên hắn lại nhụt chí như thế mặc dù long hội trưởng cùng tuần xuyên đô chỉ là phân bộ hội trưởng nhưng là trên thực tế bọn họ đều là tứ phẩm luyện đan sư mà tứ phẩm luyện đan sư cấp bậc so với hắn cao hơn hắn không thể cản đỡ như vậy cuối cùng lâm trí chỉ có thểảo não rời đi vương nguyên là là có chút lúng túng đứng ở một bên. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên chẳng qua là một cái phổ thông huyền người, làm sao sẽ biết rõ Diệp Hiên cũng là bọn hắn luyện đan sư công hội thành viên, trọng yếu nhất hay lại là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Diệp Hiên cùng Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi, hướng về đi tới, mà Long hội trưởng chính là bất đắc dĩ nói, mặc dù chúng ta đều là phân bộ hội trưởng, nhưng là muốn gặp được chúng quy bộ trưởng Lão Lấy cùng Lấy Thượng Nhân đều cần thông qua xin, cho nên ngươi cũng cần đi qua như vậy chương trình. Diệp Hiên không có vấn đề nói, không sao rồi, ngược lại cũng không gấp được, bất quá có hai vị ở bên này, ta ngược lại thì sẽ càng xe nhẹ con đường. Quý đại trưởng phát mỹ nữ thấy Diệp Hiên, Điền xin biểu sau đó, có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên. Hai cái phân bộ hội trưởng đồng thời đứng ở Diệp Hiên hai bên, loại đại ngộ này có thể không phải là người nào đều có. Xin sự tình yêu cầu thời gian ba ngày, mà Long hội trưởng bọn họ chính là cho Diệp Hiên an bài căn phòng. Kính hâm trở lại thiên cơ các trụ sở chính, thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, nàng cũng cần trở về báo cái bình an. Lê Hoa chính là cùng Diệp Hiên đợi chung một chỗ, Lê Hoa nhìn thánh thành bên ngoài hoàn cảnh, trong lòng tràn đầy hướng tới, con mắt có phi thường linh hoạt quan mang. Diệp Hiên mỉm cười hỏi. Ngươi là muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng sao?" Lê Hoa gật đầu một cái, nhưng lại rất nhanh lắc đầu một cái, "Ta không nghĩ, Diệp Hiên ca ca, bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm, Tĩnh Hâm tỷ tỷ đã nói với ta, luyện đan sư công hội bên ngoài có rất nhiều người muốn giết ngươi." Diệp Hiên cười nói, "Không sao, bọn họ người như vậy còn không có cách nào đem ta cho thương tổn đến, thật sự bằng vào chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng đi, hơn nữa ta cũng muốn muốn biết rõ này Thánh Thành rốt cuộc có bao nhiêu sang trọng." Mặc dù Lê Hoa còn là hy vọng Diệp Hiên có thể mang nàng đi ra ngoài, nhưng nghe đến Diệp Hiên lời nói sau đó, nàng hay lại là lựa chọn buông tha. Nàng là biết rõ, bên ngoài bây giờ nguy hiểm, có thể không phải Diệp Hiên có thể đối phó tới. Nay bên trong tòa thánh thành địch nhân quá mức cường đại, ngay cả nàng đều đã cảm giác được, bên trong tòa thánh thành, thần tông khắp nơi đi, thần đạo cũng có thể rất dễ dàng thấy. Nghe nói kia trên thánh sơn ở, cũng đều là một ít phi thường cường đại thần đạo, đều đã đến gần đỉnh phong thần đạo. Chương 326, đột phá thánh sư đỉnh phong. Thậm chí ở trên thánh sơn, còn có chân chính thần linh, mặc dù ai cũng chưa thấy qua, nhưng đã từng có phi thường cường đại tà ác huyền giả vọt vào thánh thành, kết quả bên trong ngọn thánh sơn chẳng qua là bay ra một thanh trường kiếm đi ra, sẽ đem cái cường đại huyền giả chém giết. rất nhiều người đều cho rằng, tiêu một thanh trường kiếm chủ nhân tuyệt đối không chỉ là thần đạo đỉnh phong đơn giản như vậy, rất có thể chính là một cái thần linh. Lê Hoa hấp tấp nói, Diệp Hiên ca ca, thực ra ta thật không nghĩ ra đi, ta hay là muốn đợi ở luyện đan sư trong công hội mặt. hơn nữa cái địa phương này cũng rất tốt ta. Diệp Hiên cười nói, chúng ta đây cũng không thể một mực đợi ở cái địa phương này đi, chúng ta còn cần đi tìm chỗ ở phương. Lê Hoa suy tư một hồi, còn là phi thường lo lắng, mà Diệp Hiên chính là sờ một cái đầu nàng. Bất quá lại đi ra trước, ta yêu cầu trước đột phá một phen, chờ ta đột phá sau đó, liền có thể đối mặt những thứ kia lúc trước ta đối mặt không được địch nhân. Lê Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Hiên, khó khăn đạo cảnh giới đột phá nói đột phá đã đột phá. Này có phải hay không là quá trò đùa? Diệp Hiên chính là đem Lê Hoa mang tới trước mặt Long hội trưởng, mỉm cười nói, ta tối hôm nay cần muốn tìm một chỗ đột phá cảnh giới, cho nên Lê Hoa trước hết nhờ người chiếu cố một chút. Long hội trưởng ngẩn người, ngay sau đó không xác định hỏi, người đây là đã cảm thấy chính mình muốn đột phá? Diệp Hiên cười nói, không phải cảm giác Ta tối hôm nay là nhất định sẽ đột phá, nhưng là yêu cầu một chút thời gian." Long hội trưởng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhất định sẽ đột phá, nói như vậy huyền giả đột phá đều là trước có báo trước, nhưng là muốn chân chính đột phá, trên thực tế hay lại là một tần số, rất nhiều người đều là dự cảm rồi sẽ đột phá, nhưng là thử rất nhiều lần mới thành công. Bây giờ Diệp Hiên nói như vậy, thật ra khiến hắn phi thường nghi ngờ. Diệp Hiên cũng nhếch miệng mỉm cười, không nói nhiều như vậy, đem lê hoa giao phó cho Long hội trưởng sau đó, hắn trực tiếp tiến vào một cái luyện đan bên trong phòng. Luyện đan sư là có thể cho mượn những thứ này luyện đan phòng chỉ cần luyện đến đan dược giao ra một nửa là được. Diệp Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn yêu cầu là một cái an tĩnh hoàn cảnh, làm cho mình đột phá Thánh sư đỉnh phong. Lúc này Lâm Chí đi tới Diệp Hiên luyện trước mặt đan phòng, nhướng mày một cái, hắn chỉ cái này luyện đan phòng, trong này luyện đan sư không có luyện đan. Bên người luyện đan sư Nhất Thời nói là, là cái kêu kêu Diệp Hiên muốn luyện đan phòng, bất quá thật giống như không phải dùng để luyện đan, mà là dùng để đột phá, hình như là muốn đột phá đến luân hồi chi cảnh. Lâm Chi sau khi nghe được Nhất Thời là vô cùng hiểu kỹ, hắn là Thánh sư đỉnh phong là đã cảm ứng được mình có thể đột phá đến luân hồi chi cảnh rồi không? người hầu hấp tấp nói, hẳn là đi. nếu không mà nói hắn cũng sẽ không yêu cầu muốn một cái địa phương an tĩnh rồi, hơn nữa hắn cũng nói rõ phải dùng luyện đan phòng tới đột phá. Lâm Chí cười nói, thật sao? nhưng là hắn không có luyện đan à, cho nên nói nếu như ta không cẩn thận tiến vào, cũng không phải cố ý chứ. nếu như cắt đứt hắn đột phá thời cơ, vậy cũng không thể trách ta, các ngươi nói là chứ? tất cả mọi người là mặt liền biến sắc, nhưng cũng không có người dám phản bác, bọn họ cũng đều là theo chân Lâm Chí đồng thời, hơn nữa còn muốn chỗ dựa Lâm Chí tăng lên thực lực của chính mình, cho nên bọn họ chỉ có thể làm làm là thầm chấp nhận. Lâm Chí cười ha ha một tiếng, đẩy cửa đi vào bên trong đi. Lúc này Diệp Hiên chính ngồi xếp bằng dưới đất, trên người huyền lực không ngừng quen quẩn, phản phất như sương mụt tức như thế. Lâm Chí đi tới, đi tới trước mặt Diệp Hiên, mỉm cười nói, nha, thật đúng là đang đột phá, à, nhưng là phải làm gì đây? Ta là không cẩn thận đi vào, nếu như quái gì ngươi đột phá, cũng chớ có trách ta. À, ha ha ha ha. Hắn đem một tay chủy thủ móc ra, nhưng rất nhanh lại thu, đem lò luyện đan mở ra, sau đó tùy ý ném một ít tài liệu đi vào. Hắn thúc giục lò luyện đan. Chu Vi luyện đan sư cũng biết rõ hắn muốn làm gì. Luyện đan có thể không phải đơn giản như vậy, tùy ý như vậy đem tài liệu ném vào. Hơn nữa cũng không có tận lực đi khống chế những ngọn lửa này. Vậy kế tiếp lò luyện đan rất đại khả năng sẽ trực tiếp nổ lên. Nơi này đến thời điểm động tĩnh đủ để đem Diệp Hiên cho đánh thức. Làm không tốt còn để cho Diệp Hiên tẩu hỏa nhập ma, đưa đến thực lực quay ngược lại. Lúc này Lâm Chí vẻ mặt cười lạnh nhìn Diệp Hiên. Mà lúc này Diệp Hiên đương nhiên là không biết rõ những thứ này. Bây giờ hắn muốn dùng thực lực của chính mình đi đột phá, không nghĩ hồi đói Tu Vi. Hắn hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không đem Huyền Lực sông phá Thánh sư đỉnh phong bình cảnh thì nhìn bước này. Có thể vừa lúc đó, Tuyết Ly xuất hiện ở Diệp Hiên ý thức hải, nàng tức giận nói, "Diệp Hiên ca ca, bên ngoài có người xấu muốn muốn làm phiền ngươi đột phá." Diệp Hiên sững sốt một chút, sau đó hỏi, "Tình huống gì? Cái này luyện đan phòng không phải đã bị ta cho cho mướn xuống sao? Những người khác thấy ngoài cửa chớ quấy rầy đánh dấu, cũng sẽ không đi vào." Tuyết Ly sinh khí nói, "Chính là a, hắn lại là cố ý đi vào, muốn phải phá hư ngươi lần này đột phá, hơn nữa hắn đã tại làm, ngươi bây giờ không có biện pháp cắt đứt." Nhưng nếu như ngươi tiếp tục tiếp, kia cũng sẽ bị cắt đứt đột phá, cắn trả tự thân, đến thời điểm thực lực của ngươi nhất định sẽ lui bước. Diệp Hiên sau khi nghe được trong lòng tràn đầy tức giận, lúc này lại có người dám quấy rầy hắn đột phá. Hắn hít sâu một hơi, ta đây đem lần trước năng lượng hối đoái tu vi đi, trực tiếp đột phá đến luân hồi chi cảnh, lợi như vậy cũng có thể chứ. Tuyết Ly không biết rõ Diệp Hiên dự định, mà Diệp Hiên chính là ý thức tiến vào hệ thống bên trong, để cho hệ thống đem kia 500 năm năng lượng toàn bộ hối đoái thành tu vi. Ẩm. Diệp Hiên thân thể phát ra nổ vàng, mà một vòng huyền lực đẩy ra. Nhưng vào lúc này Lâm Chí bên người lò luyện đan cũng xảy ra nổ mạnh, thanh âm to lớn thậm chí đem chọn cái luyện đan phòng đều chấn động. Lâm Chí lộ ra cười lạnh, xem ra là có hiệu quả. Người này muốn ở cái địa phương này đột phá Thánh sư đỉnh phong, xem ra là thất bại rồi. Chu Vi mặc dù luyện đan sư trên mặt cũng có chút bất mãn, nhưng không có nói gì. Có thể bọn họ cũng biết rõ loại chuyện này tuyệt đối là phi thường nguy hiểm, hơn nữa cũng phi thường không đạo đức, nhất là Diệp Hiên nhưng là luyện đan sư công hội thành viên, hay lại là tứ phẩm luyện đan sư. Lò luyện đan nổ lên sau đó ở toàn bộ luyện đan phòng cũng khuyết tán một tầng khói mù, đợi khói mù tản đi sau đó. Diệp Hiên đã tỉnh hồi lại, Lâm Chí làm bộ vỗ một cái chắn mình, thật sự là ngượng ngủng, Ta quên ngươi ở cái địa phương này đột phá, cho nên mượn một chút lò luyện đan. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi không có bị thương, thật sự là vạn hạnh à? Diệp Hiên từ từ đi tới trước mặt Lâm Chí, lạnh nhạt nói, con người của ta nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. Hơn nữa tất cả mọi người là luyện đan sư công hội thành viên, có thể sống trung hòa bình đó là tốt nhất, nhưng là loại người như ngươi, ta chỉ có thể giết. Lâm Chí sau khi nghe được sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì nói, ta lại không phải cố ý. Ngươi chẳng nhẽ cũng bởi vì ta sai lầm phải đem ta giết đi sao? Chương 327, Dũng dám thừa nhận. Diệp Hiên lạnh lùng nói, "Không phải cố ý. Nhìn tới cửa chớ quấy rầy ký hiệu sao? Ngươi mình biết rõ bên trong căn phòng này có người, kết quả hay lại là tiến vào, hơn nữa đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mặc dù ta là đang đột phá, nhưng ta còn có bạn đang nhìn." Hắn đem tinh huy cho rút ra, trường kiếm đâm ra. Ầm. Một đạo kiếm khí đem chọn cái luyện đan phòng cũng đem cắt ra rồi, vết tường tan nỡ, nổ mạnh truyền ra bên ngoài luyện đan sư cũng là phi thường giật mình nhìn hướng bên này, không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, mà đang ở phế tích cuối, lâm trí che bộ ngực mình, thằng hắng một cái phun ra một ngụm máu tươi tới diệp hiên lạnh nhạt nói, nguyên lai còn có phòng thân bảo khí, xem ra ngươi nhặt về một cái mạng rồi, bất quá ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, chết đi cho ta hắn nâng lên trường kiếm, nhưng vào lúc này lâm trí vội vàng hét lớn, cha ta có thể là tổng bộ thất trưởng lão, nếu như ngươi dám giết ta lời nói, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp hiên cười ha ha, thật sao? có thể đó cùng ta có quan hệ gì đây? hắn trưởng kiếm đâm ra, kiếm khí trong nháy mắt đem lâm trí cho xuyên thủng, lâm trí chừng con mắt lớn, không nghĩ tới diệp hiên lại sẽ như vậy quả quyết xuất thủ. nếu như còn lại luyện đan sư nghe được thất trưởng lao tục danh, tóm lại là sẽ hơi chút cho chút mặt mũi. có thể diệp hiên như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. lâm trí bị giết, chu vi luyện đan sư đều là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không biết rõ diệp hiên rốt cuộc tại sao có thể có to gan như vậy. muốn biết rõ trụ sở chính thất trưởng lao có thể là phi thường bao che. Nếu như Lâm Chí chết tin tức bị Thất Trưởng Lão biết, Thất Trưởng Lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Hiên. Bọn họ cũng chờ đợi Thất Trưởng Lão xuất hiện. Diệp Hiên chính là đem Tinh Huy cho thu, lạnh nhạt đi ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, luyện đan sư công hội những hộ vệ kia chính là đi tới trước mặt hắn, đưa hắn trở lại. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì không? Hộ vệ hấp tấp nói, đương nhiên có chuyện rồi, ngươi nhưng là đem Lâm Chí giết chết, ngươi muốn cứ như vậy rời đi sao? Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi, có vấn đề gì không? Người này có thể là muốn mệnh của ta, chẳng lẽ ta không thể đem hắn giết đi? Hộ vệ trong lúc nhất thời Á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn không muốn để cho Diệp Hiên rời đi. Bọn họ nói, ngươi chính là trước ở cái địa phương này chờ một chút đi. Dù sao ngươi là sắt chúng ta luyện đan sư công hội thành viên, ngươi đi như vậy lời nói, chúng ta cũng không tiện giao phó. Hộ vệ sở dĩ vẫn có thể cùng Diệp Hiên khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì thấy Diệp Hiên cũng là mặc luyện đan sư công hội đồng phục. Hơn nữa Diệp Hiên mặc đồng phục hay lại là tứ phẩm luyện đan sư mới có thể xuyên. Mà tình huống như vậy trực tiếp là để cho bọn họ cũng phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ căn bản cũng không dám đắc tội Diệp Hiên nhưng cũng không dám đem Diệp Hiên đem thả đi. Diệp Hiên cười nói, ta biết rõ, các ngươi đơn giản liền là hy vọng thất trưởng lão tới, sau đó đem chuyện này cho giải quyết thật sao? Hộ vệ gật đầu một cái, bọn họ cũng không muốn giấu giếm Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, vậy được đi, ta liền ở đại sảnh chờ. Hơn nữa ta đúng là có một ít chuyện cần còn muốn hỏi phó hội trưởng, cho nên lúc này nếu như phó hội trưởng cũng có thể tới lời nói, ta là phi thường cao hứng. Diệp Hiên nói xong cũng đi ra phía ngoài, mà lúc này chỗ này không có ai chạy tới đụng chạm. Long hội trưởng cùng Tuần xuyên đô dùng nhanh nhất thời gian đã tới đại sảnh thấy Diệp Hiên sau đó bọn họ đều là kinh hãi, bọn họ đi nhanh lên đi lên, sau đó nói, ngươi là điên rồi sao? ngươi lại dám ra tay với Lâm Chí, Tuần Xuyên căn bản cũng không có biện pháp hiểu Diệp Hiên cách làm, dù sao mặc cho ai cũng biết rõ Lâm Chí là thất trưởng Lão thân nhân, như vậy quan hệ ở luyện đan sư công hội trên căn bản rất ít người sẽ dám đi treo chọc Lâm Chí, cho dù Lâm Chí chỉ là một tam phẩm luyện đan sư, Long hội trưởng Phi Thường lo âu nói, Diệp Hiên tiểu hữu, ngươi đây là muốn làm cho mình đưa với Tử Diễ biết không? thất trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Diệp Hiên cười nói không có quan hệ, ngược lại ta làm sự tình như thế trước cũng đã nghĩ qua, chẳng nhẽ hắn muốn giết ta, ta còn muốn dấn cổ lên cho hắn sát sao? Long hội trưởng bất đắc dĩ nói, mặc dù lời nói như vậy, nhưng là ngươi cũng biết rõ, thất trưởng lão cũng sẽ không đi nói phải trái, hắn chỉ là biết rõ ngươi đem Lâm Chí giết đi. Diệp Hiên lắc đầu nói, yên tâm đi, gần đã là như vậy, ta vẫn không biết sợ hắn, dù sao đạo lý ngay tại trên người của ta, hơn nữa Lâm Chí là muốn giết ta. Long hội trưởng suy tư một hồi, sau đó nói, bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp, ngươi có thể đem chuyện nào cho trực tiếp coi thường đi qua. Quân xuyên sau khi nghe được nhất thời là mặt liền biến sắc, sau đó nhìn Long hội trưởng, "Lão Long, ngươi cũng không thể tùy ý nói ra sự tình như thế tới." Long hội trưởng nói, "Đều đã đến mức này, hiện ở biện pháp kia chính là hắn duy nhất cơ hội sống sót rồi." Diệp Hiên đối với lần này nhếch miệng mỉm cười, "Này cũng có nói, nếu như cái kia thất trưởng lão thật dự định giết ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, các ngươi cũng biết rõ ta thần thông rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chứ." Long hội trưởng gật đầu, nhưng vẫn là lo âu nói, "Dù vậy, ngươi vẫn là không an toàn, thất trưởng lão thực lực mặc dù không phải rất cường đại, nhưng hắn là lục phẩm luyện đan sư." Ở dạng này trên căn bản, có quá nhiều người cho hắn bán mạng rồi. Diệp Hiên biết rõ một điểm này, luyện đan sư luyện chế được đan dược cũng là phi thường chân quý, hơn nữa có một ít đan dược vẫn có thể đối một ít huyền giả có tác dụng lớn phi thường. Cho nên những huyền giả đó dĩ nhiên là sẽ bám vào những thứ này phẩm cấp rất cao trên người luyện đan sư. Liên là hy vọng luyện đan sư có thể một mực cho bọn hắn cung cấp đan dược. Mặc dù Diệp Hiên chỉ là một tứ phẩm luyện đan sư, nhưng là khi ban đầu hắn đem thân phận của mình cho bày ra thời điểm, cũng từng có thật nhiều huyền giả là hy vọng thành vị thủ hạ mình. Chỉ bất quá cuối cùng hắn đều trực tiếp cự tuyệt bởi vì hắn mục tiêu căn bản liền không phải đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, luyện đan sư chẳng qua là hắn nghề tay trái mà thôi. hắn cười một cái nói, không sao, thật sự không được lời nói, ta phải đi thiên cơ các bên trong tránh đầu gió, hắn trung quy không thể không nghề mặt thiên cơ các chứ. Long hội trưởng sau khi nghe được cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn phi thường lo lắng, căn bản cũng không có cảm thấy Diệp Hiên là an toàn. ngay tại hai người nói chuyện trong lúc, một lao giả vội vã từ bên trong lao ra, hắn vẫn nộ hướng về phía đại sảnh hét, rốt cuộc là ai đem lâm trí dứt đi. Chu Vi luyện đan sư nghe nói như vậy, đều là mặt liền biến sắc. Hoang mang rối loạn, đây chính là chúng quy bộ trưởng lão, quyền lực lớn vô cùng. Tùy thời cũng có biện pháp đưa bọn họ đá ra luyện đan sư công hội, cho nên khi thất trưởng lão xuất hiện sau đó, bọn họ đều là nhường ra một con đường. Diệp Hiên ngược lại là không có vấn đề nhốn nhốn bay, sau đó đứng lên, nói, "Là ta đưa hắn cho giết chết." Thất trưởng lão phẫn nộ nói, "Ngươi là muốn chết phải không? Không biết do hắn là ta thân nhân sao?" Chương 328, Phó hội trưởng cần người. Diệp Hiên lắc đầu nói, sát chứ hắn, ta là không biết rõ, chờ ta đưa hắn cho giết chết sau đó, rất nhiều người cũng nói với ta rồi." Thất trưởng lão phẫn nộ nói, bây giờ hối hận sao? Nhưng là đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi. Cho dù ngươi là luyện đan sư công hội thành viên, ta cũng phải đưa ngươi giết đi. Giết người thì thường mạng. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, ngươi cứ như vậy không nói phải trái sao? Thất trưởng lão hừ một tiếng, nói phải trái. Ngươi cho rằng là nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là luyện đan sư công hội, ta là luyện đan sư công hội thất trưởng lão. Ngươi và ta nói phải trái. Diệp Hiên cười nói, thế nào? Trường lão liền không cần giảng đạo lý sao? Nếu như là lời như vậy. Tiêu ta ngược lại thật ra nhìn rõ ràng các ngươi cái này luyện đan sư công hội rồi, cái này luyện đan sư công hội thành viên thân phận, không muốn cũng được. Thất trưởng lão nắm chặt quả đấm, thiếu ở cái địa phương này hoang ngôn xảo ngữ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thất trưởng lão sau lưng hai cái thần tông đã trước khi đi đến, hai cái này thần tông chính là thất trưởng lão người hầu, bình thường không việc gì thời điểm thì sẽ cùng ở thất trưởng lão bên người. đương nhiên rồi, là yêu cầu thủ lao. Hai cái thần tông đem chính mình khí thế cho triển lộ ra, chu vi luyện đan sư đều là mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau rút lui những người khác tất cả đều là rối rít biến sắc. bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy luyện đan sư công hội đại sảnh xuất hiện chiến đấu. Long trưởng lão lúc này đi ra, hấp tấp nói: thất trưởng lão, thật sự là xin lỗi, ta nhớ ngươi không thể động đến hắn. thất trưởng lão nhướng mày một cái, tức giận hỏi: ngươi là người nào? dám ngăn trở chuyện của ta? Long hội trưởng chắp tay nói: ta là băng thiên thành phân hội hội trưởng. thất trưởng lão kinh thường nói: một mình ngươi phân hội hội trưởng lại dám để ý tới chuyện của ta, xem ra ngươi cũng thì không muốn ở luyện đan sư trong công hội mặt la lộn. Long hội trưởng cắn răng mặc dù trong lòng cũng là phi thường sợ hãi, nhưng là hắn vẫn không hy vọng thất trưởng lao ra tay với Diệp Hiên, cho nên hắn hấp tấp nói: Ta nói, người này các ngươi là không thể giết, bởi vì hắn là tới nơi này tìm phó hội trưởng, hơn nữa còn là phó hội trưởng cần người. Tuần xuyên nghe được Long hội trưởng lời nói, nhất thời là công khai. Hắn biết rõ Long hội trưởng vì cứu Diệp Hiên, đã nghĩ tới một cái biện pháp rồi, mặc dù nói cái biện pháp này cũng là vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng so với tình huống bây giờ tốt. Bây giờ thất trưởng lão là thực sự phải ra tay. Lúc này cũng không có ai dám đến ngăn trở thất trưởng lão xuất thủ. Thất trưởng lão nghe được là phó hội trưởng cần người, nhất thời là có chút do dự. Mặc dù hắn là tức phẫn, nhưng là trên thực tế còn là phi thường lý trí, hắn biết do nếu như lúc này xuất thủ, nhất định là không được. Hắn nhất thời là hỏi, "Ngươi nói hắn là phó hội trưởng muốn tìm người, ta có thể chưa có nghe nói qua phó hội trưởng muốn tìm người nào rồi?" Long hội trưởng nói, "Phó hội trưởng vẫn luôn có tìm một số người, mà hắn lại là phó hội trưởng muốn tìm người." Trong lòng của thất trưởng lão có chút khó chịu, mà hắn cũng nhớ ra rồi, phó hội trưởng đúng là một mực ở tìm người, nhưng là hắn vẫn luôn không có tìm được phù hợp phó hội trưởng nhân tuyển. Hắn không cảm thấy Diệp Hiên chính là trong lòng Phó Hội trưởng nhân tuyển. Diệp Hiên một người đứng ở một bên, hắn đều đã chuẩn bị cùng hai cái này thần tông đối chiến. Kết quả lại là bị Long Hội trưởng cho ngăn trở cản lại rồi. Hắn hiếu kỳ nhìn Long Hội trưởng, mà Long Hội trưởng cho hắn một cái bình tĩnh trơn nóng ánh mắt. Thất trưởng lão cắn răng nói, được, bây giờ chúng ta sẽ để cho Phó Hội trưởng ra xem một chút, có phải hay không là hắn muốn tìm nhân. Mới vừa nói xong, Phó Hội trưởng liền từ bên trong đi ra. Hắn đã nghe nói bên này sự tình, làm nghe có người đem lâm trí giết đi, hắn còn vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là có ai căn này bây giờ thấy Diệp Hiên sau đó hắn mị đến con mắt nhất là nghe được Long Hội trưởng lời nói hắn trong lòng nhiều một chút mong đợi hắn đi tới đi tới trước mặt Diệp Hiên mà thất trưởng lao thấy phó hội trưởng đều đã đi ra nhất thời là không nói gì hắn còn không dám cùng phó hội trưởng đối kháng phó hội trưởng thấy Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi ngươi thật là ta nghĩ muốn nhân tuyển sao lúc này Diệp Hiên đầu góc mơ hồ căn bản cũng không biết rõ phó hội trưởng cần người là dạng gì nhưng là thấy đến Long Hội trưởng hướng về phía hắn gật đầu hắn chỉ có thể nói ừ hắn biết rõ Long Hội trưởng thì sẽ không hại hắn cho nên có phải là vì cứu mình mới như vậy nói." Phó hội trưởng cười nói, "Được, vậy ngươi liền cho ta phơi bày một ít thực lực của ngươi đi, ta nhân tuyển có thể là phi thường nghiêm khắc." Diệp Hiên gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, "Phải thế nào biểu diễn ta thực lực của chính mình đây? Là muốn ta đem ta cảnh giới cho thi triển ra cho ngươi nhìn sao?" Phó hội trưởng giờ mới hiểu được, hắn nhìn một cái Long hội trưởng, biết chuyện này từ đâu tới. Hắn cười ha ha, "Long Vũ, ngươi ngược lại là rất biết tìm loại này cứu mạng biện pháp a, liền tiểu tử này cũng không biết rõ ta muốn nhân rốt cuộc là đi làm gì." Ngươi ngược lại thì biết rõ hắn thích hợp. Long Hội trưởng Phi Thường kiên định nói, Phó Hội trưởng, ta biết rõ đây là ta sai lầm, cũng là ta kế tạm thời, nhưng là ta tuyệt đối không có lừa dối ngươi. Ngươi là không biết rõ thực lực của hắn. Nếu như ngươi biết rõ thực lực của hắn lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, hấp tâm nói, cho ngươi biểu diễn là ngươi luyện đan thực lực, còn ngươi nữa dị hỏa, ngươi không phải có tinh thể băng ngọn lửa sao? Biểu diễn ra là được. Lúc này Diệp Hiên mới phải kỳ hỏi, ta muốn biết rõ Phó Hội trưởng tìm người là muốn đi làm cái gì, ta còn muốn phải nhanh đem Vãng Sinh Đan cho tìm tới. Long hội trưởng cuốn cùng nói, ngươi có phải hay không là ngốc ca, ngươi muốn bây giờ là ngay cả mạng cũng không có, không muốn nói gì vãng sinh đang rồi, ngươi sở hữu muốn phải hoàn thành sự tình cũng không thể hoàn thành, ngươi chính là vội vàng đem thực lực của chính mình cho biểu diễn ra đi. Diệp Hiên nghe được Long hội trưởng lời nói, chỉ có thể đưa tay ra, sau đó một đoàn lánh đạo ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở Diệp Hiên trên tay. Chu Vi thấy ngọn lửa này, đều là trừng con mắt lớn, mà phó hội trưởng cũng phi thường giật mình, hắn hít sâu một hơi, ngươi cái này dị hỏa hẳn là tinh thể băng phượng hoàng bạn nguyên hỏa diễm chứ? Diệp Hiên gật đầu, Đúng đây là tinh thể băng phượng hoàng chờ ta ngọn lửa. Phó hội trưởng ngay từ đầu còn cảm thấy Diệp Hiên không phải mình muốn nhân tuyển, nhưng là khi tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện sau đó, hắn ngay lập tức sẽ bỏ đi mới vừa rồi khinh thị chi tâm, bởi vì hắn biết rõ, người bình thường là tuyệt đối không có biện pháp lấy được tinh thể băng ngọn lửa. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, cho nên ta có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhân tuyển đây. Phó hội trưởng đến đến tằm, cười nói, lời này còn phải xem ngươi năng lực luyện đan rồi, ngươi cũng biết rõ, mặc dù ngươi là ủng có dị hỏa. Nhưng là luyện đan loại chuyện này còn cần Thiên truy bách luyện mới có thể chân chính làm được thành công. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, vậy cũng tốt, ngươi phải luyện đan rực gì, ta có thể trực tiếp luyện chế. Chương 329, đột phá giới giới hạn. Phó hội trưởng suy tư một hồi, hướng về phía một bên nhân viên làm việc vây vây tay, sau đó để cho nhân viên làm việc đi chuẩn bị toa thuốc. Phó hội trưởng quay đầu nhìn Thất trưởng lão, mỉm cười nói, "Thật sự là ngượng ngùng, cây hoa hồng hiện ở người này sẽ bị bản thân ta sử dụng, cho nên ngươi chính là đi trước nghiên tĩnh một chút, về phần là Lâm Chí sự tình" Đến thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Thất trưởng lão sau khi nghe được phi thường không phục, nhưng là cũng biết có phó hội trưởng bảo vệ Diệp Hiên, hắn là không có cơ hội đem Diệp Hiên giết chết. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói, "Được, phó hội trưởng, vừa nhưng cái này nhân đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi trước hết mang đi đi." Phó hội trưởng mỉm cười nói, "Vậy là được, về phần là Lâm Chí cùng chuyện hắn, ta sẽ điều tra rõ ràng, ta mới vừa rồi lúc tới sau khi, nhưng là nghe nói là Lâm Chí xông vào đến tên tiểu tử này luyện đan bên trong phòng, muốn để cho hắn đột phá biến thành tẩu hỏa nhập ma." Thất trưởng lão sau khi nghe được nhất thời là mặt liền biến sắc, hắn dĩ nhiên không biết rõ này chuyện trong đó. Hắn chỉ là biết rõ Lâm Chí bị Diệp Hiên giết chết, chỉ là như vậy mà thôi. Thất trưởng lão chính là mỉm cười nói, ta đây cũng sẽ điều tra đi chuyện này, nếu quả thật là lời như vậy, Lâm Chí chết chưa hết tội. Hắn nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, cơ hồ là mang theo giết người ánh mắt mà nói. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, hắn cũng không sợ thất trưởng lão. Hắn chẳng qua là không hy vọng khi lấy được vãng sinh đan trước cùng luyện đan sư công hội có bất kỳ mâu thuẫn. Phó hội trưởng nói với Diệp Hiên, đi Di thôi nếu là như vậy, vậy ngươi liền luyện chế một lò đan dược cho ta nhìn xem một chút. nếu như là có như vậy cao thành công suất, như vậy ngươi đúng là ta muốn nhân tuyển. Diệp Hiên đi tới luyện đan bên trong phòng, mà lúc này rất nhiều luyện đan sư cũng đã tới địa phương này. bọn họ hy vọng có thể học hỏi, nhất lại là phó hội trưởng cũng vô cùng coi trọng trẻ tuổi luyện đan sư, bọn họ hy vọng từ Diệp Hiên luyện đan bên trong học được đồ vật. chỉ bất quá ngay tại rất nhiều người cũng đã ngồi ở thời điểm xa xa chuyển tới kêu lên, tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở phía lối vào, mà lúc này bọn họ thấy được đi vào nhân cũng đều ngẩn ra. Là Trần Uyển Chi? Lại là Trần Uyển Chi? Ta trời ạ, nàng không phải một mực ở bế quan sao? Chẳng lẽ nói đã thành công trở thành ngũ phẩm luyện đan sư rồi hả? Rất có thể, dù sao nàng có thể là thiên tài luyện đan sư, nếu như như vậy cũng không có cách nào đột phá lời nói, thật đúng là có điểm lãng phí cái này danh xưng rồi. Nhưng là nàng đi tới cái địa phương này là muốn làm gì chứ? Đây chẳng qua là một cái bên ngoài tới luyện đan sư luyện đan mà thôi, nàng chẳng nhẽ cũng có hứng thú sao? Ai biết rõ a, bình thường nàng liền là cao vô cùng ngạo, ai biết rõ nàng là thế nào nghĩ? Trần Huyền Chi nghe được những người này tiếng thảo luận, nhưng là nàng trời sinh tính lạnh nhạt, cho nên không đi để ý những chuyện này. Diệp Hiên cũng không có chú ý tới trên ghế khán giả biến hóa, cũng không biết rõ cái này luyện đan sư công hội trụ sở chính thiên tài luyện đan sư chính đang chăm chú hắn. Hắn chẳng qua là nhìn toa thuốc vô cùng hiếu kỳ, hắn nhìn phó hội trưởng nói, thật sự là ngượng ngủng, ta là tứ phẩm luyện đan sư, cái toa thuốc này là ngũ phẩm toa thuốc. Phó hội trưởng cười nói, đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể biết rõ thực lực của ngươi. Nếu như ngươi ngay cả những chuyện này cũng không có lời nói, đó thật là ngượng ngùng. Ta còn thực sự không cảm thấy ngươi là ta nghĩ môn thí sinh." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Cho nên ý ngươi là, ta một cái tứ phẩm luyện đan sư cũng có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm?" Phó hội trưởng lắc đầu, "Tình hình chung bên dưới thì không được, tứ phẩm luyện đan sư chỉ có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, hơn nữa tỷ lệ thành công vẫn có một ít thấp, trên thực tế một ít đồng phẩm cấp thoát thuốc, càng là cao đẳng thì càng không có tốt như vậy tỷ lệ thành công." Diệp Hiên nói, "Kia nếu như ta lấy tứ phẩm luyện đan sư đi luyện chế đan dược ngũ phẩm, không phải là đem đan dược ngũ phẩm cũng phế bỏ đi rồi không?" Phó hội trưởng cười nói, Theo đạo lý mà nói chính là, nhưng là ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh vỡ giới hạn này." Diệp Hiên suy tư một hồi, cười nói, "Không có vấn đề, nhưng là trước đó, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề." Phó hội trưởng Hiếu Kỳ hỏi, "Vấn đề gì?" Diệp Hiên nói, "Nghe nói ngươi đã từng đã thử đi lấy vãng sinh đan." Phó hội trưởng sau khi nghe được nhất thời là mặt liền biến sắc, hấp tóc nói, "Ngươi là nghe ai nói?" Diệp Hiên cười nói, "Này có trọng yếu không? Ngươi liền nói ngươi có hay không là được." Phó hội trưởng hít sâu một hơi, "Đương nhiên là có đã thử." Diệp Hiên nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết những vãng sinh đan đó ở địa phương nào sao? đi chỗ nào tìm sao? phó hội trưởng ngây ngẩn ý ngươi là ngươi muốn đi lấy vãng sinh đan? diệp hiên nghiêm túc một chút đầu phó hội trưởng lúc này chính là đột nhiên tâm tình hơi không khống chế được như thế hắn vẫn nộ nói ngươi thiếu ở cái địa phương này nói láo ngươi thật là có thể à vì con sống vì không để cho thất trưởng lao ra tay với ngươi ngươi ngay cả sự tình như thế cũng dám nói ra diệp hiên không hiểu nhìn phó hội trưởng không hiểu thế nào phó hội trưởng ý tứ phó hội trưởng chính là thông cổ nói ngươi vì mình lại muốn đem ta vết sẹo cho vào trần, ngươi tên hôn đản này, loại người như ngươi phẩm, xem ra cũng không cần khảo nghiệm lại rồi, ngươi căn bản liền không phải ta nghĩ muốn nhân tuyển." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Ta làm sao sẽ lấn gạt ngươi chứ? Ta chỉ là muốn biết rõ vãng sinh đan rốt cuộc là ở địa phương nào, như thế nào mới có thể lấy được vãng sinh đan mà thôi, nếu như vậy vấn đề thì nói ta là tên lường gạt, phó hội trưởng ngươi xem mắt người giới thật đúng là quá nông cạn." Phó hội trưởng nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời lại là không biết rõ phải trả lời thế nào Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói: Ta nói cũng đều là thực sự, ta chính là muốn đi đem vãng sinh đan cho thu hồi lại, bởi vì ta có dùng. Phó hội trưởng chỉ chỉ lo luyện đan, cái gì cũng không cần nói rồi. Ngươi muốn muốn biết rõ vãng sinh đan sự tình, trước chứng minh chính mình, ngươi muốn cho ta biết rõ ngươi có phải hay không là ta nghĩ muốn nhân tuyển. Diệp Hiên biết rõ phó hội trưởng là không muốn vào lúc này nói, vì vậy chỉ có thể bắt đầu đem dược liệu dựa theo thứ tự tinh luyện, ngay sau đó đưa chúng nó cho luyện chế thành đan dược. Đáng tiếc là Diệp Hiên chẳng qua là tứ phẩm luyện đan sư mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp khống chế đan dược ngũ phẩm. Hai giờ đi qua sau đó lò luyện đan phát ra nổ vang, chu vi đang ở học hỏi luyện đan sư đều là thở dài một cái, Chân luyện chi tắc là lạnh nhạt nhìn diệp hiên, nàng tựa hồ là không nhìn thấu diệp hiên, nhưng là nàng nhưng là nghe được diệp hiên lời nói, diệp hiên muốn tìm được vãng sinh đan, cái này vãng sinh đan nàng tự nhiên biết rõ, cũng biết rõ muốn có được vãng sinh đan căn bản là không thể nào, nàng từ từ đứng lên, lần này luyện đan nhất định là thất bại, tứ phẩm luyện đan sư quả nhiên là không có cách nào vượt qua cấp bậc đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được. chương ba luyện đan tháp nhiệm vụ, nàng cười khổ nói. Thua thiệt ta còn tin tưởng trên cái thế giới này thật là có người có thể đem giới hạn cho nhảy tới. Lúc này Diệp Hiên cũng không nổi giận, loại chuyện này hắn cũng sớm đã dự đoán được rồi. Đan dược ngũ phẩm tuyệt đối không phải hắn cái này tứ phẩm luyện đan sư có thể luyện chế. Nhưng hắn vẫn đem lò luyện đan mở ra tới. Hắn cũng không biết rõ bên trong đan dược rốt cuộc có thành công hay không, hắn cũng chỉ là muốn biết rõ mình đến cái gì bớt rồi. Nhưng khi hắn đem một tầng cuối cùng mở ra thời điểm, một viên nóng ánh trong suốt đan dược xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lúc này Phó hội trưởng cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn cho là mình tìm được vẫn muốn tìm được người có thể bây giờ là nhìn căn bản liền không phải như vậy. hắn thở dài một cái, chuẩn bị đi ra ngoài đi. thất trưởng lão vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên luyện đan sau khi thất bại, cười lạnh nói, coi như là như vậy thì thế nào? ngươi cuối cùng còn không phải phải bị ta cho giết chết, ngươi cho là mình chạy thoát sao? Ngay tại hắn hướng về phía hai cái thần tông phất tay một cái thời điểm, Diệp Hiên lại đem một viên đan dược cho lấy ra. hắn mỉm cười nói, thật đúng là thành công a. Sở hữu đều đã chuẩn bị phải đi nhân đều dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Hiên, nhất là nhìn Diệp Hiên trên tay đan dược. Trần Huyền chi một cái tay đỡ môn chàng đầy kinh ngạc nhìn Diệp Hiên trên tay đan được, Phó Hội trưởng ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi, ngươi thật làm được. Thất trưởng lão chính là sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới Long Hội trưởng thật đúng là nói đúng, Diệp Hiên chính là Phó Hội trưởng một mực ở tìm người, mà bây giờ đã tìm được, hắn cũng không có cách nào lại ra tay với Diệp Hiên rồi. Thất trưởng lão cắn răng nói, đi. Ngược lại ta là không tin tưởng hắn có thể hết thành Phó Hội trưởng cho nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều ồ lên, lúc này bọn họ cũng phản ứng kịp, Diệp Hiên là làm được, bọn họ vẫn luôn không làm được sự tình hơn nữa còn là đem người sở hữu thông thường cũng cho phá vỡ loại chuyện này đó là đương nhiên để cho bọn họ rung động trong lúc nhất thời tin tức này bị truyền đi tứ phẩm luyện đan sư đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài phó hội trưởng đi tới trước mặt diệp hiên bắt đan dược quan sát tỉ mỉ cuối cùng chắc chắn chính là đan dược ngũ phẩm nhất thời là vui vẻ nói thật là không nghĩ tôi à chuyện này thật là có thể làm được ngươi tiểu tử này thật đúng là rất không tồi. diệp hiên cười nói vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết vãng sinh đan chuyện sao phó hội trưởng cười nói Cái này không nóng nảy, ngược lại ngươi muốn có được vãng sinh đan, còn cần chờ đợi thời gian nửa năm, thời gian nửa năm, kia một đạo môn đều là không mở. Diệp Hiên sau khi nghe được những mẩy, phó hội trưởng chính là kéo Diệp Hiên hướng trung quy trong hội đi tới. Long hội trưởng cùng Tuần Xuyên mặc dù là muốn cùng đi, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ có nhiều chỗ không phải bọn họ có thể đi vào. Nói ví dụ như bây giờ phó hội trưởng kéo Diệp Hiên đi vào khu vực làm việc. Cái địa phương này chỉ có tổng hội nhân viên cao tầng mới có thể tiến vào. Bọn họ chỉ có thể hậm hực rời đi. Diệp Hiên chính là kéo Lê Hoa Phó hội trưởng ngược lại là không có vấn đề, hắn nhìn Lê Hoa chẳng qua là một cái huyền vương, cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi cũng coi là rất may mắn, có thể lấy thân phận của huyền vương liền tiến vào đến luyện đan sư công hội trong tổng bộ bộ đến, đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng a." Lê Hoa sau khi nghe được phi thường xấu hổ, vội vàng túi đầu đi theo Diệp Hiên tiếp tục đi về phía trước. Chờ đi tới phó hội trưởng thư phòng sau đó, phó hội trưởng liền nói: "Ngươi biết rõ ta tìm ngươi là muốn làm gì sao?" Diệp Hiên lắc đầu một cái, "Ta chẳng qua là bởi vì Long hội trưởng tấm lòng thành, cho nên mới đi theo ngươi tới nơi này." Phó hội trưởng sẽ không để ý Diệp Hiên trực bạch như vậy, hắn nói, không cần quan trọng gì cả. Lần này ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể đủ theo ta đi một chuyến luyện đan tháp. Diệp Hiên không hiểu nhìn Phó hội trưởng. Phó hội trưởng chính là giải thích, nhưng thật ra là bởi vì luyện đan trong tháp có một vật là ta nghi muốn, nhưng là một số vật gì đó thủ vệ là căn cứ luyện đan sư phẩm cấp tới điều chỉnh thực lực, điều chỉnh đến thực lực chính là so với người khiêu chiến muốn cường đại một chút. Diệp Hiên nói, cho nên ý ngươi là muốn ta đi giúp ngươi đem cái vật kia cho lấy ra. Phó hội trưởng gật đầu. Luyện mặc dù đan tháp là chúng ta luyện đan sư công hội đồ vật, nhưng là ai cũng có thể đi khiêu chiến, chỉ cần ngươi là luyện đan sư, liền có thể vào đi vào trong khiêu chiến, sau đó đem thông quan sau đó sẽ có được tương ứng khen thưởng. Diệp Hiên nói, "Ta đại khái hiểu, kia bây giờ ta thì đi sao?" Phó hội trưởng lắc đầu nói, "Đây cũng là không cần, luyện đan tháp yêu cầu ở một tuần lễ sau đó mới mở mở, ngươi còn có một cái tuần lễ thời gian đi chuẩn bị, bất quá chỉ cần ngươi lấy tứ phẩm thân phận của luyện đan sư luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, như vậy luyện đan tháp cái vật kia ngươi tuyệt đối là có thể cầm về." Diệp Hiên công khai Hắn nói: "Kia một tuần lễ sau đó ta thì trở lại nơi này đi, về phần là chuẩn bị loại vật này, ta là không cần." Phó hội trưởng mỉm cười nói: "Thật sao? Ngươi cũng không cần quá tự tin, muốn biết rõ mỗi lần luyện đan tháp mở ra thời điểm, đều sẽ có nhiều vô cùng thiên tài luyện đan sư tiến vào bên trong, lấy được rất nhiều khen thưởng." Diệp Hiên nói: "Ta biết rõ, nhưng là thực lực của ta cũng không phải bọn họ có thể so sánh với." Phó hội trưởng tin tưởng Diệp Hiên, hắn nếu là lựa chọn Diệp Hiên, dĩ nhiên cũng liền tin tưởng Diệp Hiên rồi. Diệp Hiên mang theo Lê Hoa đi ra ngoài đi, mà đợi Diệp Hiên sau khi rời khỏi Phó hội trưởng mới thu nụ cười lại, đối với mình người hầu vây vây tay. Phó hội trưởng người hầu là một cái thần đạo cương giả, hắn đi tới trước mặt phó hội trưởng, lệnh nhặt nói, là cần ta đi bảo vệ tiểu tử này sao? Phó hội trưởng gật đầu, đúng người này vừa mới đến thánh thành, phòng trường có rất nhiều người là nhớ trên người hắn bảo bối, hơn nữa là một phi thường thần kỳ tiểu tử, trên người hắn bảo vật khẳng định cũng có rất nhiều. Thần đạo lạnh nhạt nói, người nói không có sai, người này trên người cho phép bí mật của nhiều, một người trong đó chính là hắn chắc có một cái băng phượng hoàng khế đắc thú. Phó hội trưởng giật mình nhìn thần đạo, lão tử. Loại chuyện này ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói à. Lão Tử cười nói, ta sẽ không cảm ứng sai, trên người hắn đúng là có băng phượng hoàng khí tức, hắn muốn không phải có một cái khế ước thú lời nói, ta còn thật nghĩ không ra trên người hắn tại sao còn có băng phượng hoàng mùi vị. Phó hội trưởng hít sâu một hơi, người như vậy mới, tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện rồi, càng còn lại hay là chúng ta luyện đan sư công hội thành viên. Lão Tử nói, tiên tâm đi, nếu như là yêu cầu cứu mạng thời điểm, ta sẽ xuất thủ. Diệp Hiên mang theo Lê Hoa đi ra ngoài đi. Ở bên ngoài một mực hậu lúc này thợ săn thấy Diệp Hiên cùng Lê Hoa sau đó, rồi rít lên tinh thần tới. Bọn họ nhưng là ở cái địa phương này ngồi thời gian rất lâu, cuối cùng là đem Diệp Hiên cho ngồi xuống. Chương 331: Thí nghiệm thực lực của chính mình. Những thứ này một mực ở ngồi xổm Diệp Hiên nhân lúc này cũng hùng hùng hổ hổ, dù sao vì Diệp Hiên bọn họ nhưng là đợi thời gian rất lâu. Khốn kiếp, dám để cho chúng ta đợi thời gian dài như vậy, thật là tại tìm chết rồi. Chờ một chút đưa hắn cho sau khi nắm được, nhất định phải đưa hắn cho chém thành muôn mảnh. Trừng mấy nhóm người đều bắt đầu đến gần Diệp Hiên mà Diệp Hiên cùng Lê Hoa chính là hướng một cái tiểu lầu đi tới, bọn họ muốn tìm một chỗ ở lại. Mặc dù cũng có thể ở ở luyện đan sư trong công hội mặt, nhưng là hắn thói quen ở bên ngoài ở. Hơn nữa hắn còn có một ít chuyện là yêu cầu chính mình điều tra đi. Nếu như đợi ở luyện đan sư trong công hội mặt sẽ có chút phiền phức. Lúc này dù ở chính nhất mặt khó chịu, trên tay vũ khí đã lấy ra. chờ Diệp Hiên bọn họ đi tới một cái đầu hẻm thời điểm, Dù Hứa liền đối chính mình huynh đệ nói, các ngươi cũng cho nghe cho kỹ, đánh nhanh thắng nhanh, Lão Đại đã đợi rồi thời gian rất lâu, muốn là tiếp tục trì hoãn thời gian lợi nói, Lão Đại sẽ mất hứng. Thủ hạ hấp tấp nói, trên thực tế chúng ta cũng không phải là không biết rõ, chỉ bất quá dù vừa, trừ chúng ta bên ngoài, còn có chừng mấy nhóm người cũng là muốn đem tiểu tử này bắt lại. Dù vừa nhướng mày một cái, đây cũng chỉ là đoán chân con mũi mà thôi, thế nào bọn họ cũng như vậy cảm thấy hứng thú đây. Thủ hạ hấp tấp nói, thực ra không phải, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, tiểu tử này trên người tựa hồ là có thần thông. Dù vừa sau khi nghe được nhất thời là hoảng sợ nhìn Diệp Hiên bóng lưng, tiểu tử này trên người thần thông, vài người đều là gật đầu một cái, bọn họ đều là mới vừa nhận được tin tức. Dù vợ lúc này mới hiểu vì sao lại có nhiều người như vậy tới ngồi xuống. Hắn cắn răng, coi như là như vậy cũng cho ta hảo hảo đi nhìn chăm chú. Trên người hắn nếu là có thần thông như vậy thì càng đáng giá tiền, phải đem hắn bắt lại, sau đó bán đi, nhất định là có thể bán một cái tốt giá cả. Mấy tên thủ hạ đều là lộ ra nụ cười, mà một tên thủ hạ tựa hồ là có phát hiện mới. Hắn chỉ diệp viên nói, dù vợ tiểu tử kia có phải hay không là luân hồi chi cảnh rồi hả? Dù vợ nhướng mày một cái, cái gì? Hắn đã luân hồi chi cảnh rồi hả? Thủ hạ nói. Ta cảm ứng được thực lực của hắn chính là luân hồi chi cảnh. Dùu vừa có chút không hiểu, làm cái gì à? Người này đi vào luyện đan sư công hội chẳng qua chỉ là một hai ngày mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã luân hồi chi cảnh rồi hả? Vậy hắn tăng lên cảnh giới tốc độ có phải hay không là quá nhanh? Thủ hạ đối với lần này cũng không biết rõ, bọn họ cũng phi thường khiếp sợ. Bất quá dùu vừa lúc này chính là nói, bất kể như thế nào, hiện tại cũng cho ra tay, đưa hắn bắt lại. Chẳng nhẽ hắn một cái luân hồi chi cảnh nhân còn có thể cùng ta cái này thần tông đối chiến? Bọn họ rối rít vọt tới trong ngõ hẻm nhưng là lúc này bọn họ mới phát hiện Diệp Hiên chính đứng tại chỗ chờ đợi bọn họ Du Hựu hoảng sợ nhìn Diệp Hiên Diệp Hiên cười nói thật đúng là có rất nhiều con rồi a nghĩ như vậy muốn theo dõi ta sao kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó rồi Du Hựu phẫn nộ đối thủ hạ mình nói lên cho ta ta ngược lại thật ra muốn biết rõ ngươi tiểu tử này dựa vào cái gì dám dừng lại cùng ta cái này thần tông đối chiến Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra hắn cảm nhận được trong cơ thể mình truyền tới huyết lực hơn nữa kiếm vực cũng tựa hồ là phát sinh biến hóa Cho nên hắn định dùng những người này tới thử một lần thực lực của chính mình. Một kiếm vung ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt đem trọn cái hẻm nhỏ cũng tràn ngập rồi. Chu vi nhân đều là trừng con mắt lớn, cảm nhận được đến từ kiếm khí uy hiếp, bọn họ rối rít đem vũ khí mình che trước mặt mình. Cự đại kiếm khí đưa bọn họ cho đánh bay, những thứ này chẳng qua là luân hồi chi cảnh tợ săn, trong nháy mắt liền trọng thương. Diệp Hiên chẳng qua là phát ra một chiêu liền đưa bọn họ giải quyết. Lúc này cũng chỉ còn lại có Dụ một người, Dụ cũng phi thường hoảng sợ. Rõ ràng đều là đều là luân hồi chi cảnh huyên gia. Tại sao người này thực lực sẽ như vậy cường đại đây? Có thể một chiêu đem bên cạnh hắn năm cái luân hồi chi cảnh thủ hạ cũng cho trọng thương, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải một cái bình thường luân hồi chi cảnh huyền giả nên nắm giữ. Hắn chỉ Diệp Hiên nói, ngươi đã đem chính mình thần thông cho Thi triển ra. Diệp Hiên cười nói, cho cười, các ngươi người như vậy, ta đối phó các ngươi còn cần thần thông sao? Zhuo tức giận nói, ngươi thiếu ở cái địa phương này xem thường người, ta cho ngươi biết, ta nhưng là thần tông, ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh huyền giả, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Diệp Hiên nhưng chỉ là đem tinh huy cho nâng lên một kiếm đâm về phía dùu lửa, dùu lửa chính là đem toàn thân huyền lực cũng cho tập trung lại, hắn một quyền đập ra đến, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, hoảng sợ lui về phía sau rút lui, chỉ thấy được chu vi nhạt đều bắt đầu từ từ hóa thành phế tích, mà kiếm khí chính là tràn đầy toàn bộ không gian, đây là lĩnh vực, dùu lửa phi thường giận mình, hắn cái này thần tông cường giả cũng không có lĩnh vực, mà diệp hiên chẳng qua là luân hồi chi cảnh, dĩ nhiên cũng làm đã cảm ngộ lĩnh vực, loại này thiên phú như tiên, có phải hay không là quá đả kích người? Diệp hiên đối với lần này nết miệng mỉm cười này dĩ nhiên không phải lĩnh vực. Nếu như đây chính là lĩnh vực lời nói, vậy ngươi sớm nên chết ở trên tay ta rồi. Lúc này rủ rũ bất chấp cái gì, hắn biết rõ Diệp Hiên cái này huyền giả thật sự là quá khác thường, thậm chí ngay cả tương tự lĩnh vực cái gì cũng có. Này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn vội vàng đi ra ngoài bỏ chạy. Diệp Hiên nhìn rủ rũ như thế, dĩ nhiên không định bỏ qua cho rủ rũ. Hắn còn cần dùng rủ dù rũ cái này thần tông cấp một tới thí nghiệm thực lực của chính mình. Hắn dùng năng lượng hối đoái tu vi từ thánh sư đỉnh phong hướng đánh tới luân hồi chi cảnh sơ giai. Loại thời điểm này hắn đương nhiên là muốn đem thực lực của chính mình cho kiểm nghiệm được, mà rùa vừa chính là tối thích hợp nhân tuyển. Thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện ở rùa vừa bên người, một cước đạp về phía rùa vừa, mà rùa vừa không hổ là thần tông cường giả, lại có thể phản ứng kịp. Hai tay của hắn ngăn trở Diệp Hiên hai chân, ngay sau đó lần nữa lui về phía sau rút lui. Hắn thấy Diệp Hiên cũng không định bỏ qua cho hắn, hắn chỉ có thể đem vũ khí mình cho móc ra. Đây là một cái lõa đao. Tay hắn cầm lõa đao, phi thường khó chịu nói, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ hãi ngươi cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong chiến đấu nếu như động tĩnh làm lớn lên đối với người nào cũng không tốt diệp hiên mỉm cười nói không cần khẩn trương ta chẳng qua là muốn muốn biết do thực lực của ta rốt cuộc có bao nhiêu cường đại du hừa dĩ nhiên không sẽ tin tưởng diệp hiên hắn chẳng qua là cảm thấy diệp hiên là đang lấy hắn vừa hắn phẫn nộ giống lên một tiếng trên tay loan đao hóa thành vô số ảnh tử phiêu treo lên mà hắn cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung vậy thì đồng quy vu tận đi ngươi nên không biết chưa ở bên trong tòa thánh thành đối chiến nếu để cho thủ vệ biết rõ chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết du hừa phẫn nộ nói Diệp Hiên chính là đem trường kiếm cho nâng lên, trên tay trường kiếm đâm ra. Chương 332, đặc Quý tử lầu. Vô số kiếm khí đột nhiên ngưng tụ ở Diệp Hiên trường kiếm xung quanh, ngay sau đó chẳng những áp xúc, hóa thành một thanh trường kiếm, đâm về phía Du Ngư. Du Ngư chính là giống to, sở hữu Loan đao cũng xoay tròn bay về phía Diệp Hiên. Những thứ này Loan đao hợp thành một cái bão một dạng đem chu vi sự vật cũng làm học rồi. Chỉ bất quá này bão lại bị trường kiếm cho đâm xuyên qua. Du Ngư Loan đao che trước mặt mình, đáng tiếc này trường kiếm lực lượng khủng lồ hay là đem hắn cho đánh lui. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến khẽ số đất. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có đem rủ rợ cho giết chết, mà là đem tinh huy cho thu. Thông qua lần này đối chiến, hắn đại khái biết mình thực lực, hơn nữa kiếm vực tựa hồ là biến thành chỉ cần mình xuất thủ liền nhất định sẽ xuất hiện. Xem ra kiếm vực chân chính ở hướng lĩnh vực về phương diện này phát triển A. Diệp Hiên cười nói, hắn nhìn vòng quanh chu vi, hắn biết rõ chu vi còn có rất nhiều người là muốn ra tay với hắn, những người này đều là đối với trên người mình thần thông cảm thấy hứng thú, nhưng là những người này cũng không có giống như là rủ rợ lộ mãng như vậy xuất thủ mà là muốn muốn biết rõ thực lực của hắn sau đó mới đậu thủ. Mà bây giờ hắn đã đem thực lực của chính mình cho bày ra, chẳng qua là đơn giản ra tay liền đem thần tông cường giả giết chết rồi, trong lúc nhất thời bọn họ không có cách nào biết rõ Diệp Hiên thực lực. Cho nên bọn họ đều an tính lại. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, nếu như là không tính xuất thủ lợi nói, vậy coi như xong, ta còn có chuyện, đi trước. Ngay tại Diệp Hiên hướng tiểu lầu đi tới thời điểm, một cái thần đạo chính mỹ đến con mắt, dự định xuất thủ đem Diệp Hiên giết chết. Có thể vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc mặt người này biến đổi, hỏi, thế nào chúng ta sẽ đối cái này tiểu gia hỏa xuất thủ ảnh hưởng đến các ngươi luyện đan sư công hội rồi không? Lão tử lạnh nhạt nói, hắn là chúng ta phó hội trưởng khách nhân. Trương Đại Biêu mặt liền biến sắc, có ý gì? chẳng lẽ nói các ngươi luyện đan sư công hội cũng muốn tiếp cận một phần sao? nhưng là ta thật sự biết rõ, các ngươi luyện đan sư công hội có thể vẫn luôn không đem những thứ này coi ra gì, các ngươi không vẫn luôn là vì tăng lên chính mình luyện đan kỹ thuật mà cố gắng sao? Lão tử nói, những thứ này ngươi không nên hỏi ta, ta chẳng qua là chịu người nhờ vả bảo vệ tiểu tử này. Trương Đại Biêu mặt lạnh nói, từ kim khắc. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi rồi, ngươi cũng là thần đạo cảnh giới, ta cũng là thần đạo cảnh giới, thật đánh lời nói, ta không nhất định sẽ thua cho ngươi. Từ Kim Khắc chính là lạnh nhạt nói, nhưng là ta sẽ không cho ngươi ra tay với hắn, cho nên kết quả cuối cùng sẽ chỉ là hai người chúng ta đều bị thành chủ giết chết. Hắn cười nói, ta nói sai, là ngươi sẽ bị thành chủ giết chết, mà ta tự nhiên sẽ bị luyện đan sư công hội cho bảo lãnh đi xuống. Trương Đại Biêu cắn răng, hắn chẳng qua là một cái thần đạo cưỡng giả, hơn nữa không có bất kỳ thế lực phụ thuộc vào, cho nên Từ Kim Khắc nói như vậy cũng là đúng. Hắn phi thường tức giận nhưng cũng không dám thật cùng từ Kim khắc đối thủ. Có gọi hay không được thắng khắc nói, nhưng nếu đánh thật, thành chủ nhất định sẽ tới can thiệp. Hắn có thể không hy vọng bị thành chủ cho giết chết. Mặc dù hắn là thần đạo cương giả, nhưng trên thực tế thành chủ nhưng là thần đạo cao cấp, mà bọn họ cũng chẳng qua là thần đạo sơ giai. đã đến thần đạo như vậy cảnh giới, gần đó là một chút tiểu tiểu trách lệnh cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Chớ đừng nói chi là thành chủ cùng giữa bọn họ tu vi cảnh giới, nhưng là cách một cảnh giới. Hai người cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui rồi. Bọn họ cũng không muốn xuất thủ. Diệp Hiên không biết rõ bên này sự tình, hắn và Lê Hoa đi tới tiểu lầu sau đó, liền gặp được tiểu lầu lão bản nương lại là một cái đẹp vô cùng nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này tu vi lại là thần tông. Diệp Hiên phi thường giật mình. Nữ người cười nói: "Tiểu tử, có phải hay không là thấy tỷ tỷ liền chuyển bất động chân, tỷ tỷ rất xinh đẹp ta cũng biết rõ, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn, ta nhưng là sẽ ăn thịt người. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là lúng túng sở lỗ mũi một cái, sau đó hỏi: "Ta muốn hai căn phòng, bao nhiêu tiền?" Nữ người cười nói: "5 triệu huyết tinh một căn phòng." Một gian phòng có thể ở một tuần lễ. Diệp Hiên có chút giật mình nhìn người đàn bà, loại này căn phòng có phải hay không là quá mắc một chút. 5 triệu huyết tinh có thể mua rất đa bảo vật rồi, thậm chí ngay cả những thứ kia bốn đan dược ngũ phẩm đều có thể mua đến tay rồi. Có thể nơi này là căn phòng lại có thể cùng đan dược so sánh. Muốn bây giờ biết rõ luyện đan sư phi thường thiếu, mặc dù nói luyện đan sư trong công hội mặt có thật nhiều luyện đan sư, có thể là có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư căn bản cũng không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Nay đưa đến tứ phẩm trở lên đan dược cùng phi thường thiếu tổn. Đan dược giá cả cao vô cùng, mà ở trong đó giữa một căn phòng lại có thể cùng một viên đan dược ngũ phẩm so sánh. Nữ nhân mỉm cười nói, nếu như ngươi chê đắt lời nói, có thể chỉ cho mượn một gian, 5 triệu huyết tinh. Diệp Hiên từ bên trong không gian giới chỉ đem 10 triệu huyết tinh cho lấy ra, nói, ta muốn hai gian phòng. Nữ nhân rồi cười khanh khách, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chính là một kẻ có tiền người a, nếu là lời như vậy, vậy thì tốt nói, đây là các ngươi nếu như, lên lầu chính là các ngươi căn phòng. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, thực ra ta rất ngạc nhiên, nơi này các ngươi tiểu lầu đều là rất mắc sao? Nữ người cười nói, "Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi đi bình thường tự lầu, một tuần lễ giá phòng phòng trường chính là 500.000 huyết tinh, vẫn có thể trả giá." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Vậy tại sao nơi này người căn phòng sẽ đắt tiền như vậy?" Nữ nhân Trừng mắt nhìn, "Dĩ nhiên là bởi vì ta á, bởi vì ta là nơi này lao bản nương, cho nên nơi này căn phòng tự nhiên so với bên ngoài đắt." Diệp Hiên vẫn là không hiểu. Nhưng vừa lúc đó, một người mặc cẩm y thanh niên từ bên ngoài bước đi vào, phía sau hắn còn đi theo 4 5 cái thần tông cường giả. Diệp Hiên mang theo Lê Hoa đứng ở một bên, nhìn bên này sự tình. Thanh niên cười ha ha một tiếng, lão bản nương, ta nhưng là lại tới, lần này có phải hay không là an bài cho ta một chút à? Lão bản nương cười híp mắt nói, phúc đại công tử, ngươi đây là muốn giết ta à? Như ngươi vậy ngày ngày hướng ta bên này chạy, phụ thân ngươi lại sẽ đem ta tiểu lầu cũng phá hủy. Thanh niên cười nói, dĩ nhiên sẽ không, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như là cha ta cũng đã tới nơi này ngươi. Hắn khẳng định không nỡ bỏ. Nữ nhân đối với lần này nết miệng mỉm cười, cũng không có nói nhiều như vậy, mà là đem một cái nếu như giao cho thanh niên. Thanh niên quay đầu đối với chính mình người hầu nói, các ngươi ở ngoài cửa chờ. Ta muốn ở ngôi tiểu lâu này bên trong bế quan một tuần lễ. không có ta cho phép, ai đều không cho tới tìm ta." Thanh niên trải qua Diệp Hiên cùng Lê Hoa bên người, có chút hiếu kỳ quan sát một chút hai người, nhưng hay lại là không có nói gì. Lúc này Diệp Hiên còn chưa biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng thấy đến người thanh niên này lại có bốn cái thần tông cường giả làm bảo tiêu, liền biết rõ thanh niên thân phận tuyệt đối không bình thường. Chương 333: Dưới đất phòng đấu giá. Nữ nhân đối Diệp Hiên vẫy vây tay, Diệp Hiên đi lên trước. Nữ nhân lúc này mới nhỏ giọng nói: Bây giờ ngươi dĩ nhiên là không biết rõ tiểu lâu chúng ta rốt cuộc là có ích lợi gì rồi, đợi ngươi tối hôm nay sau đó liền biết." Diệp Hiên vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, mang theo Lê Hoa đi vào bên trong. Chờ đến tối sau đó, liền gặp được một cái chân trần thiếu nữ gõ cửa một cái, Diệp Hiên cũng nghe đến những phòng khác tiếng gõ cửa, tựa hồ là có rất nhiều người cửa phòng đều bị gõ. Diệp Hiên đem cửa phòng mở ra, Lê Hoa cũng ưu mê nhìn cô gái này. Những thiếu nữ này cười tủm tỉm hỏi, "Vị công tử này, chúng ta buổi đấu giá nhanh muốn bắt đầu, ngươi có muốn hay không đi phòng đấu giá đây?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, Này chính là các ngươi tiểu lầu đắt như vậy nguyên nhân." Thiếu nữ lắc đầu một cái, "Đương nhiên không chỉ những thứ này, chúng ta lão bản nương sẽ chọn một vị may mắn khách trọ, dạ dạ hội đợi ở khách nhân trong phòng." Diệp Hiên vẫn là không hiểu, nhưng thấy đến thiếu nữ cũng không có giải thích nhiều như vậy, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Nếu đều đã tốn nhiều tiền như vậy, hắn đương nhiên muốn nơi này biết rõ mặt rốt cuộc là bán cái gì rượng. Hắn mang theo Lê Hoa đi theo thiếu nữ đi về phía trước, rất nhanh là đến một cái cửa thang lầu, cái này cửa thang lầu là đi xuống, thang lầu trên vách tường có sáng ngời bảo thạch, những thứ này bảo thạch đang không ngừng tản ra nhu hòa quang mang. Thang lầu là hình xoắn ốc, hơn nữa một đường đi xuống. Diệp Hiên đưa đầu ra đi xem, lại không thấy được phía dưới hoàn cảnh. Đây là có trận pháp đem sở hữu cảnh tượng cũng che giấu. Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn dẫn đường thiếu nữ, thiếu nữ tắc là gật đầu. Đại nhân mạnh khỏe nháy lực, thang lầu là có trận pháp, chúng ta chỉ có cầm chìa khóa mới có thể thông qua trận pháp. Hơn nữa trận pháp đều là ngăn cách, mỗi một căn phòng khách nhân đi thang lầu đều là độc lập. Diệp Hiên giật mình nói, này lại là không gian trận pháp. Thiếu nữ nứt miệng mỉm cười, mà lúc này Diệp Hiên mới phát hiện, cô gái này trên mắt cá chân có trói một cái linh đan. Nhưng là này Linh đang căn bản cũng không có văng lên. Cái này làm cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đi mười mấy phút, bọn họ cuối cùng là đi tới một đạo trước cửa, cái này môn sau khi mở ra, sôi sùng sục thanh âm đang không ngừng truyền tới. Lúc này Diệp Hiên thấy là một cái lớn vô cùng quảng trường, mà ở quảng trường này xung quanh cũng ngồi đầy nhân, ở trong quảng trường gian, đài cao ly sê, một người mặc trưởng bào người trung niên đang đứng ở trong đài cao. Thiếu nữ mang theo Diệp Hiên bọn họ đi tới hai cái chỗ ngồi, sau đó tỏ ý hắn ngồi xuống. Diệp Hiên không khách khí, nhưng ánh mắt của là lại quan sát chu vi nhân. Lúc này hắn mới phát hiện, có thể ở cái địa phương này ngồi xuống nhân đều có chìa khóa phòng. Nhưng là hắn tính toán qua, hắn chỗ nhà lầu tối đa chỉ có thể ở 100 người mà thôi. Nhưng là quảng trường này, nhưng là có hơn ngàn người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Hiên đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết rõ trong lúc nhất thời là không có cách nào hiểu, hay là trước an tính nhìn một chút cái này buổi đầu giá đi. Lê Hoa vẫn là lần đầu tiên đi tới loại trường hợp này, nàng hiếu kỳ quan sát chu vi, sau đó một cái tay kéo Diệp Hiên. Mà ngay tại lúc này, lão bản nương tử phía sau đài xuất hiện ở trên đài cao. Lúc này tất cả mọi người đều hoan hô, tựa hồ là một mực đều đang đợi nữ nhân xuất hiện. "Nhã thơ, ngươi cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng phải đợi một đoạn thời gian đây." Diệp Hiên bên người một cái đại thúc phi thường cao hứng hô. Nhã thơ đứng ở trên đài cao, sau đó mỉm cười nói, "Các vị, hoan nghênh các ngươi tới đến chúng ta lô tiên tửu lầu buổi đấu giá, ta tin tưởng lần này đấu giá giống như trước đây, sẽ cho các ngươi thắng lợi trở về." Nói xong lời này sau đó, trên trận lại xuất hiện lần nữa tiếng hoan hô, bọn họ đều là biết rõ, chỉ cần là Nhã thơ xuất hiện, như vậy buổi đấu giá cũng liền không sai biệt lắm bắt đầu mà bọn họ muốn mua đồ cũng sẽ ở cái này buổi đấu giá bên trong. Mặc dù bọn họ cũng không biết rõ lần này buổi đấu giá sẽ có cái gì, nhưng chỉ nếu có thể tiến vào cái này buổi đấu giá, tự nhiên đều là một ít cực phẩm. Đã từng thậm chí xuất hiện qua thần thông, chỉ bất quá cái kia thần thông cuối cùng bị thánh thành tối cường đại gia tộc cho mua. Nhã thơ cười nói, ta biết rõ các ngươi đều đã không kịp đợi, được rồi, ta nói nhảm cũng không nói nhiều, chúng ta trước tới xem một chút chuyện thứ nhất muốn bán đấu giá các thứ. Nàng vỗ tay một cái, chỉ thấy được một cái lồng lớn xuất hiện ở ánh mắt của người sở hữu bên trong, mà ở nơi này trong lồng lại là một người nhưng là người sở hữu thấy người này sau đó cũng chừng con mắt lớn làm sao có thể chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh một người khiếp sợ nhìn bên trong lồng che nhân ngay cả diệp hiên đều cảm thấy không dám tin bởi vì hắn chỉ ở trong sách thấy qua cái chủng tộc này tinh linh tộc bên trong lồng che lại là một cái tinh linh tộc nhân nhìn kia một đôi nhọn lỗ thay tất cả mọi người đều hưng phấn muốn biết rõ tất cả mọi người đều biết rõ tinh linh tộc nhân cũng là phi thường cường đại hơn nữa đối pháp tắc cảm giác so với nhân loại muốn nhạy cảm quá nhiều nếu như đem tinh linh cho mua về lời nói như vậy chỉ cần để cho tinh linh tại chính mình lúc thời điểm tu luyện đem huyền lực chuyển vận đến thân thể của mình bên trong như vậy cảm ngộ pháp tác lực sát xuất sẽ gia tăng rất nhiều hơn nữa tinh linh tộc vốn chính là một cái tiêu dung thiện chiến chúng tộc từng cái tinh linh cũng là phi thường cường đại nguy giả bọn họ có thể nhẹ nhàng thoải mái đem tu vi tu luyện tới luân hồi chi cảnh nhìn đến mọi người phản ứng như vậy ta liền biết rõ các ngươi là giải cái này tinh linh mãnh liệt đến mức nào dùng ta cũng không nói nhiều các ngươi ra giá đi giá bắt đầu là 10 triệu huyết tinh nhã thơ lúc này mỉm cười nhìn phía dưới người sở hữu tất cả mọi người đều là trứng con mắt lớn rất nhanh thì có người bắt đầu kêu giá, giá cả bắt đầu không ngừng tăng lên, cuối cùng ở một cái trăm triệu huyết tinh sau đó hơi chút giảm bớt nói giá tốc độ. lúc này Diệp Hiên chính nhất mặt rung động nhìn những thứ này điên cùng nhân, hắn cũng không nghĩ tới tới nơi này sau một cái buổi đấu giá, liền loại sách này bên trên đã diệt tuyệt tinh linh cũng có thể tìm được. Lê Hoa là là có chút hiếu kỳ nhìn tinh linh, sau đó nói với Diệp Hiên, người tỷ tỷ này trên người thật giống như có một vật. Diệp Hiên không hiểu nhìn Lê Hoa, hắn biết rõ Lê Hoa là có thần thông, cho nên hắn cho là Lê Hoa là thần thông có chút thất tình mới sẽ thấy trên người tinh linh có vật gì, nhưng là hắn lại không thấy được. Diệp Hiên mỉm cười nói, nếu là lời như vậy, kia ngươi biết rõ trên người nàng là thứ gì sao? Lê Hoa lắc đầu một cái, không biết rõ, nhưng là thật giống như có thể nói chuyện với ta, chỉ bất quá bây giờ nó còn chưa ra. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là đưa tay ra, ba cái trăm triệu huyết tinh. Lời này sau khi nói ra, rất nhiều người đều nhìn về Diệp Hiên, bọn họ không nghĩ tới ở nơi này chỗ ngồi lại sẽ có người có thể đem ba cái trăm triệu huyết tinh cho lấy ra. Muốn biết rõ bọn họ thân là huyền giả, hơn nữa còn là cường đại huyền giả. Mấy triệu huyết tinh dĩ nhiên có thể lấy ra, nhưng là hơn trăm triệu huyết tinh bọn họ vẫn là không có biện pháp lấy ra. Chương 334, có thể so với tập đoàn thực lực, chỉ có những gia tộc kia hoặc là đoàn đội mới có thể có được nhiều như vậy huyết tinh. Bọn họ lại không biết rõ, Diệp Hiên tay bên trên không gian giới trị nhưng là một cái đã từng thần linh lưu lại. Cái này thần linh rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, chỉ có Diệp Hiên mới biết rõ. Này ba cái trăm triệu huyết tinh cũng chỉ là da lông mà thôi. Nhã Thi cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lần đầu tiên xuất hiện ở phòng đấu giá liền bắt đầu kêu giá. Hơn nữa còn là thoáng cái đem giá cả tăng lên nhiều như vậy. Rất nhiều người đều là lắc đầu một cái, đã không có năng lực cùng hắn cạnh tranh. Diệp Hiên cho là mình có thể mang cái này tinh linh mang về thời điểm, xa xa một ít tiểu trong phòng, có thanh âm truyền tới. 350 triệu. Tất cả mọi người đều ồ lên, bất quá bọn hắn thấy là trong phòng truyền tới thanh âm, nhất thời sáng tỏ rồi. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi cũng là thế nào? Hắn hỏi là bên người vị đại thúc này. Đại lúc này thúc vẫn còn ở giật mình với Diệp Hiên vì sao lại có nhiều tiền như vậy, nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, hắn vội vàng cười nói. Đây là dĩ nhiên, có thể ở bên trong phòng nhân cũng đều là một ít đại gia tộc, ngươi khả năng không biết rõ cái địa phương này, nhưng là tụ tập ngoại trừ hoang vực bên ngoài những đại địa đó khu vực tập đoàn cùng gia tộc. Diệp Hiên không hiểu nhìn Đại Thúc, Đại Thúc là tiếp tục kiên nhẫn giải thích, nói đúng là còn lại cương vực tập đoàn hoặc là đại gia tộc, đại tông môn đều sẽ tới đến cái này buổi đấu giá bên trong, bởi vì bọn họ biết rõ cái này buổi đấu giá là có thể mua được rất nhiều có dùng cái gì, thậm chí là hy mất đồ. Nhã Thi thấy không nhân ra giá, nàng bắt đầu đọc dây, trong phòng thanh niên vẻ mặt mỉm cười. Xem ra lần này cái này tinh linh là gia tộc chúng ta rồi. Bên người người hầu đều là cười gật đầu. Chúc mừng thiếu gia đạt được tinh linh, thiếu gia lấy được tinh linh sau đó nhất định có thể mang pháp tắc chi lực cho lĩnh ngộ ra đến, thành tựu lĩnh vực. Thiếu niên ha ha cười to, xem ra không ai theo tạ cạnh tranh. Lúc này Diệp Hiên vẫn còn ở nghe đại thúc giải thích, lúc này nghe được nhã thi bên kia đọc dây rồi, nhất thời là vẻ mặt không nhịn được, đưa tay ra, bốn cái trăm triệu. Sôn sao. Toàn trường sôn sao, ngay cả đang ở hướng Diệp Hiên giải thích đại thúc đều ngẩn ra. Diệp Hiên cười nói, chúng ta nói tiếp cái này tinh linh ta làm muốn nhưng là ta vẫn là không hiểu cái này buổi đấu giá rốt cuộc là như thế nào đại thúc vội vàng giải thích thực ra cái này buổi đấu giá chính là một cái tâm điểm mà còn lại cương vực nhân đều có thể thông qua lô tiên tiểu nhà lầu gian đi tới cái địa phương này lô tiên tiểu lầu không chỉ có riêng là đang ở hoang vực có ta xem ngươi trẻ khóa bài hẳn là từ hoang trong khu vực đến đây đi diệp hiên hỏi vậy là ngươi từ cái gì cương vực tới hỗn độn khu vực nếu như một ngày kia ngươi có thời gian có thể tới hỗn độn khu vực tìm ta ta mang ngươi lãnh hội chúng ta hỗn độn khu vực cảnh đẹp Diệp Hiên nghe gật đầu một cái, cảm ơn nhiều, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy cương vực, bất quá đem tới có thời gian lời nói ta nhất định sẽ đi, xin yên tâm đi. Đại Thúc cười nói, ngươi chính là trước đem ngươi muốn tinh linh bắt lại đến đây đi, ta đã nói với ngươi, những thứ này tập đoàn có thể không phải đơn giản như vậy, trên tay bọn họ nhưng là có thật nhiều tài sản, căn bản liền không phải chúng ta có thể so sánh với. Diệp Hiên cười một tiếng, ta biết rõ, không có quan hệ, ta cũng còn có một chút huyết tinh, nếu như vậy cũng không có cách nào cạnh tranh đến lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói ta không lấy được do trời định lúc này nhã thi nghe được diệp hiên kêu lên bốn cái trăm triệu giá cả sau đó đều có chút giật mình nàng là biết rõ diệp hiên có tiền dù sao thoáng cái dùng 10 triệu huyết tinh mở 2 gian phòng trọng yếu nhất là một gian phòng hay là cho chính mình người hầu gái ở này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận 5 triệu huyết tinh gần đó là một cái thần tông cường giả cũng cần tốt thời gian mấy tháng tới kiếm lấy có thể ở trước mặt diệp hiên lại như cùng là tiền xài vật như thế nhã thi cười híp mắt nói được rồi bốn cái trăm triệu có người hay không tăng giá trong phòng lần nữa truyền đến thanh âm năm cái trăm triệu Diệp Hiên nhướng mày một cái, quay đầu nhìn căn phòng, chỉ bất quá từ cái địa phương này là không có cách nào nhìn đến trong phòng nhân. Hắn chỉ có thể đưa tay ra, ở đối phương tăng giá sau đó, nói nhanh, 6 cái trăm triệu. Tại chỗ nhân cũng á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng từng gặp qua đại gia tộc giữa đấu giá, nhưng là giống như là như vậy 100 triệu, 100 triệu gia tăng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Gần đó là đại tập đoàn, cũng sẽ không như vậy lãng phí tiền của bản thân. Trong phòng lại bắt đầu nói chuyện, mà lần này vẫn là tăng giá 50 triệu. Có thể Diệp Hiên cũng không ngại nhún nhún vai. Tiếp tục như vậy lời nói muốn lúc nào mới có thể là một cái đầu a. Hắn hướng về phía Nhã Thi Hô, một tỷ. Toàn bộ hội trường yên lặng như tờ, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Hiên có thể gọi tới cao như vậy giá cả. Mà Nhã Thi chính là đánh giá thấp Diệp Hiên gia tài, nàng cho là Diệp Hiên cũng chính là 6 700 triệu cũng đã nốc rồi. Nhưng là ai biết rõ vẫn còn có nhiều tiền như vậy. Ngay cả trong phòng người cũng đã ngậm miệng, không tính tiếp tục đấu giá. Trong phòng thanh niên đập bàn một cái, phẫn nộ nói, tên hôn đản này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn có thể đổ cho cao như vậy giá cả, 1 tỷ, coi như là gia tộc chúng ta muốn đem một tỷ cho lấy ra cũng phải cẩn cẩn răng hắn chẳng qua là một tên tiểu tử mà thôi bên người người làm căn bản cũng không dám nói chuyện bọn họ tự nhiên không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là thân phận gì nếu như nói cũng là một cái đại gia tộc lời nói vậy bây giờ hắn là khác ngoại phòng lúc đó mới đúng căn bản cũng sẽ không ngồi ở phía dưới tán trên tiệc đây tuyệt đối không bình thường nhã thi thậm chí đều muốn để cho Diệp Hiên đi trong phòng đợi rồi có thể ra nhiều tiền như vậy nhân lại bị nàng cho bỏ quên đây tuyệt đối là nàng nhầm lầm nhưng điều này cũng không có thể trách nàng Dù sao Diệp Hiên mới đi tới thánh thành, hơn nữa Phong Trần phó phó, người khác thấy thế nào đều không cách nào nhìn ra Diệp Hiên là có tiền như vậy nhân. Diệp Hiên nhìn dây số đi qua, nhất thời là khẽ mỉm cười. Lúc này một cái phòng đấu giá nhân viên làm việc đi tới, là một cô thiếu nữ, nàng mỉm cười nói: Khách nhân, ngươi tinh linh ở ngươi rời đi phòng đấu giá sau đó sẽ trở lại phòng ngươi, bây giờ xin ngươi đưa tiền. Diệp Hiên suy tư một hồi, muốn ở cái địa phương này sao? Một tỷ huyết tinh nhưng là có một toà tiểu sơn nhiều như vậy. Thiếu nữ sừng sốt một chút, không biết do Diệp Hiên là ý gì, nàng đem một cái máy cho lấy ra. Nói, ngài có thể mang ngươi thẻ chứa dữ liệu lấy ra, chúng ta có thể giúp ngươi đem một tỷ quét đi ra." Diệp Hiên sau khi nghe được cũng thử ra, dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại vật này. Thẻ chứa dữ liệu. Hơn nữa nhìn cô gái này, nắm máy cũng càng ngày càng quen thuộc, hắn đều có chút hoài nghi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi, "Thực ra ta rất muốn phải hỏi một chút, ta không có thẻ chứa dữ liệu làm sao bây giờ, ta chỉ có tiền mặt." Chương 335: Tháng lợi trở về. Thiếu nữ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hắn không nghĩ tới loại chuyện này lại sẽ phát sinh ở trên người nàng. Bất quá vừa lúc đó, nàng tự hỏi là nhận được cái gì mệnh lệnh như thế, đột nhiên liền không hoảng hốt rồi, nói, "Kia mời khách nhân đi theo ta." Diệp Hiên mang theo Lê Hoa, đi theo thiếu nữ đi tới trong một cái phòng trống. Thiếu nữ nói, "Nếu như khách nhân là muốn cho tiền mặt lời nói, vậy thì sắp hiện ra kim lấy ra đi." Diệp Hiên gật đầu một cái, đưa tay ra vung lên, bên trong không gian giới chỉ, huyết tinh đột nhiên xuất hiện ở trên đất trống, trực tiếp đem đất trống cho chiếm hết, giống như một tòa tiểu sơn như thế huyết tinh xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ có chút thừa ra. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, "Ta cũng không muốn." nhưng là không có cách nào, ta làm sao sẽ biết có thể chứa dữ liệu vật như vậy xuất hiện? Thiếu nữ chỉ có thể cười nói, mời khách nhân tiếp tục đấu giá đi. Nơi này kiểm điểm công việc liền giao cho chúng ta được rồi. Diệp Hiên mang theo Lê Hoa tiếp tục trở lại chỗ ngồi, sau đó nhìn Đại Thúc, thẻ chứa dữ liệu là vật gì ngươi biết không? Đại Thúc nói, liền là một loại đem huyết tinh chứa đựng đến một cái tiền trang. Sau đó bọn họ sẽ cho ngươi ghi chép một loại cạn, lợi như vậy thuận lợi mang theo. xa nhất cổ tiền trang là bốn hợp tiền trang, nếu như ngươi tiền quá nhiều, lời nói có thể mang huyết tinh tồn ở bên trong. Diệp Hiên nghe được đại thúc sau khi giải thích mới biết rõ nguyên lai like là như vậy. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ta vẫn là lần đầu tiên biết rõ, bất quá cũng đúng, chờ ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải tốt tốt hiểu một chút cái thế giới này." Lúc này món đồ thứ hai xuất hiện, lại là nào đó tinh thần công kích thần khí, cái này thần khí xuất hiện sau đó, rất nhiều người đều xô trào, không ngừng tăng giá. Rất nhanh thì bị trong phòng thanh niên cho mua được. Hắn nhìn Diệp Hiên đối cái này thần khí thờ ơ không động lòng, nhất thời là rêu cực nói, "Bây giờ mới biết rõ ta lợi hại thật sao? Bây giờ đã không có tiền." Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật là có thể dùng một người tài sản cùng chúng ta toàn bộ đại gia tộc tới so sánh. Nguyên lai chẳng qua là một cái phế vật mà thôi." Diệp Hiên nhìn thứ ba cái vật đấu giá xuất hiện, nhướng mày một cái, chỉ thấy được một cái màu sắc rực rỡ sinh vật đạn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người phải không giải nhìn. Nhã Thi chính là mỉm cười nói, "Đây là mấy trăm tên thần đạo tiến vào một nơi di tích sau đó lấy được đồ vật, vì lấy được cái này đạn, có hơn mười người thần đạo cường giả vẫn lạc. Mặc dù không biết rõ cái này đạn có thể ấp ra cái gì khế ước thú, nhưng là ta dám đánh cược này tuyệt đối không phải một người bình thường khế ước thú, nói không chừng là một cái thánh thú đạn. cho nên bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu là 100 triệu huyết tinh. Lúc này những thứ kia ngồi tại chỗ vị thượng nhân cũng thờ ơ không động lòng rồi, bởi vì bọn họ biết rõ cái giá tiền này đã đem rất nhiều huyền giả cho kẹt chết rồi. Mặc dù bọn họ là rất hy vọng đem điều này đản cho mua về, có thể trên người là huyết tinh căn bản cũng không đủ, trọng yếu nhất là cái này đản rốt cuộc là chứng gì cũng không biết rõ, bọn họ không dám đi mạo hiểm như vậy. Chỉ bất quá trong phòng thanh niên mở miệng lần nữa, tiêu giá một triệu nhiều mười triệu. Còn lại phòng gian nhân cũng bắt đầu tăng giá, bọn họ là đại tập đoàn, tự nhiên có tư bản đi đánh cược. Hơn nữa nghe được Nhã Thi lời nói sau đó, bọn họ cũng cảm thấy cái này đạn là thánh thú đạn. Nếu như là như vậy, như vậy thì coi như là tiêu phí một tỷ cũng tuyệt đối không thua thiệt. Lúc này Diệp Hiên chính nhìn chằm chằm đạn nhìn, hắn đối loại này đạn hết sức quen thuộc, nhất là biết rõ ban đầu Thanh Duyên đạn chính là tương tự như vậy. Chẳng qua là Hoa Văn bất đồng mà thôi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, mỉm cười nói, "Thanh Duyên, xem ra ngươi có đồng bạn." Hắn đưa tay ra. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Hiên bọn họ muốn muốn biết rõ Diệp Hiên phải gọi giá bao nhiêu vạch. Mà trong phòng rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý Diệp Hiên rồi, bọn họ cảm thấy Diệp Hiên lần này vẫn sẽ tăng giá 100 triệu. Mà 100 triệu đối với bọn họ mà nói đúng là có chút áp lực. Diệp Hiên lời nói truyền ra, tất cả mọi người đều chừng con mắt lớn, há to mồm, một tỷ. rất nhiều người cũng bối rối, bọn họ không bay kiến kêu như vậy giá cả, lại vừa mở miệng liền đem ba cái trăm triệu giá cả gọi tới một tỷ. đây chính là so với lần đầu tiên đấu giá muốn càng kinh khủng hơn. tất cả mọi người đều ố lên bọn họ căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. trong phòng thanh niên một quyền nện ở trên bàn tức giận nói, hắn là đại gia tộc ta là đại gia tộc. thế nào cái tên kia ngồi ở cái kia vị trí có thể có nhiều tiền như vậy? các người làm cũng chỉ là túi đầu, căn bản cũng không dám nói chuyện. Diệp Hiên lại không biết rõ mình hành vi rốt cuộc là có nhiều để cho người ta rung động. hắn đối huyết tinh là không có gì khái niệm, chẳng qua là cảm thấy nên dùng thời điểm sẽ dùng, nếu như là dùng một tỷ đổi một cái thánh thú đạn, vậy dĩ nhiên là rất đằng giá. Nhã Thi trên mặt nhiều một chút mất tự nhiên mỉm cười. Nàng chủ trì nhiều lần như vậy buổi đấu giá, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ở ngồi phía dưới huyền giả đem trong phòng tập đoàn đệ đến không lóc đầu lên được. Mà bây giờ nàng cuối cùng là thấy được. Rất nhanh thì nàng đem dây số cho học xong rồi, mà lúc này căn bản cũng không có nhân với Diệp Hiên cạnh tranh, bởi vì bọn họ thật sự là xem không hiểu Diệp Hiên rồi. Lúc này Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, xem ra lần này thắng lợi trở về rồi, 5 triệu một gian phòng quả nhiên là đáng giá. Đại lúc này thuốc sừng sốt một chút nhìn Diệp Hiên, buổi đấu giá rất nhanh thì tan cuộc, Diệp Hiên chỉ là xuất thủ hai lần bởi vì phía sau bán đấu giá các thứ mặc dù đều là bà bối, lại không có gì hấp dẫn hắn. chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, Diệp Hiên cùng Lê Hoa bị thiếu nữ mang về bên trong tự lầu. Diệp Hiên nhìn trên bàn đản cùng đứng ở bàn bên cạnh bên trên Tinh Linh, nhất thời là mỉm cười nhìn Tinh Linh. người tên là gì? Tinh Linh chẳng qua là sợ hãi nhìn Diệp Hiên, lúc này cổ Tinh Linh bên trên chính bộ một sợi dây chuyền, mà dây chuyền này tựa hồ là có thể quyết định Tinh Linh sinh tử. Diệp Hiên thấy Tinh Linh như thế, nhất thời là bất đắc dĩ thở dài một cái, đưa tay ra phải đem vòng cổ mở ra. chỉ bất quá lúc này một cái thanh âm truyền tới. Ta khuyên ngươi hay lại là không nên làm như vậy. Diệp Hiên không hiểu hỏi, tại sao? Nhã Thi mỉm cười nói, bởi vì tinh linh nhưng là rất dẻo hoạt, nếu như ngươi đem vòng cổ mở ra, nàng sẽ trước tiên chạy trốn. Ta cho ngươi biết, cái này tinh linh thực lực nhưng là thần tông đỉnh phong. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi sợ nàng từ trên tay ta chạy trốn. Nhã Thi gật đầu, đúng vậy, dù sao tinh linh chưa bao giờ hy vọng chính mình thành làm nô lệ, lúc đó để cho bọn họ cảm thấy phi thường xỉ nhục, đời này cũng sống ở xỉ nhục bên dưới. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là không có vấn đề giang tay ra, ta tùy ý đi. Nếu như nàng phải đi lời nói, ta cũng không ngăn." Nhã Thi cười nói, "Tinh linh là ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào đương nhiên là ngươi quyền lực, ta không có quyền can thiệp." Nàng từ từ đi tới trước mặt Diệp Hiên, quyến rũ cười nói, "Ta lần này tới có thể là vì cho ngươi trở thành may mắn khách trợ." Chương 336: Quan hệ hợp tác. Diệp Hiên lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta không cần gì may mắn khách trợ, ngươi có thể đi ra ngoài." Nhã Thi sững sốt một chút, nàng sờ một cái chính mình mặt, lần đầu tiên trong đời hoài nghi mình dung bạo. Nàng có thể biết rõ, chính mình trời sinh mỹ cốt. Bất kể là ai cũng sẽ bị nàng cho mê điên đảo tâm thần, có thể Diệp Hiên như vậy thái độ thật sự là không để cho nàng hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Hiên lại không khách khí chỉ chỉ đại môn phương hướng. Nhã Thi hỏi, chẳng nhẽ ta không đẹp sao? Diệp Hiên ngược lại hỏi, đẹp đẽ có thể coi như ăn cơm? Không thể. Nhã Thi nhìn Diệp Hiên nghiêm túc như vậy biểu tình, nhất thời là rồi cười khanh khách, nàng cười nói, "Tiểu đệ đệ, ta là thật càng ngày càng thích ngươi rồi." Diệp Hiên đối với lần này chỉ là lạnh nhạt nói, "Nếu như không có chuyện gì lời nói ngươi có thể đi ra ngoài, đây là ta căn phòng, ta muốn nghỉ ngơi." Nhã Thi thấy Diệp Hiên không giống như là giả bộ đến, thật hy vọng nàng rời đi. Nhất thời là khe khẽ hừ một tiếng, Tiểu đệ đệ, không muốn chồng trong tay ta rồi. Nếu không mà nói ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm không thể đắc tội nữ nhân. Bất quá nàng hay lại là y theo Diệp Hiên phân phó, rời khỏi phòng. Chờ Nhã Thi rời khỏi phòng sau đó, Diệp Hiên mới kêu Lê Hoa đi vào. Sau đó chỉ Tinh Linh hỏi, ngươi nói trên người nàng có vật gì? Vậy ngươi bây giờ có thể mang cái vật kia tìm cho ra sao? Lê Hoa nghiêm túc quan sát Tinh Linh, nhưng rất nhanh thì là lắc đầu nói, không lấy ra được cái vật kia hình như là ở trong cơ thể nàng. Diệp Hiên gật đầu một cái, được rồi, bất kể nhiều như vậy, ta chưa xem một chút cái này đạn đi. Cùng tinh linh so với, Diệp Hiên cảm thấy trên bàn cái này đàn càng trọng yếu hơn. hắn đem Thanh Duân gọi ra, Thanh Duân đứng ở trước mặt Diệp Hiên, vui vẻ đưa hắn ôm ở. Diệp Hiên ca ca, ngươi cuối cùng gọi ta đi ra chơi. nàng cười rất vui vẻ. Tinh linh thấy Thanh Duân sau đó, trừng con mắt lớn, không dám tin. Thanh Duân cũng tò mò nhìn tinh linh, sau đó thông qua viễn cổ truyền thừa chi nhớ, nhớ lại tinh linh. nàng nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên kaka. Cái này tinh linh ngươi là từ chỗ nào trộm tới à? Diệp Hiên giải thích một phen, Thanh Duyên giờ mới hiểu được, là Diệp Hiên từ buổi đấu giá bên trong đem tinh linh cho mua lại, nàng vội vàng cười nói, "Kia Diệp Hiên, ca ca nhưng là quá tốt, cái này tinh linh hẳn là còn lại cương vực đến, ở hoang vực căn bản cũng không có tinh linh tồn tại." Diệp Hiên nói, "Nhưng là ta cũng không biết rõ phải đem nàng thế nào, ngay từ đầu là Lê Hoa nói trên người nàng có vật gì, ta cho là cái gì thật khí." Thanh Duyên cười hì hì nói, "Ta biết rõ Lê Hoa tỷ tỷ nói là thứ gì." Diệp Hiên không hiểu hỏi, "Là cái gì?" Thanh Yên cười nói, "Là cái kia ạ." Pháp tác chi hạch là tinh linh dùng để lĩnh ngộ pháp tác lực thời điểm dùng có pháp tác chi hạch lời nói lĩnh ngộ lĩnh vực sẽ càng nhanh càng có cơ hội. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là vật gì, bây giờ mới biết rõ nguyên lai là như vậy. Hắn nói, bất kể nhiều như vậy trước, nếu như tinh linh muốn rời đi lời nói, đến thời điểm ta đưa nàng rời đi là được, người giúp ta xem một chút cái này đản, có phải hay không là thánh thú đản? Thanh duyên lúc này mới nhìn thấy rồi trên bàn đản, nàng đưa tay ra chạm được rồi trên vò trứng mặt, chỉ thấy được này đản lại phát ra lãnh đạm hồng sắc quan mang. Tuần nữa trên vỏ trứng vết nước cũng bắt đầu xuất hiện một ít ngọn lửa. Những ngọn lửa này màu sắc lại là màu đỏ thẫm. Thanh duyên nhíu mày một cái nói, Diệp Hiên ca ca, cái này đạn hình như là thánh thú đạn, nhưng là không biết là tốt thánh thú hay lại là không tốt thánh thú. Diệp Hiên biết rõ thanh duyên ý tứ, thánh thú cũng phân là thật xấu, có chút thánh thú là ưa thích hòa bình, cùng nhân loại sống chung hòa bình. Có thể là có chút thánh thú nhưng là có hủy diệt tư tưởng, bọn họ chỉ muốn phải đem thật sự có gì chúng cũng cho tiêu diệt. Mà những thánh thú đó còn có một cái danh xưng, đó chính là tà thú. Diệp Hiên sờ cằm một cái, nói Vậy dạng này liền không nói được rồi, nếu như là có thể biết rõ có phải hay không là thánh thú, ta đây liền có thể có mang tính lựa chọn đưa nó cho ấp trứng." Thanh Duyên nói, "Nếu như thật sự không được lời nói, Diệp Hiên ca ca cũng cùng nó ký kết khế ước đi, lời như vậy nó sẽ nghe theo lời nói của ngươi rồi." Diệp Hiên nhìn Thanh Duyên, "Ta lại không phải ngự thú tông, không có đồng thời ký kết hai cái khế ước thú bản lĩnh." Thanh Duyên lắc đầu nói, "Diệp Hiên ca ca, ta có thể cùng ngươi giải trừ khế ước, lời như vậy, ta cũng có thể đi theo ngươi rác." Tiểu Nha đầu phi thường vui vẻ. Diệp Hiên chính là bất đắc dĩ nói Nếu như không phải ngươi cái này, tiểu nha đầu muốn cùng ta ký kết khế ước lời nói, ta nói cái gì cũng không hy vọng ngươi trở thành khế ước thú. Thanh duyên chính là khẽ mỉm cười, không sao, ngược lại chúng ta cũng đúng là huyền thú, chẳng qua là tương đối cường đại huyền thú mà thôi. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là nhìn cái này đạn. Đạn còn đang phát tán ra qua mang, chỉ bất quá kia đen ngọn lửa màu đỏ đã từ từ biến mất. Nếu như không có năng lượng cho những thứ này huyền thú đãn lời nói, như vậy đạn là không có cách nào ấp trứng, chuyện này Diệp Hiên là biết rõ. Hắn cuối cùng vẫn không có tính toán đem huyền thú đạn cho ấp trứng mà là trước đem huyền thú đạn cho thu chặt nhìn tiếp tinh linh ngay sau đó đem tinh linh vòng cổ cho tiếp theo trong ngay mắt tinh linh cường đại khí thế tràn đầy căn phòng đem trong phòng tất cả mọi thứ cuốn một trận tất cả mọi thứ hóa thành tàn chi đoạn hải mà diệp hiên chính là đứng ở nơi này cái trước mặt tinh linh dùng huyền lực đem lê hoa ngăn cản ở một bên hắn chính là chống cự cái này khí thế nhưng là lê hoa không thể hắn còn cần bảo vệ lê hoa tinh linh gào to một tiếng lúc này mới ngưng đem khí thế cho khuếch tán ra nàng lạnh lùng nhìn diệp hiên ngươi lại thả ta Ngươi biết không bây giờ biết rõ ta liền có thể đưa ngươi giết đi. Diệp Hiên cười nói, ta biết rõ à? Nhưng là ngươi biết không biết rõ. Nếu như ngươi đem ta giết đi, ngươi chạy không thoát cái này thánh thành. So với ngươi cường đại huyền giả có khối người, nếu như bọn họ nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, phỏng chừng mỗi người đều biết điên cuồng tìm ngươi chứ. Tinh Linh lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, trong mắt mang theo sát khí. Diệp Hiên chính là cười ha ha, cho nên à, nếu như ngươi muốn từ chỗ này rời đi, trở lại ngươi nguyên lai quê hương, ngươi chính là trước phải theo ta hợp tác. Tinh Linh nhún mẩy một cái, căn bản cũng không tin tưởng Diệp Hiên. Nhưng là Diệp Hiên lại không có vấn đề mang theo Lê Hoa đi tới Lê Hoa căn phòng, lúc này hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi ở Lê Hoa trong phòng trải qua một đêm. Tinh Linh theo sát phía sau. Diệp Hiên nói, "Ta biết rõ ngươi đối với ta là hoài nghi, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi là không có có ác ý." Tinh Linh đưa mắt đặt ở trên người thanh niên, sau đó nói, "Có thể làm cho thanh thú đồng ý nhân tự nhiên không phải là cái gì mang lòng ta ác nhân, nhưng là loại người vẫn là giảo hoạt, bất quá đúng là như cùng ngươi nói, bây giờ ta là không có chỗ đi, cho nên ta nguyện ý đợi ở bên cạnh ngươi." Chương 337 Kết giao bằng hữu." Diệp Hiên cười nói, "Như vậy mới đúng à, nhưng là ngươi không thể uổng công đợi ở bên cạnh ta, ta là có yêu cầu, ngươi phải bảo vệ ta." Tinh Linh nhướng mày một cái, "Ta sẽ không trở thành người hầu của ngươi." Diệp Hiên khoát khoát tay, "Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không phải người làm cùng chủ nhân quan hệ, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta mang ngươi đi ra ngoài, thả ngươi rời đi, thậm chí trợ giúp ngươi trở lại ra hương ngươi, mà ngươi chính là trong lúc này bảo vệ ta, để cho ta không đến nỗi bị người cho giết chết." Tinh Linh suy tư một lúc sau, nói, "Ta đồng ý." Ngay vào lúc này, một người gõ cửa phòng, Diệp Hiên đem cửa phòng mở ra, liền gặp được là hôm nay thấy công tử nhà giàu. hắn không hiểu hỏi, có chuyện gì không? Phúc công tử vui vẻ nói, quả nhiên là ngươi à, ta thì nói ta ở bên trong phòng gặp lại ngươi thời điểm đã cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ nhìn lại quả nhiên là ngươi ở trên đấu giá hội mặt xuất tận danh tiếng. Diệp Hiên không hiểu hỏi, ta chẳng qua là muốn mua ta đồ mình, chẳng nhẽ đây cũng là xuất tận danh tiếng? Phúc công tử cười nói, không cần khẩn trương, ta tới cái địa phương này vốn là không phải là vì tranh đoạt cái gì, hơn nữa ở lô tiên tiệu trong lầu an toàn của ngươi là tuyệt đối. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, nếu là lời như vậy, kia ngươi tìm đến ta là phải làm gì? Phúc công tử cười nói, đương nhiên là muốn cùng ngươi nhận thức một chút rồi, ta xem ngươi dáng vẻ hẳn không phải chúng ta thánh thành bên này nhân chứ? Là từ bên ngoài đi vào. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, này có vấn đề gì không? Phúc công tử đưa tay ra nói, ta tên là Phúc Mã, là Phúc gia đại công tử, ta đưa kết giao bằng hiếu. Hơn nữa ngươi đang ở đây thánh thành, cái địa phương này hẳn còn không quen tất chứ? Nếu như là nhiều ta một cái như vậy đối thánh thành hiểu rõ vô cùng bằng hiếu, ngươi có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa cũng có thể tránh cho một ít không cần thiết nguy hiểm." Diệp Hiên mỉm cười nói, lời như vậy cũng cũng không tệ lắm, nhưng là ta thế nào biết rõ ngươi không phải là vì tinh linh tới." Phúc công tử phi thường tự tin nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta Phúc gia nói thế nào đều là một cái đại gia tộc, hơn nữa ta Phúc Mã cũng không phải một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, vừa nhưng cái này tinh linh là ngươi, ta đây đương nhiên sẽ không đi tranh đoạt, trừ phi là có người từ trên tay ngươi đoạt đi." Diệp Hiên sau khi nghe được miết miệng mỉm cười, đồng ý cùng Phúc Mã làm bạn. Dù sao nếu như có thể ở thánh thành nhiều vài bằng hữu, gần đó là gặp phải lúc nguy hiểm sau khi sẽ không giúp bận rộn nhưng ít ra mình muốn hiểu rõ một chút sự tình thời điểm Phúc Mã hay lại là sẽ nói cho hắn biết nghĩ tới cái này địa phương hắn khẽ mỉm cười vậy bây giờ chúng ta đã là bạn ngươi còn có chuyện gì sao Phúc Mã vui vẻ nói thực ra Thánh Thành còn có thật nhiều thú vị địa phương nếu như ngươi có thời gian lời nói có thể cùng đi nhìn một chút Diệp Hiên lắc đầu xin lỗi ta đúng là không có phương tiện ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành Phúc Mã kiểm sắc đổi một cái nhưng không có tức giận mà là nói vậy thì phi thường tuyệt đối Ta còn tưởng rằng chúng ta là có thể cùng đi gặp nhìn những thứ kia thần khí. Hắn lại không biết rõ, Diệp Hiên đối thần khí là một chút ý tưởng cũng không có. Ở Diệp Hiên trong giới chỉ có quá nhiều thần khí nằm rồi, đến bây giờ cũng còn không có lấy ra sử dụng qua. Hơn nữa những thứ kia thần khí cũng đều là đã có khí linh, đây chính là so với Phúc Mã nói những thứ kia thần khí muốn càng thêm tốt hơn. Phúc Mã thấy Diệp Hiên nói với hắn thần khí không có hứng thú gì, nhất thời là bất đắc dĩ rời đi. Diệp Hiên chính là đem cửa phòng đóng lại, sau đó đem huyền thú đặng cho lấy ra. Hắn đến bây giờ còn là không biết rõ mình trên tay huyền thú đạn rốt cuộc là cái gì. Nếu như nói thật là tà thú lời nói, kia lúc này đem huyền thú đạn cho ấp trứng, lấy được nhất định là một cái tà thú. Đến thời điểm nếu như không cùng tà thú ký kết khế ước, dĩ nhiên là không có cách nào đem tà thú khống chế, mà loại tà thú vẫn luôn là có viễn cổ truyền thừa, biết rõ của bọn họ chính mình muốn làm chuyện gì. Cho nên bây giờ Diệp Hiên Phi thường do dự, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy không cần thiết ở bây giờ đem huyền thú đạn cho ấp trứng, chính mình nằm ở trên băng ghế giải tu luyện. Mặc dù lúc này hắn là luân hồi chi cảnh, nhưng là lại là thông qua năng lượng hồi đó đi ra. Cũng không biết là tu luyện bao nhiêu thời gian, cho đến có người gõ hắn cửa phòng, Diệp Hiên mới từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn có chút không hiểu nhìn cửa phòng. Lê Hoa đã đem cửa phòng mở ra. Một người mặc luyện đan sư chế phục thanh niên phi thường cung kính nói, "Xin hỏi nơi này là Diệp Hiên tiền bối địa chỉ sao?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Luyện đan sư nói, "Là phó hội trưởng để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói cho ngươi đi qua luyện đan sư công hội một chuyến." Diệp Hiên suy tư một phen, sau đó đáp ứng, "Đi tới luyện đan sư công hội sau đó." liền gặp được phó hội trưởng đã tại đại sảnh chờ đợi hắn, mà ngoại trừ phó hội trưởng bên ngoài, còn có long hội trưởng cùng Tuấn Xuyên. Ngay cả hắn đích nhân, Thất trưởng lão cũng tới cái địa phương này. Thất trưởng lão cắn răng, vẻ mặt sát khí nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên là là tò mò hỏi, nhiều người như vậy tới chờ ta một người, là xảy ra đại sự gì tình sao? Phó hội trưởng mỉm cười nói, đúng là có một ít chuyện, bởi vì có một ít tiểu bối tới tìm chúng ta luyện đan sư công hội phiền toái, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ đại biểu chúng ta luyện đan sư công sẽ xuất chiến. Diệp Hiên không hiểu hỏi, Luyện Dan Sư trong công hội mặt nhân tài một bó to chứ, trừ ta ra, chẳng nhẽ cũng chưa có những người trẻ tuổi khác rồi không? Phó Hội trưởng nói, đương nhiên là có, nhưng là bọn hắn tương đối là ba trận, hơn nữa ba trận nhân tuyển đều phải muốn không giống nhau, cho nên mới tìm ngươi qua đây. Ngươi sẽ không xem chúng ta luyện Dan Sư công hội thấy chết mà không cứu sao? Diệp Hiên nghe được Phó Hội trưởng nói nghiêm trọng như vậy, chính hắn cũng bối rối, hắn không biết rõ luyện Dan Sư công hội làm sao sẽ để cho hắn cái này từ bên ngoài tới luyện Dan Sư tham chiến. Hắn biết rõ nếu như nói trẻ tuổi luyện Dan Sư thực lực đúng là chưa ra hình dáng gì. Nhưng nơi này là nhưng là luyện đan sư công hội trụ sở chính, ở cái địa phương này, thiên tài luyện đan sư tuyệt đối là không thiếu. Hơn nữa hắn cũng thỉnh thoảng có thể thấy một ít trẻ tuổi luyện đan sư đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Cho nên hắn không hiểu tại sao phó hội trưởng cần cầu hắn tham chiến. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng nhẽ trừ ta ra, cũng chưa có còn lại phù hợp điều kiện tứ phẩm luyện đan sư rồi hả? Ta nghe nói Trần Uyển Chi nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa đã sắp đột phá đến lục phẩm trình độ. Phó hội trưởng cười nói, Trần Uyển Chi dĩ nhiên sẽ tham gia rồi, nhưng là nàng cũng chỉ có thể tham gia một trận mà thôi chúng ta là ba trận hai thắng nếu như chỉ là trận luyện chi một người thắng đó cũng là không có bất kỳ dùng phía sau hai trận thua kia quan hệ đến có thể là chúng ta luyện đan sư công hội mặt mũi diệp hiên thở dài một cái thật sự là không hiểu nổi tại sao phó hội trưởng sẽ tự tin như vậy cho là mình xuất thủ liền nhất định sẽ thắng đây chương 338, đánh thắng là được hắn suy nghĩ một chút hiếu kỳ hỏi thực ra có một chút ta là rất hiếu kỳ luyện đan sư công hội không phải cái này hoang vực bên trong nhất cường đại luyện đan sư tổ chức sao phó hội trưởng gật đầu nói đúng vậy Nhưng là cũng có một chút cùng chúng ta cạnh tranh công hội, bọn họ cũng là luyện đan sư công hội, nhưng là bọn hắn là tương đối tà ác, bọn họ luyện đan căn bản cũng sẽ không quá mức cân nhắc đến đan dược tác dụng phụ, thậm chí có thể nói, những thứ kia luyện chế được đan dược, nhân ăn sẽ trở thành quái vật. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đúng là nghe nói qua có một ít tương đối tà ác luyện đan sư sẽ cho một ít huyền giả ăn kỳ kỳ quái quái đan dược, có một ít đan dược có thể làm cho nhân đi đời nhà ma, mà có chút chính là sẽ để cho những huyền dược đó tẩu hỏa nhập ma, mất đi chính mình ý thức, trở thành một chỉ biết rõ máy giết người. Diệp Hiên nhìn phó hội trưởng mong đợi ánh mắt Chỉ có thể nún nún mai nói, được rồi, ngươi đã cũng đã là đã nói như vậy, ta đây liền cố mà làm đáp ứng đi, bất quá ta nhưng là nói xong rồi, nếu như ta tham gia cuộc tỷ thí này, thắng trận đấu, ta là phải thưởng. Phó hội trưởng trận mắt nhìn chừng con mắt, ngươi tiểu tử này thật đúng là một chút thua thiệt cũng không muốn ăn à. Diệp Hiên mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ai nguyện ý thua thiệt chứ. Lúc này thất trưởng lão đi ra, phi thường khó chịu nói, phó hội trưởng, ta cảm thấy được không cần thiết như vậy đi. Dù sao chúng ta trung quy trong hội cũng không phải là không có người. Những thứ phẩm đó luyện đan sư thanh niên cũng có rất nhiều, tại sao ngươi liền nhất định phải chỉ định để cho Diệp Hiên tới đây?" Phó hội trưởng lạnh nhạt hỏi, "Vậy ngươi có thể đủ cam đoan ngươi chọn lựa tới những thứ kia luyện đan sư có thể chiến thắng những người đó sao?" Thất trưởng lão trong lúc nhất thời lại là không biết rõ muốn nói thế nào, hắn dĩ nhiên không có cách nào bảo đảm một điểm này, hắn tin tưởng bất kể là ai cũng không có cách nào bảo đảm chính mình liền nhất định có thể mang cái này trận đấu cho thắng được chứ. Hắn nhìn Phó hội trưởng, phi thường khó chịu nói, "Kia nếu nói như vậy, ngươi chẳng nhẽ có thể bảo đảm Diệp Hiên liền có thể đem trận đấu cho thắng được?" Phó hội trưởng mỉm cười nói, "Lời này ta còn là có tự tin, tóm lại là muốn để cho người trẻ tuổi thử một lần." Diệp Hiên đứng ở một bên, nghe Thất trưởng lão lời nói, nhướng mày một cái. Thất trưởng lão nói tiếp, mặc dù hắn là một cái so sánh lợi hại luyện đan sư, có thể đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được là có hắn chỗ lợi hại, nhưng khi lúc chỉ là có một viên thành hình, ai biết rõ có phải hay không là bởi vì vận khí tương đối khá, hơn nữa hắn tứ phẩm luyện đan sư luyện đan tỷ lệ thành công cũng không có để cho chúng ta biết rõ quá. Hắn chỉ chỉ bên cạnh một cái nhao nhao muốn thử thanh niên, Mai Dung thực lực ngút, nhưng là biết rõ Hắn là tứ phẩm luyện đan sư, hơn nữa hắn tỷ lệ thành công có thể là cao vô cùng, đã có thể đi đến bảy thành trở lên. Mai Dũng nghe nói như vậy sau đó, ưỡn ngực, đối với thực lực của mình còn là phi thường có tự tin. Nhưng là phó hội trưởng chẳng qua là nhìn Mai Dũng liếc mắt mà thôi, liền nói, "Vậy hắn tự đại tính cách hay là một cái khuyết điểm, ngươi cũng không thể để cho một cái tự đại nhân đi tham gia trọng yếu như vậy trận đấu đi, tự đại nhân sẽ đem chính mình cho hại chết." Mai Dũng phi thường không phục nhìn phó hội trưởng, hấp tấp nói, "Phó hội trưởng, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta đây không cứ gọi là tự đại, ta đây là tự tin." thơn nữa ta còn là tự biết mình, cái dạng gì địch nhân là ta có thể giải quyết, cái dạng gì là ta không thể. hắn lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên, Hiếu Kỳ hỏi, kia tiểu tử này đây, hắn tựa hồ là từ bên ngoài công hội đi vào, thực lực của hắn chúng ta căn bản cũng không hiểu, duy nhất biết rõ chính là trên người hắn có dị hỏa, liền chỉ là như vậy mà thôi. Phó Hội trưởng mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng là ngươi chính là không có, nếu như ngươi có dị hỏa lời nói, vậy ta còn có thể cân nhắc một chút, nhưng là trên người của ngươi không có dị hỏa, nếu như nói so với một điểm này lời nói, ngươi liền không có cách nào cùng Diệp Hiên tương đối. Vô dụng tức giận nói, có thể nói như vậy là không đúng. Dù sao tất cả mọi người là biết rõ, luyện đan chú trọng không chỉ có riêng là dị hỏa, càng nhiều là cơ sở, luyện đan kỹ thuật. Thất trưởng lão đứng ở một bên cười nói, những thứ này Diệp Hiên cũng đều cho tới bây giờ biểu hiện ra cho chúng ta xem qua, ai biết rõ hắn kỹ thuật rốt cuộc là như thế nào. Phó hội trưởng mỉm cười nói, vậy các ngươi so một trận đi, các ngươi người nào thắng, vậy hay để cho ai đi lên. Chỉ bất quá vừa lúc đó, một đám mặc trường bào màu đen người đi tới trong công hội mặt, khi bọn hắn thấy phó hội trưởng thời điểm, nhất thời là vui vẻ cười. Dẫn đầu là một người đầu trọc, hắn rêu cợt nhìn phó hội trưởng, xem ra các ngươi đến bây giờ cũng còn không có chuẩn bị xong a, có phải hay không là cảm thấy thế nào cũng không thể thắng, cho nên mới quyết định buông tha lần này thì thí. Phó hội trưởng lạnh lùng nói, loại này suy nghĩ chủ quan ta hy vọng ngươi chính là bất làm một chút tương đối khá, các ngươi những người này ở đây trong mắt ta cái gì cũng không phải. Đầu trọc cười ha ha, thật sao? Vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi phái gia nhân chính là, ta nghe nói các ngươi tổng hội vẫn luôn ở bồi dưỡng một cái thiên tài luyện đan sư, bây giờ cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Hơn nữa còn bắt đầu đánh vào Lục phẩm luyện đan sư. Phó hội trưởng lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, cho nên các ngươi là sợ sao?" Đầu chọc lắc đầu một cái, "Không phải, ta chỉ là muốn cho các ngươi cái tia tiểu nữ hoa nghe một câu nói, lần này tỉ thí ta sẽ để nàng biết rõ, các ngươi cái gọi là thiên tài, ở trong mắt chúng ta mới không đáng giá một đồng mà thôi." Hai bên đều tại nói dọa, mà thất trưởng lao lúc này chính là nói với phó hội trưởng, "Bây giờ nhân tuyển đã quyết định đi ra, ta cảm thấy được người cuối cùng vị trí để cho Mai Dung tới thử một chút vẫn là có thể." Mai Dung cũng làm ra bảo đảm, phó hội trưởng Ngươi liền tin tưởng ta đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất thể diện. Phó Hội trưởng chỉ ánh mắt của là nhìn Diệp Hiên, lúc này Diệp Hiên vẫn luôn là ở vừa nhìn, phảng phất là một cái chuyện không liên quan đến mình ăn dưa còn chúng, hắn không hài lòng bây giờ Diệp Hiên thái độ, hắn nói, Diệp Hiên, ngươi có phải hay không là hẳn đứng ra nói điểm lời nói? Diệp Hiên núm núm bay, trên thực tế à, lời như vậy nói thế nào đều là không có dùng, đều là nói nhảm, không phải là tỷ thì sao? Đánh thắng không được sao? Những tay mơ này đều tại trước mặt chúng ta ồn ào, chúng ta còn có tâm tình đủ đủ. Chu Vi Nhân đều là sườn suốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiên như vậy lại nói, vừa mở miệng chính là đem tất cả mọi người đều cho chọc giận. Đầu chọc cười ha ha, chẳng qua là một cái tứ phẩm luyện đan sư, lại dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá ta nhìn ngươi khuôn mặt là có chút quen thuộc à, chẳng lẽ ngươi không phải luyện đan sư công hội tổng hội? Diệp Hiên khoát qua tay, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là ở phân hội một cái luyện đan sư mà thôi. Đầu chọc ha ha cười to, Nguyên Lai like là một cái phân sẽ luyện đan sư à? Ta nói làm sao sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời? Nguyên Lai like là bởi vì ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua thật thiên tài mới cho là mình thực lực đã là rất mạnh rồi. Chương 340, có thể chờ chờ ngươi. Phó hội trưởng nghe được thất trưởng lão lời nói, nhất thời là nhướng mày một cái, phi thường khó chịu. Mà thất trưởng lão cũng không để ý nhiều như vậy, hắn là không hy vọng Diệp Hiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bởi vì Diệp Hiên hắn là nhất định phải giết chết. Lâm Chí thủ hắn nhất định phải báo. Diệp Hiên nói, nếu như lời như vậy, ta không muốn những thứ kia khen thưởng cũng được. Phó hội trưởng nhìn Diệp Hiên nói, ngươi không nên quái dối, ngươi nếu là tham gia trận này trận đấu, phần thưởng kia ngươi nhất định là muốn lấy đi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, khẽ mỉm cười, không có quá mức quân quyết. Bọn họ lần nữa an tĩnh lại nhìn phía dưới tình huống, Trần Huyền Chi cùng người thanh niên kia cũng đã là đem chính mình dị hỏa cho thi triển ra. Thanh niên dị hỏa là màu đen, loại này dị hỏa ngay cả phó hội trưởng cũng không có bài kiến. Hắn giật mình hỏi, đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa, tại sao ta sẽ cảm thấy được giá rét? Thất trưởng lão cũng lắc đầu một cái, phi thường giật mình nhìn phía dưới tình huống. Trần Huyền Chi dị hỏa là lục sắc, có chút quỷ dị, nhưng là lại có thể từ trong đó cảm nhận được nồng nặc sinh cơ. Mấy giờ đi qua, đợi Trần luyện chi cùng đối thủ đều đã ngưng luyện đan sau đó tất cả mọi người là nhìn bọn hắn lò luyện đan bọn họ muốn muốn biết rõ rốt cuộc là ai thắng được kiểm nghiệm lúc này luyện đan sư kiểm điểm hai bên đan dược kiểm tra hai bên phẩm chất chờ đem hai bên đan dược cũng sau khi kiểm tra xong hắn phi thường sợ hãi nhìn phó hội trưởng mà phó hội trưởng thấy cái ánh mắt này nhất thời là có dự cảm không tốt quả nhiên liền nghe được cái này người kiểm nghiệm viên run run rầy rầy nói trận này là Mã Liêu thắng lợi Mã Liêu nhìn Trần luyện chi cười nói nghe nói ngươi chính là luyện đan sư trong công hội mặt tối thiên tải một người thanh niên luyện đan sư Bất quá bây giờ xem ra ngươi cũng liền bình thường thôi mà thôi, các ngươi luyện đan sư công hội thật đúng là không có người nào a. Trần Huyền Chi cũng không dám tin, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình cũng sẽ có thua một ngày. Lúc này nàng chỉ có thể nhìn Mãng Liêu, nhìn đối phương đối với chính mình làm đủ, có thể là mình lại biện pháp gì cũng không có. Người thất bại liền là như thế. Bất kể đối phương phải thế nào nói, nàng cũng không có cách nào phản bác. Lúc này phó hội trưởng cũng sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Huyền Chi cái này khả năng nhất thắng lợi trận đấu, lại sẽ bị thua. Thất trưởng lão đối với lần này nhếch miệng mỉm cười sau đó nhìn phó hội trưởng, xem ra tiếp theo một trận là mấu chốt thắng bại rồi, nhưng là ngươi cũng biết rõ, cái này Diệp Hiên chẳng qua là một cái ngoại lai luyện đan sư, chúng ta đối thực lực của hắn cũng không trả nổi giải, ta vẫn cảm thấy để cho Mai Dũng ra sân sẽ tốt hơn. lúc này phó hội trưởng chính là kiên định nói, không được, nếu như là để cho Mai Dũng ra sân lời nói, vậy thua có khả năng sẽ rất lớn, ngươi không có phát hiện, người này mang tới ba cái luyện đan sư đều có dị hỏa. thất trưởng lao hấp tấp nói, là thế này phải không? nhưng là ửng có dị hỏa không nhất định chính là có thể đem không có dị hỏa luyện đan sư cho đánh bại chứ? Phó hội trưởng nói, ngươi là chúng ta tổng hội thất trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết do ủng có dị hỏa cùng không có dị hỏa giữa trên lệch sao? Thất trưởng lão nhìn Diệp Hiên, nhưng là ta nhìn hắn cái bộ dáng này, chắc không giống như là có thể thắng dáng vẻ, hắn như vậy lười biếng dáng vẻ, phòng trường đi lên cũng chỉ là sẽ thua mà thôi. Nghe nói như vậy sau đó, Chu Vi Nhân đều là vẻ mặt đồng ý, bọn họ đều là không biết Diệp Hiên, nhưng là thấy đến Diệp Hiên chẳng qua là chán đến chết ở một bên, cũng cảm thấy Diệp Hiên là một cái không đáng tin tại nhân. Xem xét lại Mai Dũng, mặc dù Mai Dũng là không có một người dị hỏa luyện đan sư nhưng là tới thiếu nhân gia là thật tứ phẩm luyện đan sư hơn nữa bọn họ đối mai dung cũng có đại khái hiểu nếu như không phải như vậy bọn họ cũng sẽ không khiến mai dung từ sở hữu thanh niên luyện đan sư bên trong bộc lộ tài năng rồi diệp hiên từ băng ghế đứng lên nhìn thất trưởng lão ngươi thiếu ở cái địa phương này bức ép ta cho ngươi thắng trở lại không phải tốt thất trưởng lão nghe được diệp hiên như vậy phản bác hắn trong lúc nhất thời sở hữu lời nói cũng bị ngăn chặn chu vi luyện đan sư cũng há to mồm bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám như vậy cùng thất trưởng lão mạnh miệng đây là không dự định ở tổng hội lan lộ chứ Diệp Hiên trực tiếp đi lên tràng, mà Phó Hội trưởng chính là cười nói, tiểu tử, nếu như ngươi không thể thắng rồi trận này trận đấu, ta liền giết chết ngươi. Diệp Hiên chỉ là nắm chặt quả đấm, nâng lên, Chờ đi tới trước mặt Lò Luyện Dan. Lúc này cùng hắn đối chiến Luyện Dan sư đã lộ ra nụ cười. Hắn nhìn Diệp Hiên, đưa tay ra nói, nghe nói ngươi chẳng qua là một cái bên ngoài tới luyện Dan sư, vậy ngươi còn thật là lớn gan a, dám đến tổng hội nên chiến. Diệp Hiên mỉm cười nói, chẳng nhẽ nơi này các ngươi là so với ai khác ở thành phố tương đối phồn vinh sao? Đối phương sững sốt một chút, rất nhanh liền phi thường khó chịu nói: "Ngươi thật đúng là miệng lưỡi bé nhọn, chính là không biết rõ chờ một chút người thua ta sau đó sẽ là như thế nào sát mặt, có thể đừng khóc." Diệp Hiên lạnh nhạt nói: "Thật là ông sồng à, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có còn lại phải nói rồi không?" Đối phương suy tư một hồi, đang định đem cuối cùng lời độc ác nói ra, nhưng là Diệp Hiên lại đưa tay ra ngăn cả nói: "Được rồi, bất kể ngươi nói cái gì, ta cũng không muốn nghe, ngươi cũng không cần thiết nói ra." Luyện đan sư trừng con mắt lớn, gương mặt kìm nén đến khó chịu. Lúc này đầu chọc hướng về phía bên này hô đầu hàng, cho ta đưa hắn đánh bại vội vàng luyện đan. Lời này sau khi nói ra, luyện đan sư quả nhiên bắt đầu động trước rồi. Diệp Hiên nhìn một chút phía trên toa thuốc, nhất thời là rất tùy ý nhìn là đem dược liệu dựa theo thứ tự bỏ vào lò luyện đan. Mà lúc này hắn tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện sau đó, rất nhiều luyện đan sư đều kinh hãi. Bọn họ cũng không biết rõ Diệp Hiên lại là ủng có dị hỏa. Một ít biết rõ nhân chính là giật mình với Diệp Hiên dị hỏa. Này lại là thánh thú băng phượng hoàng tinh thể băng ngọn lửa. Ngọn lửa này nhưng là so với còn lại dị hỏa cũng muốn cường đại hơn nhiều. Mà đối phương cũng đem chính mình ngọn lửa cho thi triển ra nhưng là bởi vì có diệp hiên tinh thể băng ngọn lửa, lúc này hắn dị hỏa có vẻ hơi khó coi, người sở hữu vẫn đóng chú đến diệp hiên tinh thể băng ngọn lửa, nhất là thấy ngọn lửa xuất hiện sau đó, toàn bộ luyện đan phòng nhiệt độ cũng trở nên phi thường thấp, rất nhiều người đều nhìn diệp hiên, mà diệp hiên chính là đem sở hữu dược liệu cũng bỏ vào lò luyện đan đi, tốc độ muốn so với đối phương nhanh rất nhiều, cùng diệp hiên tỷ thí luyện đan sư có chút hốt hoảng, hắn căn bản không có nghĩ đến diệp hiên lại sẽ lợi hại như vậy, hắn cũng tăng nhanh chính mình tốc độ, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, lò luyện đan xuất hiện một ít dị thường. Hắn lại vội vàng thả chậm tốc độ, này mới khiến lò luyện đan không chế lại. Sau một canh giờ, Diệp Hiên trực tiếp đem đan dược cho luyện thành, lúc này cùng so với hắn thử người hay là đang luyện chế giai đoạn, thậm chí ngay cả thu hỏa giai đoạn cũng còn chưa tới. Diệp Hiên chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống, mỉm cười nói, "Không cần thần trương, ta có thể chờ chờ ngươi, ta biết rõ các ngươi chính là như vậy phế vật, tha thứ các ngươi." Chương 339, khả năng nhất thắng thua. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, chẳng nhẽ không phải sao? Ta xem các ngươi những người này, tựa hồ cũng là một ít tương đối thức ăn ra hỏa mà thôi. Đầu chọc nụ cười trên mặt cứng lên. Hắn không phải rất hiểu Diệp Hiên rựa vào cái gì lấy một cái tứ phẩm thân phận của luyện đan sư ở chỗ này nói chuyện. Diệp Hiên nhìn Thất trưởng lão, ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng, cái này trận đấu ta còn thực sự muốn lên đi dạy dỗ một chút những người này, miễn cho bọn họ đã cho ta thật là một một tay mơ. Thất trưởng lão phi thường không hài lòng, nhưng là thấy đến phó hội trưởng đã quyết định để cho Diệp Hiên lên, nhất thời nói là, lần này trận đấu chuyện liên quan đến trọng yếu, nếu như ngươi thật cho chúng ta thua trận đấu, như vậy ngươi liền cho ta đem mệnh đem ra đi. Diệp Hiên bỏ quên Thất trưởng lão lời nói, mà là nhìn phó hội trưởng Trận đấu khi nào thì bắt đầu? Phó Hội trưởng cười nói, bây giờ. Trần Huyền Chi lúc này đứng ra, nàng lệnh nhạt quét một ánh mắt đầu mang tới ba người. Thấy ba người này sau đó, nàng lệnh lùng hỏi, các ngươi ai tới tỉ thí với ta? Phó Hội trưởng chính là để cho Trần Huyền Chi tiên không nên ra tay, mà là để cho một người khác luyện đan sư đánh đệ nhất trượng. Gọi là làm vương siêu, cái này vương siêu là một cái tứ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn có dị hỏa, mặc dù không phải là cái gì tốt dị hỏa, nhưng là cũng so với bình thường ngọn lửa càng lợi hại hơn một ít. Diệp Hiên nhìn Vương Siêu cùng một cái đầu chọc phái ra người trẻ tuổi tỷ thí, nhất thời là đi theo Phó Hội trưởng hướng luyện đan bên trong phòng đi tới. Cái này luyện đan phòng tựa hồ chính là chuẩn bị tới trận đấu, cho nên phi thường thích hợp. Rất nhiều người cũng đã tìm chỗ ngồi xuống đến. Phó Hội trưởng kéo Diệp Hiên, một bên khác chính là đứng trần luyện. Trần luyện chi tắc là lạnh nhạt nhìn phía xa trận đấu, tựa hồ nàng trung quanh là một cái chân không mang, bất kể là ai cũng không có cách nào tiếp lời. Phó Hội trưởng nháy nháy mắt nhìn Diệp Hiên, ngươi xem chúng ta gia thiên tài có xinh đẹp hay không? Diệp Hiên quan sát một chút Trần luyện chi mặc dù trần luyện chi biểu tình vô cùng nhạt mạc nhưng là không thể chối là cái này trần luyện mà sắc mặt đúng là đẹp vô cùng giống như là trời cao đem sở hữu mỹ lệ đều đặt ở trần luyện thân bên trên đây là một cái hoàn mỹ thân thể mà trần luyện chi chính là một cái băng nữ thần sơn diệp hiên quan sát trần luyện chi quá mức rõ ràng để cho trần luyện chi nhũ mẩy một cái phó hội trưởng chính là cho diệp hiên giơ ngón tay cái lên nói ngươi thật đúng là có thể a ta cũng không dám nhìn như vậy nàng diệp hiên lạnh nhạt nói ta chẳng qua là muốn muốn biết rõ nàng dáng dấp ra sao mà thôi chẳng nhẽ sự tình như thế cũng không được sao Phó hội trưởng cười nói, "Đương nhiên là có thể, hơn nữa ngươi muốn thấy thế nào đều có thể, nhưng là ta chỉ hy vọng chờ một chút ngươi không phải cho ta mất thể diện à, nếu như ngươi thua trận đấu, ngươi muốn vãng sinh đan ta có thể một chút tin tức cũng không cho ngươi." Trần Huyền Chi nghe được vãng sinh đan ba chữ, có chút giật mình nhìn Diệp Hiên. Lần này là nàng chủ động nói chuyện, ngươi muốn có được vãng sinh đan. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có?" Trần Huyền sự lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, chỗ đó tuyệt đối không phải ngươi có thể đi, ngươi coi như là đã đến luân hồi chi cảnh." cũng tuyệt đối không có biện pháp ở chỗ đó sinh tồn. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ nói ngươi cũng từng đi qua vãng sinh đan vị trí phương? Phó Hội trưởng cười khổ nói, đúng vậy, nàng chính là đi qua, hơn nữa còn là nàng đem ta cho mang ra ngoài. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó nhất thời là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Trần Luyện Chi lại sẽ lợi hại như vậy, liền Phó Hội trưởng cũng không có thiếu chút nữa chết địa phương, một cái ngũ phẩm luyện đan sư lại có thể đem Phó Hội trưởng cho cứu ra, cái này Trần Luyện Chi thật đúng là không đơn giản. Diệp Hiên vội vàng hỏi kia ngươi ứng nên biết rõ làm sao có thể từ bên trong lấy được vãng sinh đan chứ? Nghe lời nói của ngươi thật giống như ngươi chính là biết rõ. Trần Huyền Chi lắc đầu, ta cũng đã nói qua, loại chuyện này tuyệt đối là không thể nào làm được. Vãng sinh đan chỗ vị trí, căn bản liền không phải là người có thể đi tới chỗ. Hơn nữa vãng sinh đan tác dụng mặc dù lớn vô cùng, cũng phải cần thu góp rất nhiều tài liệu mới có thể đi đến nó tác dụng. Diệp Hiên gật đầu, ta đương nhiên biết rõ, ta đã đều chuẩn bị xong, chỉ kém một cái vãng sinh đan rồi. Trần Huyền Chi giật mình nhìn Diệp Hiên, ngươi đã đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị xong? Diệp Hiên gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy, ta đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, cũng chỉ là kém một cái vãng sinh đan mà thôi, cho nên a, cái này vãng sinh đan ta là nhất định phải lấy được. Phó Hội trưởng nhìn Diệp Hiên ánh mắt kiên định kia, cảm khái nói một câu, như vậy có thể sẽ cho ngươi đem mệnh cho không đếm xỉa đến. Diệp Hiên lắc đầu cười khổ nói, gần đó là như vậy, ta cũng nhất định phải đem vãng sinh đan cho chiếm được, ta tình cảm chân thành người, bây giờ nhưng là đang đợi ta đưa nàng trò xuống lại. Trần Huyền Chi trong lúc nhất thời không lên tiếng rồi, Phó Hội trưởng cũng chỉ là yên lặng. Mà lúc này Vương Siêu tỷ thí đã kết thúc. Vương Siêu lại hiểm mà hiểm chi giành được trận này trận đấu. Phó Hội trưởng nhìn Vương Siêu xoa xoa trên chán mùa hôi, Nhất Thời là vui vẻ nói, xem ra lần này không cần ngươi ra sân, Diệp Hiên, ngươi ngược lại là trực tiếp nhặt một cái tiện nghi à? Diệp Hiên sau khi nghe được Nhất Thời khẽ mỉm cười, nếu như là lợi như vậy vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta đều không cần ra sân. Phó Hội trưởng trực tiếp là cười nói, được rồi, Trần Huyền Chi, ngươi đi lên cùng bọn họ tỉ đấu đi. Trần Huyền Chi gật đầu một cái, trực tiếp kết quả. Mà Diệp Hiên chính là nhìn đầu chọc phái ra thanh niên, nhướng mày một cái. Người thanh niên này lại là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, trọng yếu nhất là cái này trên người luyện đan sư quen quần một cổ màu đen chất khí. Diệp Hiên nhỏ giọng nói với phó hội trưởng, vẫn cẩn thận một chút đi, người này có chút đặc thủ. Phó hội trưởng không hiểu hỏi, có cái gì đặc thủ. Diệp Hiên nói, trên người hắn có một loại khí tức, loại khí tức đó hẳn là dị hỏa khí tức, hơn nữa còn là không bình thường dị hỏa. Phó hội trưởng đến đến cằm, rất nhanh thì nói, yên tâm đi, chúng ta tổng hội trần luyện chi cũng tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì nàng cũng có dị hỏa nhân. Diệp Hiên nghe phó hội trưởng tự tin rộng cũng không có nói quá nhiều rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Vương siêu đi tới trước mặt phó hội trưởng, cười nói, không có nhục sứ mệnh. Phó hội trưởng cười nói, tốt lắm, không nghĩ tới ngươi còn có thể đem cái tên kia cho thắng được, khoảng thời gian này ngươi là đang cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, đây chính là làm chứng ngươi thành quả lúc, quả nhiên, không để cho mọi người thất vọng, chờ một chút ta sẽ đi cho ngươi xin một chút, cho ngươi có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vương siêu phi thường cao hứng chắp tay. Mà lúc này thất trưởng lão cũng đi tới rồi, hắn phi thường khó chịu nói, diệp hiên thật đúng là cho ngươi nhặt được cái tiện nghi này rồi, nhưng là ngươi có mặt đi tiếp thu như vậy khen thường sao? dù sao nơi này cũng không có ngươi xuất thủ phần. chương 341, trăm cầu một chút ý kiến. lại sau nửa canh giờ, đối thủ cuối cùng là đem đan dược cho luyện thành. lúc này hắn vẻ mặt tâm trầm, bởi vì hắn biết rõ mình ở luyện đan hiệu suất phía trên cũng đã thua. hắn cắn răng nói, đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền thắng. ta cho ngươi biết, như bây giờ tình huống còn không có quyết định thắng thua. nếu như ta lò luyện đan bên trong đan dược chất lượng nếu so với ngươi khỏe, vậy ngươi vẫn là muốn thua. diệp hiên gật đầu một cái. Loại chuyện này ta đương nhiên là biết rõ, cho nên đem lò luyện đan mở ra đi, để cho người kiểm nghiệm viên nghiệm thu. Hai người rời đi lò luyện đan, mà Diệp Hiên đan dược kiểm điểm sau đó, người kiểm nghiệm viên cũng phi thường giật mình nhìn Diệp Hiên. Ở nơi này lò luyện đan bên trong, không có một đan dược là phẩm cấp thấp chất, thấp nhất cũng là trung đẳng phẩm chất, mà cao đẳng phẩm chất là nhiều nhất. Thậm chí ở thấp nhất trong tầng một mặt còn tìm được một cái thánh phẩm đan dược. Tất cả mọi người đều ồ lên, mà đối thủ chính là ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Như ngươi vậy tỷ lệ thành công làm sao có thể? Hơn nữa đan dược chất lượng còn tốt như vậy. Hắn chỉ Diệp Hiên hét, không thể nào. Ngươi nhất định là động tay động chân, loại chuyện này làm sao có thể làm được? Diệp Hiên nún núm bay, bây giờ các ngươi là trận đấu thua còn phải ăn vạ thật sao? Đầu chọc đi tới nơi này cái đã có nhiều chút điên cuồng thanh niên trước mặt, phi thường tức giận nói, dừng tay cho ta, chính ngươi tài nghệ không bằng người còn không thừa nhận, còn phải ở chỗ này xấu hổ mất mặt thật sao? Lời này sau khi nói ra, Luyện đan sư mới thanh tỉnh lại, hắn tràn đầy không cam lòng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi là không cam lòng. Bất quá ta cũng biết rõ loại chuyện này là bình thường, dù sao ta thiên phú có thể không phải là các ngươi những người này có thể so sánh. Nói xong lời này sau đó, để cho đầu chọc cũng là có chút không vui, nhưng là hắn vẫn mang theo người một nhà rời đi. Bất quá Mã Nghiêu lại quay đầu nhìn Diệp Hiên, lộ ra khiêu khích ánh mắt. Diệp Hiên chắp tay một cái, chỉ là mỉm cười đáp lại. Hắn có thể không hy vọng chính mình muốn bị những người này cho để mắt tới, hắn khoảng thời gian này đã đầy đủ bận rộn, muốn tiếp tục bị người cho để mắt tới, hắn kiều ra cũng quá nhiều. Phó hội trưởng lúc này nhanh tới đây đến trước mặt Diệp Hiên, Phi Thưởng vui vẻ vỗ một cái Diệp Hiên bà vai, vui vẻ nói: Ngươi quả nhiên là không để cho ta thất vọng à? Đây mới thực sự là ngươi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là gãi đầu một cái, sau đó nói: Ký được thưởng không nên quên ta. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền rời đi trước. Phó Hội trưởng nói: Nhớ năm ngày sau đó luyện đan tháp thực tập. Diệp Hiên gật đầu một cái, đi ra công hội sau đó, hắn nhìn một cái Thiên Cơ các Nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn không hiểu hỏi: Có chuyện gì không? Đối phương chính là nói: Chúng ta đại tiểu thư mời ngươi qua một chuyến. Các ngươi đại tiểu thư, kính hồng đại tiểu thư. Đối phương hấp tâm nói, Diệp Hiên lúc này mới hiểu, Thiên Cơ các đại tiểu thư đương nhiên là kính hâm rồi, dù sao kính hâm nhưng là Thiên Cơ các tương lai người nối nghiệp, đi theo người này đi tới Thiên Cơ các, Diệp Hiên lúc này mới phát hiện, Thiên Cơ các trụ sở chính thật sự là quá huyền diệu rồi. Tiến vào cái này Thiên Cơ các đại môn sau đó, hắn phát hiện toàn bộ Thiên Cơ các đại viện đều là không giống nhau. Bên trái sân đang ở hạ tuyết trắng, nhưng là một bên khác chỉ là mùa xuân, chim hót hoa nở, mà trên đường, Diệp Hiên lùi đi một bước, sẽ có một ít hoa cỏ mọc ra, chờ hắn thu chân sau đó, lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tình cảnh để cho Diệp Hiên phi thường giật mình, mà thiên cơ các thành viên chính là lạnh nhạt đi về phía trước, dẫn đường. Xem ra là đã thành thói quen. Diệp Hiên chính là nghiên cứu cái địa phương này trận pháp, hắn biết do nếu muốn đem loại tình cảnh này cho chế tạo ra, trận pháp là không thiếu được. Mà đúng lúc này sau khi, âm thanh của hệ thống để cho hắn sửng sốt một chút. Kiểm tra đến thời không tinh thạch đang ở vị ký chủ quy hoạch phương vị. Rất nhanh Diệp Hiên liền biết thời không tinh thạch vị trí, hắn thấy cái này thời không tinh thạch lại là ở thiên cơ các các chủ trong phòng, hắn có chút hơi khó. Hắn biết rõ Thiên cơ các các chủ căn phòng có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Lê Hoa giắt hắn vào áo, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Nhưng là ánh mắt của nàng là sáng lợi, là tràn đầy hiếu kỳ. Rất nhanh, hắn đi tới đại sảnh, ở trong hành lang đã là có rất nhiều người đang ngồi, kính hâm liền ngồi một bên. Diệp Hiên xuất hiện sau đó, rất nhiều người đều là đưa mắt đặt ở trên người Diệp Hiên, quan sát Diệp Hiên. Cái này chính là ngươi tìm người từng trải. Một lao giả lên tiếng, tựa hồ là đối Diệp Hiên có chút không vừa ý. Kính hâm gật đầu, đúng ta cảm thấy được trừ hắn ra, không có còn lại thích hợp thí sinh nhưng là thực lực của hắn chẳng qua là luân hồi chi cảnh, ngươi muốn biết rõ, chỗ đó coi như là thần tông cường giả cũng không nhất định có thể đi ra. nhưng là chúng ta cũng không phải đi chính diện đối chiến, là đi cứu người mà thôi. kính hâm đem chính mình quan điểm biểu đạt ra ngoài. diệp hiên từ những người này trong lời nói nghe được lần này kính hâm để cho hắn tới mục đích, nguyên lai là vì cứu người. thiên cơ các các chủ an vị ở chủ vị nhìn diệp hiên, hắn vẫn không nói gì, nhưng là thấy đến diệp hiên chỉ là lộ ra ánh mắt tò mò, cũng không có sợ hãi, trong lúc nhất thời đối diệp hiên nhiều một chút tấn tự tốt, hắn nhìn kính hâm. Mỉm cười hỏi: "Diệp Hiên tiểu hữu chắc là cùng ngươi một mực chung độc đến, biết rõ thánh thành ngươi trở lại mới phân biệt tiểu tử kia chứ?" Kính Hâm khó khăn được hơi đỏ mặt, nhưng là vẫn rất nhanh thì nói: "Đúng nhưng là ta để cho hắn tới tuyệt đối là không có tư tâm." Thiên đạo tử gật đầu một cái: "Ta biết rõ, ngươi đương nhiên thì sẽ không cầm ngươi sư huynh đệ đùa, ngươi đã nói hết rồi hắn là có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, vi sư tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi." Tất cả mọi người đều hay lại là phản đối, nhưng là nghe được Thiên đạo tử lời nói sau đó, đã không tính nói tiếp ra còn lại thì sinh. Diệp Hiên lúc này nói: các ngươi chẳng lẽ không trường cầu một chút ý của ta thấy sao? vạn nhất ta không muốn đi đây, kính hâm nghe nói như vậy, đảo cặp mắt trắng dã. những lao giả khác chính là phẫn nộ trừng con mắt lớn. tiểu tử này thật sự là quá khinh người, đưa hắn đánh chết liền như vậy. giết còn phải lấy roi đánh thi thể, tốt nhất còn phải treo ở trên tường thành bảy ngày bảy đêm. thiên đạo tử cười nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể giúp giúp bọn ta thiên cơ cắt, như vậy chúng ta thiên cơ cắt nhất định có hậu tạ, có lẽ có thể giúp ngươi tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra tới. lời này sau khi nói ra, nếu như là người bình thường tuyệt đối sẽ phi thường hưng phấn đáp ứng. Dù sao có thể tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra đến, đối với một cái huyền giả mà nói có thể là vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói, một cái nắm giữ lĩnh vực huyền giả, thực lực là đồng đẳng cấp gấp trăm lần không chỉ. Cho nên rất nhiều người cũng hy vọng mình có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Đối với huyền giả mà nói, hấp dẫn bọn họ, pháp tắc lĩnh vực là xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp theo chính là thần thông, sau đó là thần khí. Chương 342, cổ quái thành trấn. Lúc này Thiên đạo tử đều đã đã nói như vậy, tựa Hồ Diệp Yên là không có lý do gì cự tuyệt nhưng để cho người sở hữu dung động là Diệp Hiên lại lắc đầu, cái này chính ta sẽ linh ngộ, không cần ngươi hỗ trợ ta cũng sẽ linh ngộ. bất quá ngươi muốn ta đi giúp các ngươi cũng được, ta yêu cầu một kiện đồ vật. Thiên Đạo Tử có chút giật mình hỏi, ngươi không muốn lĩnh ngộ lĩnh vực mà là muốn một thứ mà thôi? Diệp Hiên gật đầu, hơn nữa còn là ngươi có, ở trong phòng ngươi mạnh. Thiên Đạo Tử nhướng mày một cái, trong phòng của hắn có vật gì là hấp dẫn người một điểm này hắn còn thật không biết rõ, bởi vì hắn gian phòng của mình cũng là phi thường giản tiện, tuyệt đối sẽ không có cái gì thiên tài địa bảo. nhưng là Diệp Hiên lại đã nói như vậy. Hắn tin tưởng Diệp Hiên không phải tùy ý nói ra lời nói. Hắn mỉm cười hỏi, "Nếu là lời như vậy, kia ngươi theo ta nói một chút, ngươi muốn thứ gì?" Thời không tinh thạch, không biết rõ các chủ biết không biết rõ loại vật này. Diệp Hiên hỏi, "Thiên đạo tử lắc đầu, thời không tinh thạch. Ta cũng chưa có nghe nói qua cái gì thời không tinh thạch, chẳng qua nếu như ngươi nói là ở phòng ta lời nói, ta có thể mang ngươi đi tìm một chút, dù sao trong phòng ta có đồ cũng không nhiều." Diệp Hiên gật đầu đáp ứng, hắn chắp tay nói, "Cảm ơn các chủ rồi, ngươi đã như vậy rộng đến, ta đây cũng không thể cái gì cũng không bày tỏ, trận này cứu ta liền tiếp theo." Thiên đạo tử cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi thật thú vị a, ngươi chỉ là quan tâm cái gì thời không tinh thạch, nhưng là ngươi lại ngay cả mình phải làm việc tình, muốn cứu người cũng không hỏi một chút, ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho mình muốn đối mặt địch nhân quá mức cường đại sao? Diệp Hiên cười nói, nếu kính hâm nói là ta có thể đối phó địch nhân, ta đây dĩ nhiên là sẽ tin tưởng một điểm này, dù sao kính hâm là biết rõ thực lực của ta. Thiên đạo tử gật đầu một cái, mang theo Diệp Hiên hướng gian phòng của mình đi tới, đợi đi tới Thiên đạo tử căn phòng sau đó, Diệp Hiên đều có chút giật mình. Này chính là một cái phi thường đơn sơ nhà ở ngoại trừ giường cùng bàn bên ngoài không có những bài trí khác rồi thiên đạo tử thấy diệp hiên biểu tình mỉm cười nói ban đầu những thứ kia thấy ta phòng gian nhân đều là giống như ngươi biểu tình thậm chí so với ngươi càng khoa trương diệp hiên mỉm cười nói chỉ bất quá không nghĩ tới thiên cơ các các chủ phòng ở gian lại sẽ như vậy đơn sơ nếu như ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng đây là một cái bỏ chống đi ra căn phòng thiên đạo tử đưa tay nói đây chính là ta phòng nếu như ngươi xem bên trên phòng ta thứ gì ngươi cứ việc cầm đi là được diệp hiên gật đầu một cái ta đây sẽ không khách khí hắn đi tới thời không tinh thạch xác định vị trí địa phương nhìn bốn phía chỉ thấy được này chu vi cũng không có thời không tinh thạch ảnh tử hắn chỉ có thể đưa mắt để dưới đất hắn đem trường kiếm lấy ra hướng về phía mặt đất này lâm tới ầm mặt đất bị lâm mở ở vừa nhìn diệp Hiên động tác những lao giả kia đều là trường đến con mắt có người phi thường khó chịu nói tiểu tử ngươi đây là đang làm gì cho ngươi tìm cái gì không để cho ngươi đem các chủ căn phòng cũng làm hỏng chứ diệp Hiên chỉ chỉ trên đất ta muốn cái gì chắc là ở nơi này dưới đất chỉ bất quá liền các chủ cũng không nghĩ tới phòng ngươi dưới đất lại sẽ có đồ chứ Thiên đạo tử lắc đầu một cái, dĩ nhiên không có, ta cũng không biết rõ phòng ta dưới đất sẽ có đồ. Diệp Hiên lần nữa xuất kiếm, lần này hắn đem trọn cái mặt đất cũng nổ tung một cái hố to, mà lúc này hắn liền gặp được một cái viên lóe lên quang mang tinh thạch. Là thời không tinh thạch. Diệp Hiên một cái tay đưa ra, đem thời không tinh thạch bắt ở trên tay, sau đó lộ ra nụ cười, nhìn Thiên đạo tử, "Các chủ, ta muốn cái gì chính là cái này, cái này thời không tinh thạch đối với các ngươi mà nói hẳn không có dùng chứ?" Thiên đạo tử cao mày nhìn thời không tinh thạch, sau đó nói, "Chúng ta cũng không biết rõ trên tay ngươi tinh thạch có tác dụng gì."